từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 454 cấm đoán tê đến bản nguyên bên kia đã mấy tháng mà ma tộc bắt đầu xuất phát mảnh vỡ nơi đệ nhất nơi địa phương đ ã v ặ t hái hoàn thành này thu h à n g tài nguyên dùng lượng lớn hình dung tuyệt không quá đáng dương vân lần này nhưng là mang theo vô số tiểu thế hơn y o y t ừ thiên côn trong bụng chạy đến thiên côn không phải sinh linh nó chỉ là thế giới tiêu chí đánh dấu cùng ý thức lại là dương vân mấy người sau khi ra ngoài thiên côn chính là tiếp tục du đ á n g ở trong hư không rất nhanh đã mất đi tung tích coi như muốn lại là nhìn thấy e sợ lần này sinh đều là chuyện không có thể ma tộc bên kia khối thứ nhất mảnh vỡ nơi khai thác hoàn h ậ u tiếp theo dương vân để hỏa vưu dẫn s ắ c ma tộc con dân đi mở mang khối thứ hai mảnh vỡ nơi sau khi các loại tiến trình dương vân cũng đã vì là hỏa vưu kế hoạch xong mà hỏa vưu sẽ đối với dương vân phụ trách này khai thác tất cả đồng thời ở vô số bên trong tiểu thế giới cũng không có thiếu nhân tộc người tu hành này c h ù tính trung hạ xuống nhân số chí ít không xuống 200 0 0 0 ngàn bọn họ cũng giống vậy từ bạch kinh thiên dẫn sắt sau đó hiệp đồng hỏa vưu cùng thu thập mảnh vỡ nơi thiên tài địa bảo khởi đầu tất cả công tác cần giao tiếp cùng an bài đối bạch bà kinh thiên cùng hỏa vưu dương vân hãy cùng lão b ả n của công ty sống như vậy ở tại bọn hắn công tác trước quả thực chính là thiên đinh vạn trúc muốn nói bản thân của hắn nhưng là làm nổi lên ăn không địa chủ những ngày gần đây ngoại trừ cho hỏa vưu còn có bạch kinh thiên lên lớp a thảo luận khai thác đích tình báo loại hình còn lại phần lớn thời gian nhưng là lôi kéo xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm cùng đi đi nhìn không có chuyện gì uống một chút tí rượu tháng ngày thành thơ thành thơ tình hình như thế để hai nữ càng thêm không giải thích được luôn cảm giác dương vân lại là sau khi tỉnh lại thật giống cả người tính tình đều là đã xảy ra trời đất xoay vần thay đổi loãng một cách ba tháng trôi qua rồi những ngày qua dương vân vẫn để cho sa ngàn ngưng cố ý chạy một chuyến tây minh thần nữ dự định cùng thần miếu đồng thời nhập vào thánh vực mà lúc trước chính mình rời đi ma vực toàn bộ con dân vì lẽ đó làm cho nàng mang theo bộ hạ đi vòng vèo dương vân chính là lo lắng một trí nghiệp không chịu bỏ qua vì lẽ đó cũng là muốn để sa ngàn ngưng tìm hiểu tình huống chỉ có điều kết quả này đại gia dương vân dự liệu sư phụ ta hỏi thăm được thần nữ tỷ tỷ phải gả cho một trí nghiệp rồi nghe thế cái tin tức dương vân tay run lên chén rượu trong tay suýt chút nữa đều rơi trên mặt đất xảy ra chuyện gì đại sự không ổn thần nữ tỷ tỷ hiện tại đã bị hoàng thất rơi xuống cấm đoán khiến không cho nàng rời đi thần miếu một bước không nói hơn nữa cấm vệ quân thậm chí đem toàn bộ thần phong b i ế u môi đ ắ t làm phong tỏa. tuy rằng không phải công khai đến, nhưng muốn đi vào thần phong c ố c nhất định phải trải qua cấm vệ quân kiểm tra. chuyện này cũng có chút phiền toái. người đàn bà của chính mình lại còn bị hoàng đế rơi xuống cấm đoán khiến. ngần ngưng, ngươi cho ta nói cụ thể xảy ra chuyện gì? là như vậy. sư phụ ngươi không phải rời đi ma tộc con dân sao? thần nữ tỷ tỷ trở lại liền nói ma tộc đã bị tiêu diệt trong thời gian này tây minh hoàng thất bên kia cũng phái người đến ma vực tra xét qua xác thực không có phát hiện ma tộc hình bóng xa ngàn ngưng nói tới chỗ này d ì xác âm kỳ quái nói đây không phải rất bình thường sao giáo chủ rời đi ma tộc chỉ cần thần nữ một mực chắc chắn ma tộc bị tiêu diệt chuyện thực coi như một trí nghiệp cũng bắt nàng không có cách nào đi, tự nhiên là hết cách rồi. nhưng là xa ngàn ngưng thở dài nói, nhưng là này ở ngoài còn liên lụy đến hoang hỏa tôn bị phong ấm ma tôn không nói. quan trọng hơn là trên biển bên kia thượng nguyên giới đường cách mơ hồ có bị phá mở dấu hiệu. bên kia canh gác đại tương vẫn là k h ấ u lưu từ thượng nguyên lén qua mà đến thám tử. theo tình báo nói. Thượng nguyên bên kia chính đang chủ bị cao thủ binh bộ đến lúc đó chuẩn bị tấn công ngũ đại lục Dương Vân không nghĩ tới Thượng nguyên bên kia lại nhanh như vậy thì có dấu hiệu chỉ có điều bên kia không đi qua cụ thể cái gì tình hình chính mình cũng không biết sư phụ sắc âm tỷ các ngươi muốn a Tây Minh đại lục vị trí thực sự không thích hợp Hoàng thất bên kia là thật đến sợ. bất kể là giáo chủ đi cứu ma tôn cũng tốt, vẫn là thượng nguyên đột phá cũng tốt. tây minh đại lục đều là đứng mũi chịu sào, vì lẽ đó vì hoàng thất địa vị, người hoàng đế kia là quyết tâm phải đem thần nữ g ả cho một trí nghiệp, để cầu cùng huyền sách đại lục kết làm công thủ đồng minh. nói như vậy, mặc dù l ạ c nàng từ chối cũng là không thể đúng không? dương vân cắn răng, lửa giận trong lòng trùng thiên, Ừ. có người nói thần nữ tỷ tỷ hiện tại còn giống như không ở thần miếu. nghe nói vì áp chế thần nữ tỷ tỷ, n à y hoàng thất thậm chí còn là mời tới đông cách đại lục kiếm tiên lộ viễn, nam minh đại lục tuyệt tiên vợ chồng tề bằng hưng cùng vũ văn đồng, ba người này đồng dạng là bảy đại thế giới cấp cường giả. bọn họ minh bên trong là hướng về thần nữ tỷ tỷ ăn mừng. trên thực tế là thu rồi hoàng thất thật là tốt nơi xem chừng thần nữ tỷ tỷ. làm cho nàng sớm ngày gả cho một trí nghiệp. Sa Ngàn Ngưng nói những câu nói này lúc nhưng là cắn răng nghiến lợi đối với một trí nghiệp cũng không một l o ạ i hận. n g à n Ngưng, ngươi đúng là đối với l ạ c để bụng. Đó là đương nhiên. Lúc trước ta xin lỗi thần nữ tỷ tỷ, nhưng trước mắt được rồi. Thần nữ tỷ tỷ thần miếu muốn nhập vào thánh vực, nhưng ai có thể tưởng đến? nửa đường lại d i ế t ra một mục trí nghiệp đến thần nữ tỷ tỷ lại không thích hắn thần nữ tỷ tỷ thích là sư phụ ngươi a dựa vào cái gì phải gả cho đứa kia nàng vị trí cụ thể ở nơi nào huyền sách đại lục cửa trước thành xa ngàn ngưng lo lắng nói thần nữ tỷ tỷ lúc trước phùng hoàng thất chi mệnh bảo là muốn đi cửa trước thành nơi đó đưa món đồ có thể cách nào nghĩ đến đây chính là hoàng thất âm mưu hoàng thất bên kia sợ thần nữ không đồng ý vì lẽ đó đặc biệt tách rời ra thần miếu 48 t h á n h tôn cùng với phía dưới thuộc hạ hiện tại thần nữ tỷ tỷ ở tứ cố vô thân sợ là đám cưới này là muốn đến cường làm cản dương vân giữa lông mày mang theo một tia tức giận nói này một trí nghiệp tính là thứ gì lại còn dám đánh lạc chú ý lập tức đi ta đi vào đi tới một lần đem l c mang về cho tới ngàn ngưng ngươi ý nghĩ đem 48 t h á n h tôn mang ra tây minh sau đó ở thánh v ự c hồi hợp xa ngàn điểm ngưng gật đầu đột nhiên nàng thật sống liền nghĩ tới cái gì muốn nói lại thôi muốn nói liền nói không muốn mơ hồ giấu giấu sư phụ thần nữ tỷ tỷ muốn vào chú thánh v ự c t chuyện tình ánh tuyết tỷ biết không chuyện này nếu để cho á n h Tuyết tỷ biết rồi, nàng có thể hay không cho ngươi quỷ ướt boa, t o khan một cái, t o khan một cái. Dương Vân một hơi không thở lại đây, suýt chút nữa không có bị sặc chết. Ngạn ngưng, ngươi thật không hiểu chuyện, ngươi không biết giáo chủ đại nhân yêu thích tìm kích thích sao? chuyện như vậy hắn cũng không phải lần thứ nhất. Di sắc âm cười ruột nói. phía trước còn có một khả linh đây, dương vân làm sao nói? nói chung, hay là trước không nên cùng ánh tuyết nói rồi, những chuyện này sau đó chính ta cùng nàng nói, còn nói sao? sợ là giáo chủ đại nhân muốn ẩ m giấu cả đời, đến thời điểm các nàng ba người đều ở thánh vực, hiểu được giáo chủ đại nhân lúc đang bận b i ể u di sắc âm, ta chẳng muốn cùng ngươi xé. Dương Vân tức giận nói: Sau khi ngần ngưng đi vào Thần Phong c ố c ngươi rồi cùng ta cùng đi Huyền Sách Đại Lục cửa trước thành. Cầu cũng không được, ngược lại vẫn ở lại đây không có ý gì. d ì sắc Âm cũng không phải chối từ, phải nói cái tên này nếu như bị vướng bởi Dương Vân uy nghiêm, sớm muốn chạy đường, này vô dụng liền biết hưởng thụ. Hy vọng nàng đi làm chính sự, khó nữ đế. Phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17 Chương 455 l ạ i muốn gặp mặt, ngay ở sự tình an bài song s a u Dương Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, mặt xà đỏ ửng lại là hỏi, n g à n ngưng, lúc trước ngươi đi thần phong tốc nhìn thấy thủy giao đi? thấy được, Sa Ngàn ngưng đắc ý cười nói, tiểu tử so với lúc trước nhìn thấy lúc chổ mã đến xinh đẹp hơn. Hơn nữa ta còn nói cho nàng liên quan với chuyện của ngươi. Vừa nghe lời này, Dương Vân càng là sốt sắng nói, nàng, nàng nói thế nào? h ì gì? không nghĩ tới sư phụ ngươi rất quan tâm nữ nhi này sao? Sa Ngàn ngưng phan cách mặt phượng nói. Kỳ thực ta vốn định lừa gạt sư phụ ngươi nói thủy giao rất giận ngươi, nhưng nhìn sư phụ ngươi vô cùng đáng thương dáng vẻ thì thôi. Kỳ thực thủy giao vốn định thấy ngươi, chỉ tiếc hiện tại thần phong c ố c bị đề phòng, sư phụ ngươi biết. Ngàn ngưng, lấy bản lãnh của ngươi lẽ nào từ thần phong c ố c vẫn chưa thể đem ngươi sư phó con gái lén ra đến? Ta ngược lại thật ra muốn a. Kỳ thực còn có một việc ta cũng không nói gì, chỉ sợ sư phụ tức giận. Dương Vân khốn hoặc nói, tại sao ta muốn tức giận? Lúc nào nói chuyện với ngươi cũng như thế, che che đẩy đẩy rồi. Kỳ thực thần nữ tỷ tỷ bị bức ép gả còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thủy giao. Thủy giao hiện tại càng lúc càng lớn. Thần nữ tỷ tỷ cùng thủy giao đứng chung một chỗ, m i n h mắt vừa nhìn chính là mẹ con. muốn thần miếu thần nữ lại còn có hài tử chuyện như vậy căn bản là không che giấu nổi. À, thần nữ tỷ tỷ mặc dù không phải người trong hoàng thất nhưng nàng dù sao cũng đại diện cho hoàng thất tử chuyện như vậy đối với hoàng thất mà nói cùng bê bối không khác nhau gì cả vì lẽ đó hoàng đế bên kia cũng là muốn thừa dịp lôi kéo huyền sách đại lục đồng thời muốn che lấp chuyện này. này đây thủy giao mặc dù đang thần phong c ố c nhưng tương tự là bị giám sát bí mật không thể dễ dàng mang ra ngoài dương vân cảm khái phi thường chuyện này ta biết rồi ngần ngưng những tháng ngày tiếp theo liền phiền phức ngươi đang ở đây thần phong c ố c nhiều trăm non một hồi thủy giao chờ ta đến huyền sách đại lục tìm tới lạc lại nói rõ ràng sư phụ ngươi cứ việc yên tâm có ta ở đây chắc chắn sẽ không để thủy giao được nửa điểm oan ức. còn có a, chờ sư phụ bên kia hết bận sau, nhất định phải nhanh chóng mang theo thần nữ tỷ tỷ còn có thủy giao đến thánh vực. nói như vậy liền hoàn mỹ, không thành vấn đề. lại là một lần nữa đưa đi xa ngàn ngưng sau. dương vân bắt đầu tay huyền sách đại lục liên quan với thần nữ chuyện tình. đối với hắn mà nói, thần nữ trọng yếu phi thường. mặc dù hiện tại nhớ tới vào lúc này chuyện tình Dương Vân chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi phi thường lúc đó hai người như vậy quan hệ lại sẽ ở trong thôn kết làm vợ chồng hơn nữa còn sinh ra một đáng yêu con gái sự thật ấy ở khúc chiết hơi quá có điều bất kể nói thế nào lạc l ạ c của mình nữ nhân vậy thì được rồi vì lẽ đó không người nào có thể có ý đồ với nàng lúc cần thiết lạnh lùng hạ sát thủ cũng ở đây không tiếc sau khi lại là cho hỏa vưu cùng bạch kinh thiên khai báo tương quan công việc sau dương vân chính là mang theo gì sắc âm xuất phát huyền sách đại lục ngũ đại lục một trong phồn vinh hưng thịnh nhân khẩu đông đảo không thể so thánh hưng đại lục cùng tây minh đại lục kém dương vân hiện tại có đại đạo thuật đại na di thuật vì lẽ đó đi đâu đều là thuận tiện cực kỳ hắn muốn mang đi ai thật phải là quá đơn giản bất quá nguyên bản tới nói ngũ đại lục lẫn nhau trong lúc đó là có từng người bình phong này thuộc về biên giới phân chia bất quá đối với bây giờ dương vân tới nói những đồ chơi này căn bản không ngăn cản được hắn tiến vào nếu là từ đường ngay đi còn muốn qua ải khẩu được kiểm tra hiện tại hắn nơi nào có những này dối r ã n h thần nữ ở huyền sách đại lục chắc chắn sẽ không được oan ức dù sao thực lực của nàng đặt tại cách nào cho dù có mặt khác mấy đại cường giả canh chừng cũng giống vậy nhưng bị như vậy quan trọng đóng điều này làm cho dương vân trong lòng thật là khó chịu nếu như không phải nghĩ tây minh đại lục hoàng thất bây giờ t r ạ n g t h á i hắn đúng là thật muốn đi thẳng tới hoàng cung đi gặp một lần người hoàng đế kia là cái gì bộ mặt thật có thể tưởng tượng đến vẫn tính ổn định vạn chúng con dân hắn mới không có như vậy hành động không nói những này dương vân mang theo gì sắc âm rất nhanh đắt là tử ma vượt mà ra xuyên qua biển rộng đi thẳng tới huyền sách đại lục phía ngoài xa nhất bình phong trước lấy thực lực của hắn đừng nói huyền sách đại lục phóng tầm mắt thiên hạ đều là số một số hai ít nhất bây giờ còn chưa từng xuất hiện so với đại đế nhân vật càng lợi hại, trừ phi có đại thánh phía trước. Bằng không Dương Vân không sợ toàn bộ thiên hạ. Phân hóa, không nói hai lời, Dương Vân trực tiếp đem nghiêm chỉnh đoạn bình phong rách c á i nát tan. Ngay sau đó vô số thiên địa linh lực cuồn cuộn vọt tới, dày t h ỉ n h phi thường, bình phong này xem như là huyền sách đại lục tinh thể thành. mặc dù trong khoảng thời gian ngắn phá tan một khu vực nhưng là này tự mình năng lực hồi phục rất nhanh sẽ có thể tự động chữa chỉ cho hết thật như lúc ban đầu có điều cũng may nhờ là hắn như người tầm thường mặc dù là nửa bước thế giới cấp cường giả muốn phá vỡ đồ chơi này đều là không được thế giới cấp cường giả đúng là có thể giáo chủ chúng ta là tới chỗ nào rồi hả căn cứ địa con g i ấ u l ụ c chúng ta đi đến huyện sách đại lục nam bộ cho tới này cửa trước thành chính là huyện sách đại lục đ ể nhị trung tâm thật sống trước đây hoàng cung địa chỉ cũ chính là ở đây nhưng bởi vì một ít thiên tai này đây mới phải đổi thiên đô thành may nhờ có đại na di thuật bằng không đơn thuần dựa vào chạy đi trời mới biết ngang qua hai cách đại lục cần thời gian bao lâu xa ngàn ngưng đầu tiên là như vậy cảm khái một câu tiếp tục nói mặc dù là c ũ thành khẳng định cũng là phồn hoa cực kỳ nếu có chuyện đùa ăn ngon ngươi cũng đều muốn thỏa mãn ta không thành vấn đề ngược lại ta đã quen ngươi cách này vô dụng ngươi nếu như cái gì thay đổi tính tình nói không chắc ta ngược lại còn quen thuộc không được một bên như vậy cùng gì sắc âm treo v ẹ o một bên dương vân cũng là buông tha cho trực tiếp na di hắn đây là đang nhìn xuống mới đại lục toàn thể diện mạo ngũ đại lục cũng không phải ngoại vực v ự c ngoại những kia phá vụn nơi có thể so sánh với như nam v ự c cách loại địa phương đó cùng ngũ đại lục so sánh vậy hãy cùng trong ngọn núi một bên bị phong đóng làng như thế cũng không phải có thể so sánh cùng nhau bất luận là nhân khẩu vẫn là tài nguyên đều là khác nhau một trời một vực Dương Vân trước đây cũng không có quá mức lưu ý ngũ đại lục toàn cảnh. Hiện nay đi tới huyền sách đại lục như thế vừa cảm thụ, hắn quả thật bị sợ ngây người. Thiên sơn vạn thủy, long mạch vô số, đại thuật thăm dò vừa nhìn, mạch hầm mỏ tài nguyên khắp nơi đều có, chưa khai hóa nơi cùng với khai hóa nơi, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. lấy thực lực bây giờ của hắn. thiên tài địa bảo đối với hắn mà nói đã không phải là chuyện gì ngạc nhiên ngoạn ý nhưng đối với phổ thông người tu hành này đều là kỳ ngộ mà ở ngũ đại lục bên trong kỳ ngộ khắp nơi đều có có điều này muốn xem người tu hành bản thân số m ệ n h cường thịnh xem kỳ ngộ có thể hay không r a thân không phải mỗi người cũng có thể trở thành dương vân như vậy phong tao một loại nam nhân chỉ là một xem tài nguyên đất là thu hết đáy mắt, tài nguyên ta là khẳng định cần. có điều có một ngày ta sẽ tự mình đi hoàng thất bên kia đi lấy, hoàn toàn không cần lén lén lút lút chung quanh khai quật, mất công sức nhọc lòng. cực quang t ố c độ ở đám mây qua lại, một quãng thời gian qua đi, dương vân mang theo gì sắc âm đứng lặng ở giữa không trung, ánh mắt của hắn khóa phía dưới một tòa hùng vĩ hưng thịnh thành trì. s ố nam nhân thần nữ là ở nơi này sao? ừ sẽ không sai ta có thể cảm ứng được hơi thở của nàng đi thôi cùng đi nhìn nói đi dương vân trực tiếp đè xuống đám mây đi tới cửa trước thành rút cục lại muốn cùng chính mình thần nữ gặp mặt nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười ả y chương 456 kẻ thù huyền sách đại lục cửa trước thành nơi này từng là hoàng thất cũ đô có điều lại là đội đều sau liền đem nơi này ban cho một trí nghiệp dường như thần phong c ố c toàn bộ trong đại lục trừ hoàng đế ở ngoài không người dám phạm uy nghiêm bên trong hành cung giường cột chạm trổ trắng lệ uy nghiêm thô bảo lấm lấm phong quang, mà ở một tòa trong sân, tránh đang tính t ỏ a một vị nữ tử m i mục như h ọ a khuyên quốc khuyên thành ở trước mặt của nàng thả một chén nước trà, có điều nhìn dáng dấp thời gian rất lâu chưa uống, này đây đều là lạnh đến thấu, thần nữ đại nhân có muốn hay không nô tỳ cho ngài đổi chén trà nóng, không cần, các ngươi đi ra ngoài đi. ta nghĩ một người yên lặng một chút ở thần nữ bên người còn có hai cách nha hoàn các nàng đều là mục trí nghiệp phái người hầu hạ thần nữ chỉ có điều minh bên trong như vậy kỳ thực được cho giám sát chuyện này thần nữ tự nhiên biết lấy nàng thực lực thật muốn làm cái gì hai cái phổ thông thế tục nha đầu làm sao có thể e ngại chính mình chân chính làm cho nàng kiêng kỵ chính là nghề này cung bên trong từ nhập môn bắt đầu liền cài đặt cấm chế i à y đặt pháp giới này một trí nghiệp bộ tộc vì chế tạo huyền quang thành cơ hồ là không tiếc tất cả đem thành này chỉ chế tạo thành tường đồng vách sắt chỉ cần là này trận pháp mặc dù là n à n g mạo muội cũng không dễ dàng lao ra cho tới bây giờ làm ở đâu này trong đó có chút lời giải thích ngày đó từ ma vực trở lại vốn là chịu hoàng thất chi m ệ n h phía trước huyền sách đại lục đi tới một lần đưa một vài thứ ai ngờ hoàng thất bên kia sớm hơn bên này cấu kết được đã biết là vừa đến chính là biến tướng địa bị cấm đóng ở cửa trước thành sau khi lại được tây minh hoàng thất bên kia thánh lệnh lại có thêm thời gian một tháng liền để cho mình cùng một trí nghiệp kết thành vợ chồng chuyện như thế tự nhiên không thiếu được chiêu cáo thiên hạ h ồ không cần bao lâu thời gian không truyền khắp ngũ đại lục liền ngay cả đông cách đại lục kiếm tiên lộ viễn nam minh đại lục tuyệt tiên vợ chồng t ệ bằng hưng cùng vũ văn đồng đều là đến bọn họ cùng một chí nghiệp giao hảo mà ba người bọn họ lần này phía trước dụng ý không nói hiển nhiên lại nói đứng thần nữ hai cách nha hoàn tuy là nghe thần nữ muốn các nàng lui ra nhưng là các nàng nào dám trước mắt liền cúi đầu rũ mi mắt không dám nói nữa bất kỳ nói bước chân vẫn chưa di chuyển thần nữ nhìn hai người một chút cũng không lại là phát ra tiếng sau đó trong sân bầu không khí lần thứ hai rơi vào trong trầm tĩnh không biết qua bao lâu nghe được có tiếng bước chân truyền đến thần nữ cũng là từ trong trầm tư về qua thần là một trí nghiệp hai người các ngươi lui xuống trước đi đi nghe được một trí nghiệp mở miệng, này hai cách nha hoàn cung chính ứng với một tiếng là rất nhanh chính là thối lui ra khỏi ngoài sân. lập tức nơi này chỉ còn sót hắn và thần nữ hai người. một trí nghiệp, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy cấm đoán ta vô dụng. hơn nữa ta cũng sẽ không gả cho ngươi. ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. một trí nghiệp trên mặt lộ ra một tia hung tàn. sau đó mang chút oán khí nói, ta đương nhiên biết ngươi không muốn gả cho ta. bất quá bây giờ ngươi không có lựa chọn cơ hội. cho rằng một đạo thánh linh thì có thể làm cho ta oan ức cầu toàn. thần nữ vốn là phản bác, cách nào nghĩ đến nói mới nói một nửa, liền bị một chí nghiệp đánh gãy. không sai, chỉ bằng này một đạo thánh linh, ngươi thần nữ không lấy chồng không được. mục trí nghiệp thái độ rất hung hăng rất là tuyệt đối trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một phần nụ cười tự tin thanh đảo thần nữ ngươi thật cho là ngươi làm tốt lắm chuyện tây minh hoàng thất không rõ ràng quá ngây thơ rồi ngươi thân là thần nữ lại không để ý trong sạch của mình cùng nam nhân tư thông trọng yếu hơn chính là người đàn ông kia lại còn là chuyển sinh ma giáo giáo chủ ngươi đừng vội nói b ậ y thực lực của ta không kém ngươi, ngươi đem ta triệt để chọc giận, sợ là ngươi cửa trước thành không hẳn cũng muốn dễ chịu. A, mục trí nghiệp khịt mũi con thường nói, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, tốt nhất không muốn cá chết lưới rách. Nếu như ngươi không kiêng rẻ con gái của ngươi cùng thuộc hạ của ngươi, ngươi cứ việc c ử hôn, cưới cứ việc phản kháng, nghe được con gái cùng bộ hạ. thần nữ trên mặt lộ ra sự thù hận nói, ngươi nghĩ thế nào? mục trí nghiệp không có trả lời, mà là v ậ y v ậ y ôm tay áo chắp hai tay sau lưng ở trong viện tiểu đi mấy bước nói, thần nữ a thần nữ, ngươi thật cho là lúc trước ở ma vực lúc, ngươi thấy người đàn ông kia vẻ mặt ta không có để ý đến sao? ai sẽ nghĩ đến? luôn luôn thần thánh cao cao tại thượng thần nữ lại sẽ cùng sứ x a n h chiêu ma giáo giáo chủ cấu kết cùng nhau quả thực hoang đường nói rằng này mục trí nghiệp ngữ đ i ệ u bỗng nhiên trở nên bén nhọn còn ngươi nữa con gái nguyên bản cùng ta cầu h ậ n nhân thần t ư a n g như ba phần ta vốn tưởng rằng là sai cảm giác mãi đến tận ở ma vực nhìn thấy ngươi xem hướng về ánh mắt của hắn ta hết thảy đều minh bạch này hình như là chuyện của ta đi, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Buồn cười, quá buồn cười rồi. Mục trí nghiệp trên dưới quanh người oán khí trùng thiên, hắn chính là ta một trong tộc không đổi trời trung kẻ thù. Sợ là lúc trước từ trong thành chạy ra tổ tiên cũng không nghĩ đến. ở 20.000 ngàn năm sau, người đàn ông kia lại còn có thể phục sinh, có điều vừa vặn. ta một trong tộc đều là nam nhi nhiệt huyết, này thủ không đợi trời trung đương nhiên phải tìm hắn toán cái rõ ràng. lúc trước ngươi bỗng nhiên hạ lệnh binh chúng lui lại, mà chính mình không thấy tâm hơi, ta làm sao suy đoán không tới? ngươi làm h ỹ trăm phương ngàn ký cùng người đàn ông kia gặp mặt, sau đó làm một ít không biết xấu hổ hoạt động, lạc thủy, ngươi đ ẩ y t h ầ n nữ thân phận. nhưng làm chút vô liêm sỉ đến cực điểm chuyện tình, ngươi không cảm thấy mặt thảm ta đều thay ngươi e lệ? Ngươi được rồi. Mục trí nghiệp, ngươi tính là thứ gì? Đến phiên ngươi đối với ta thuyết tam đạo tứ. Mục trí nghiệp ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên ánh mắt lần thứ hai nhìn kỹ thần nữ nói: ta tính là thứ gì? đương nhiên là ngươi ngày sau phu quân, là của ngươi nam nhân. thần nữ trong ánh mắt căm phét phi thường. nàng vốn là muốn châm chọc hai câu. có thể mục trí nghiệp cũng không có cho nàng cơ hội. khuyên ngươi tốt nhất không muốn phản kháng ta. có thể ngươi căn bản không biết. ngươi cấu kết ma giáo giáo chủ chuyện tình tây minh hoàng thất đã có nghe thấy. cho ngươi gả cho ta cũng là ta cùng bọn họ cùng thương nhị kết quả. hiện tại thần phong t ố c hết thảy đều nằm ở tây minh hoàng thất quản giáo bên trong. ta có thể r ấ t người phụ trách đ ị a n ó i cho ngươi biết lạc thủy chỉ cần bên này có một ít không ổn động t í n h mặc dù ngươi có thể trở lại ta tin tưởng ngươi cũng tuyệt đối không nhìn thấy con gái của ngươi cùng của hết thầy bộ hạ thần nữ đột nhiên cảm thấy lòng chua xót phi thường nhiều năm như vậy nhọc nhằn khổ sở vì là hoàng thất hiệu lực bây giờ dĩ nhiên đổi được như vậy kết cục lại cùng người ngoài cùng hạn chế chính mình đối phó chính mình làm sao a khẩu không trả lời được sao mục trí nghiệp giờ khắc này nụ cười đều cũng có chút vặn vẹo hắn cao cao tại thượng nhìn thần nữ nói những ngày gần đây ngươi liền ở ngay đây an ổn ở lại chờ một tháng sau ngay lập tức sẽ tổ chức chúng ta việc kết hôn thần nữ ngươi yên tâm ta cũng không ngại ngươi đã bị làm bẩn thân thể bao quát trong cơ thể chảy kẻ thù huyết thống thủy i a o ngược lại chờ chúng ta thành hôn sau ta sẽ đợi nàng hướng về nữ nhi ruột thịt bình thường đối xử ngươi nằm mơ ha ha ha ha vậy coi như làm một chút mộng đi một trí nghiệp phảng phất lại là lấy được thỏa mãn cực lớn hắn say sưa địa hít một hơi nói chính là ta muốn cho người đàn ông kia nhìn người đàn bà của hắn sau đó sẽ trở thành ta hết thảy vật. Ta muốn hắn nghe một chút. nữ nhi ruột thịt của hắn làm người khác vì là cha là cái gì cảm thụ. Ta tin tưởng. khi đó hắn, vẻ mặt nhất định rất là nhìn không phải sao? quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17 chương 457 t ử hà nói thần nữ thịnh nộ đứng lên sau mạnh mẽ một cái tát chính là hướng về mục trí nghiệp vung đi thế nhưng rất đáng tiếc cổ tay nàng trực tiếp bị mục trí nghiệp bắt nghe người đàn ông kia thâm trầm nói ta khuyên ngươi tốt nhất rõ ràng bây giờ là chuyện gì thấy nếu như ngươi nghĩ nhìn thấy thần phong tốc cùng nữ nhi bảo bối của ngươi biến mất, ngươi có thể thử nghiệm phản kháng. đây tiện vô liêm sỉ. này dù sao cũng tốt hơn người đàn ông k i a đ ộ c ác. ta một trong tộc, toàn bộ chết thảm khi hắn chính là thủ hạ. nợ máu trả bằng máu. cho tới ngươi cùng con gái của ngươi, đó chính là hắn ngoài n g ạ c trả giá mà thôi. nghe t h ấ y thần nữ trái lại tính táo. nàng đạm mạc nói, mục trí nghiệp, ngươi thật phải là tự cao tự đại, không sai. hắn là nam nhân của ta, hắn là ma giáo giáo chủ, cũng là thủy giao cha. thế nhưng ngươi muốn cùng hắn là địch, mày xứng à? ta xứng sao? mục trí nghiệp cảm giác buồn cười. thần nữ, ta có nắm mượn huyền sách hoàng thất cùng tây minh hoàng thất đem ngươi mang tới nơi này. ta dĩ nhiên là có hoàn toàn nắm đối phó người đàn ông kia. hiện tại hắn thực lực cả thế gian vô địch. ngươi đang ở đây trước mặt hắn có điều run r ế p ha ha ha ha ha ha ha ha một trí nghiệp biến sắc mặt tái biến. nhưng rất nhanh. hắn lần thứ hai hài lòng lên. ngươi cười cái gì? thần nữ. ngươi lại hỏi ta cười cái gì? ngươi là không phải cảm thấy ta rất ngu? mục trí nghiệp trà trà thanh đạo lúc trước thực lực của hắn cũng thật là kinh sợ ta không sai ngươi nói không sai ta ở trước mặt của hắn xác định không đáng nhắc tới đừng nói là ta mặc dù là đông cách đại lục kiếm tiên lộ viễn nam minh đại lục tuyệt tiên vợ chồng tề bằng hưng cùng vũ văn đồng chúng ta bốn người đồng thời sợ là cũng không ngăn được hắn thế nhưng ngươi cho rằng ta sẽ không biện pháp cầm được ngủ ở hắn sao? ngươi còn có cái gì biện pháp? kỳ thực ta cũng không muốn giấu ngươi, vì đối phó hắn, ta cố ý tìm tới một vị giúp đỡ. cái kia ma giáo giáo chủ thực lực hẳn là ở đại đế tu vi. có điều rất đáng tiếc, ta tìm tới giúp đỡ, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua đại đế, bắt một phục sinh ma giáo giáo chủ mà thôi, không đáng nhắc tới. thế gian này nơi nào có vượt qua đại đế tu vi thần nữ căn bản chưa từng nghe nói thần nữ ngươi rất kỳ quái có phải là thuận tiện lại để lộ cho ngươi một cách tin ngươi sở dĩ ở đây vẫn là tương đối với một mồi nhử một trí nghiệp đem mặt tiến tới trên mặt vặn vẹo phi thường nghe hắn dùng âm trầm mang theo khàn giọng âm điệu nói ngươi phải gả cho ta sự tình đa truyền khắp ngũ đại lục. ta tin tưởng người đàn ông kia đồng dạng đã chiếm được liễu tình báo. nếu như hắn quan tâm lời của ngươi, hắn nhất định sẽ đến cửa trước thành. mà vào lúc ấy chính là của hắn giờ chết. thần nữ nghe thế trong lòng bỗng nhiên lo lắng lên. thực lực của nàng rồi cùng mục trí nghiệp không kém bao nhiêu, nhưng là đông cách đại lục kiếm tiên lộ viễn. Nam Minh Đại Lục tuyệt tiên vợ chồng tề bằng hưng cùng Vũ Văn Đồng ba người này đã ở một địch tứ không thể nào. Hơn nữa đây là m ộ c trí nghiệp bổn gia, chỉ cần là trọng binh sức mạnh cũng không dưới 300 0 0 0 ngàn. Dương Vân thực lực là rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn đối địch nhiều như vậy cường địch, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng là mặt khác một điểm trong lòng nàng làm sao không hy vọng Dương Vân có thể phía trước? nghe nói người đàn ông kia đã đón dâu, đón dâu cái kia gọi sở á n h tuyết nữ tử. Lúc trước lại là cùng xa ngàn ngưng còn có gì sắc âm tán g ấ u bên trong. nàng trong lúc vô tình vẫn phải là biết, không ngừng sở á n h tuyết Dương Vân còn giống như có khác biệt nữ nhân. nói như thế, chính mình như thế nào đi nữa lưu luyến hắn, đối với hắn mà nói vẻn vẻn bất quá là một người phụ nữ. bây giờ lấy thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, coi như đem bên người người bỏ đi tệ lý cũng là bình thường. chỉ dựa vào cùng hắn một điểm qua lại, hắn làm sao sẽ liều lĩnh nguy hiểm phía trước cứu mình? mục trí nghiệp còn đang chậm rãi mà nói, nhưng thần nữ hiện tại hiển nhiên không nghe lọt rồi. vào lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến xa ngàn ngưng cho mình nói cố sự. nàng nói cái kia cố sự là dương vân đã từng nói cho nàng, nàng rất yêu thích, phi thường phi thường yêu thích. n g à n ngưng nói, nàng còn có thể cố sự này đã khóc nhiều lần, mà trong đó thì có một người tên là tử hà nữ chính. tử hà nói, ta ý trung nhân là vị cái thế anh hùng, có một ngày hắn sẽ mặc vào giáp vàng thánh y, chân đạp bảy màu tường vân đến cưới ta. tử hà còn nói ta đoán chúng cố sự mới đầu nhưng không có đoán được cố sự kết cục như vậy chính mình đây chính mình ý trung nhân đồng dạng là vị cái thế anh hùng nhưng là hắn có thể hay không mặt vào giáp vàng thánh y chân đạp bảy màu t ư ờ n g vân đến xem chính mình một mặt mình bây giờ thậm chí ngay cả là mới đầu đều đoán không chúng thì càng khỏi nói cái gì kết cục thần nữ trong lòng có một tia cay đắng. nàng thậm chí đang nghĩ có thể mình bây giờ g h i nhớ hắn, khát vọng nhìn thấy hắn lúc hắn hay là chính đang nơi nào đó ôn nhu hương xa hoa đồi chuỗi đi. chính mình xem như là cái gì đây. bất quá là ngẫu nhiên một lần sự cấu cùng hắn quen biết kết hợp ở cùng nhau. bất quá là bất ngờ mới có thủy g i a o mà hắn cũng không chỉ có chính mình một. lấy chính mình bây giờ tình cảnh hay là coi như hắn biết rồi c á i này tình báo cũng chắc chắn sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới cứu mình vừa đọc đến đây thần nữ trong lòng đau hơn rồi đúng vậy a người đàn ông kia nữ nhân không ngừng chính mình một vì lẽ đó chính mình dựa vào cái gì yêu cầu hắn vì chính mình mạo hiểm hắn như thế nào khả năng vì mình ngăn r ằ m xa xôi đi tới huyền sách đại lục mạo hiểm dương vân có thể ta ở trong lòng của ngươi chỉ là một khách qua đường đi nhiều ta một không nhiều thiếu ta một không ít hẳn là như vậy đi thần nữ trong lòng như thế nói trở lại trước mặt một trí nghiệp tựa hồ đắc ý hơn nhìn thấy thần nữ thất lạc biểu hiện hắn trái lại đầy mặt suy phong thần nữ ngươi hay là còn muốn cảm kích ta một hồi? nếu là hắn không đến, ngươi cũng có thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn không phải. nếu nói như thế, không ngại cùng ta đồng thời liên quan ngươi thần miếu sức mạnh, liên quan ngươi tây minh đại lục thần nữ thân phận cùng ta cùng đối phó ma đầu này chẳng phải là càng tốt hơn? ở một trí nghiệp xem ra thần nữ quả thực chính là một hoàn mỹ nói đủ. thật sự là quá hoàn mỹ rồi. bất luận nàng thế nào lựa chọn, có lợi đều là chính mình. thần nữ cười gằn, tầm mắt trực tiếp dẫn tới một bên, coi một trí nghiệp như không. thần nữ, ta đột nhiên thay đổi chủ ý rồi. ta quyết định, nguyên bản một tháng hôn kỳ, liền sau ba ngày cử hành được rồi. ta tính được là, ngày đó cũng là ngày thật tốt. đến thời điểm chúng ta liên kết làm liền cảnh mục trí nghiệp này câu nói để thần nữ muốn không động dung đều là không được nói lại lần nữa ta sẽ không gà yên tâm ngươi sẽ ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua con gái của ngươi mục trí nghiệp là ăn chết rồi thần nữ ta nhưng là nghe ngóng thủy giao chính là ngươi trí cao vô thượng bảo bối không sai dù sao cũng là của nữ nhi ruột thịt ngươi sủng n ị c h nàng chuyện đương nhiên vì lẽ đó mặc dù là vì bảo vệ an toàn của nàng ngươi cũng sẽ bé ngoan gả cho ta cùng ta đồng thời động phòng hoa c h ú c thần nữ đại hận nàng chặt chẽ tập trung một trí nghiệp nàng muốn phát tiết sự phẫn nộ của chính mình nhưng là người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không nếu nói thái độ cứ quyết định như vậy sau ba ngày ta muốn ở cửa trước thành cử hành giữa c h ú n g ta lớn nhất việc kết hôn nói xong một trí nghiệp đắc ý cười dài nhanh chân rời đi mà thần nữ trong lòng đau xót không khỏi lại là muốn nổi lên t ử hà câu nói kia c h í ít t ử hà còn có thể đoán đúng mới đầu chính mình đây sợ là liền một điểm chờ mong cũng không thể sẽ có đi quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 1 ư ờ i chương 458 n i y nhân vào đêm ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao rơi ra một mảnh thanh huy m à thần nữ an v ị ở bên cửa sổ ngó ngóng nhìn chân trời nhìn nàng đầy bụng ưu sầu dáng vẻ không nhịn được liền làm cho đau lòng người sau ba ngày liền muốn kết hôn sao chính mình phải làm sao mới tốt thần nữ hiện tại hiểu rất rõ từ thân tình hình bởi vì thủy g i a o tồn tại hoàng thất bên kia khẳng định nhận định mình cùng ma giáo quan hệ mà hoàng thất bên kia khủng chỉ sinh biến cố đặc biệt ở nguy cơ tứ phía chi khắc cực lực muốn kéo Huyền sách Đại lục cái này ngoại viện, vì lẽ đó đây là uy hiếp cưỡng bức chính mình. Thế nhưng làm sao có khả năng gả cho người đàn ông kia, lại là muốn đến bị bức ép việc kết hôn. Thần nữ thống khổ nghĩ đến Dương Vân, hắn thật đến quan tâm chính mình sao? Cửa trước thành nguy cơ trùng trùng, hắn đến rồi cũng là tự chui đầu vào lưới. Nghe mục trí nghiệp lời ngày hôm nay. hắn hãy tìm tới một người vượt qua đại đế giúp đỡ nhưng là không biết cao thủ kia đến t ộ t cùng đến từ đâu tại sao thời gian dài như vậy chính mình chưa từng nghe nói hy vọng hắn đến lại sợ hắn đến thần nữ hiện tại xoắn xuýt vạn phần trong lòng cũng là càng khó chịu phi thường đêm trường từ từ vô tâm giấc ngủ ta cho rằng chỉ có ta ngủ không được Nguyên lai thần nữ ngươi cũng ngủ không được a. Đột nhiên nghe được cái kia quen thuộc khát vọng thanh âm của thần nữ, toàn bộ thần kinh đều là căng thẳng. Thời khắc này, nàng một lần hoài nghi mình sinh ra ảo giác là bởi vì quá nhớ người đàn ông kia duyên cớ sao? Cho nên mới phải sản sinh ảo thính. Nhất định là như vậy không sai. Thần nữ từ d ễ u cười khổ. Cửa trước thành tường đồng vách sắt. tuy rằng dương vân bản lĩnh cao cường, cần phải im hơi lặng tiếng đi vào làm sao có khả năng liêm cuốn tây p h o n g người so với hoa c ố c gầy lạc người chịu khổ bổn vốn còn không có phản ứng lại khi lại một lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai lúc thần nữ nước mắt không nhịn được đắt là tràn mi mà ra nàng bỗng nhiên quay đầu lại sau đó cái gì đều là không để ý một cái chính là đánh về phía dương vân trong lồng ngực, cái này, cái này, ta tuy rằng ta cảm giác rất vướng bận, nhưng là chỗ này ta cũng không chỗ khác có thể đi a. Dì sắc âm thở dài, nhìn ôm um chặt cùng nhau hai người, rất là oan ức địa nói rằng, ôm, xin lỗi, là ta nhất thời nhìn không được. Thần nữ đỏ bừng mặt, xem gì sắc âm còn ở bên cạnh. làm sao có thể không ngượng? lập tức mau mau lui một bước thoát. lì Dương Vân ôm ngực, lạc nhìn thấy ngươi không có chuyện gì ta liền an tâm, cũng còn tốt. cuối cùng cũng coi như đuổi tới rồi. Phu Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần nữ tâm tình kích động, hoàn toàn áp chế không nổi vui sướng trong lòng. ta cho rằng, cho là ngươi tuyệt đối sẽ không tới. tại sao lại xuất hiện ở nơi này n g ố c sao ngươi xảy ra chuyện gì ta làm sao có khả năng không đến dương vân không nhịn được liếc nhìn nhìn thần nữ chán nói ta như không nữa đến ngươi đều phải gả đi đi tới ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao ngươi không phải còn có nữ nhân khác sao dương vân nét mặt già nua s o ạ t địa một hồi hồng đến nhĩ căn liền ngay cả nói chuyện đều ấp ố n phi thường. Nói như thế nào đây? Chuyện này, cách này. Nói chung, nói chung ta rất lo lắng ngươi, vì lẽ đó, cho nên mới tới rồi. Vấn đề này bị hỏi như vậy, Dương Vân thực sự không biết trả lời như thế nào mới tốt rồi. Chính mình cặn bã là sự thực, nhưng là phải nói hiện tại từ bỏ thần nữ mặc kệ, vậy làm sao khả năng? chính là ta tùy tiện nhắc tới một tiếng, ngươi không cần chú ý. thấy rõ dương vân như vậy, thần nữ mau mau thanh đạo. nay còn để cho mình không ngại, coi như nói như vậy, mình bây giờ sao có thể lẽ thẳng khí hùng a? nhưng rất nhanh, dương vân ổn định mình một chút tâm tư nói là vừa nãy khi ta tới nhìn ngươi mặt ổ mày trâu, là vì c á i này việc kết hôn đi. yên tâm. có ta ở đây, ai cũng cướp không đi ngươi. bắt đầu từ bây giờ, thả xuống bất kỳ không nhanh là tốt rồi. phu quân có chỗ không biết. thần phong tốc bên kia đã bị hoàng thất quản giáo, thủy giao còn đang thần phong tốc. phải làm sao mới ổn đây? không cần lo lắng, ta đã để n g à n ngưng đi vào xử lý chuyện này. lúc cần thiết hậu. ta sẽ để đ ộ c cô bọn họ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ thủy giao cùng 48 t h á n h tôn cùng với của này một đám chân thành thuộc hạ tin tưởng phu quân của ngươi chuyện nhỏ này vẫn là có thể làm được u v f q q m nghe dương vân như vậy lời thể son sắt bảo đảm thần nữ tâm rút cuộc triệt để dễ dàng hạ xuống vốn là nàng là lại lúc trước đi rồi một bước nhỏ nhưng là ánh mắt của nàng thấy được Dương Vân bên cạnh d ì Sắc Âm, không cần kiêng vị ta, hoàn toàn không cần kiêng vị ta, thần nữ, ngươi nghĩ ôm hắn liền ôm được rồi, coi ta là làm không khí là tốt rồi. d ì Sắc Âm vừa nói, một bên khống chế trong tay thẻ ngọc đồng thu lại trước mặt hình ảnh, tình huống này nhìn ra Dương Vân tan vỡ, d ì Sắc Âm. ngươi là không phải n g ứ a ra muốn cho ta cho ngươi l ỏ n g xương một chút, còn coi ngươi là không khí đây. ngươi gặp không khí làm cho dùng thẻ ngọc đồng sao? lại không thiếu được ngươi một miếng thịt lớn như vậy phản ứng làm cái gì? chỉ lo Dương Vân đem thẻ ngọc đồng cướp đi, Di sắc âm vội vàng đem thẻ ngọc đồng ném trở về chính mình không gian chứa đồ, có điều bị Dương Vân chừng. này vô dụng ngoan ngoãn chính là chạy đến một bên tự mình rót trà uống đi tới đúng rồi Phu quân ngươi là làm sao tiến vào rõ ràng Huyền Quang thành bố trí nghiêm mật như vậy lẽ nào Phu quân thực lực đắt tuyệt vời đến mức độ như vậy nghe thần nữ hỏi như vậy Dương Vân biểu hiện bắt đầu trở nên nghiêm túc nói nguyên bản rất đơn giản bao quát mang ngươi đi cũng dễ dàng đến cực điểm. có điều lại là dáng lâm đến chỗ này sau đột nhiên phát hiện này cửa trước thành lại còn ẩn tàng một vị vượt qua ta nghĩ giống bên trong gấp 10 lần đại năng này đây lúc đi vào xác thực cẩn thận từng l y từng t í một không chỉ gấp 10 lần chẳng lẽ nói một trí nghiệp nói tới đều là thật đến thần nữ khiếp sợ phi thường nàng thật đến chưa từng nghe nói ngũ đại lục có cái gì ẩn sĩ cường giả. lẽ nào thật sự đến có người đạt đến cấp bậc đại đế thậm chí càng cao hơn như người tài giỏi như thế rõ ràng vừa xuất hiện nhất định sẽ khiếp sợ ngũ đại lục mới đúng tại sao chính mình liền chưa bao giờ biết đây là mục trí nghiệp đến cùng nói cái gì rồi hả hắn nói hắn mời một vị cường giả tuyệt thế có thể là vượt qua cấp bậc đại đế tu vi vừa nãy nghe ngươi như vậy nói chuyện ta nghĩ mục trí nghiệp cũng không hề nói dối. Dương Vân gật gật đầu, hắn không có nói dối. Này Huyền Quang Thành quả thật có một vị ghe gớm nhân vật. Bất quá đối với ta mà nói, phiền phức là có, nhưng động lên tay đến, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng cái khó liền khó ở, một khi ra động t í n h nhất định sẽ gây nên toàn thành chấn động. Phải biết. cửa trước thành giống như là cố đô tồn tại, mà m ụ c trí nghiệp lại là huyền s á c h đại lục nhân vật nổi tiếng. nơi này tinh nhuệ gột lại khả năng sắp tới 300 0 0 0 ngàn, có gọi hay không được 300 0 0 0 ngàn tinh nhuệ liên thủ lại không nói. chỉ cần là muốn vừa nghĩ, tình huống như thế đều là phiền phức phi thường. n à y phải làm sao? không vội, khi ta tới là ở sắc âm dưới sự giúp đỡ. từng điểm từng điểm chậm rãi đồng hóa pháp trận cấm chế này đây cũng không có người phát hiện c h ú n g ta hơn nữa hai c h ú n g ta vẫn là bí mật khí tức lén lút chạy vào trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể bị đối phương nhận biết được vì lẽ đó chờ chút đi ra ngoài thời điểm cũng giống vậy có lẽ sẽ tiêu hao một ít công phu nhưng cẩn trọng một chút nên không ngại sự tình cứ quyết định như vậy Dương Vân thực sự là chẳng muốn cùng mấy trăm ngàn người động thủ. Dù sao loại này chiến đấu, một khi phát sinh quy mô, tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Tạm thời có thể tránh khỏi tạm trước tiên tránh khỏi một chút đi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 459 t từ nơi nào nhô ra cường giả tuyệt thế dựa theo dương vân ý nghĩ là ở nơi này n h ỉ chân tức chốc lát liền dẫn thần nữ rời đi dù sao lúc trước vì đồng hóa pháp trận cấm chế còn muốn bí mật thông tin thông điệp thực tại mệt một chút người mà ở này trong lúc thần nữ vẫn luôn là chăm chú lôi kéo dương vân ố m tay áo loại này như bé gái kích động để dương vân i ờ khóc sờ cười đồng thời thần nữ còn đối với một vấn đề tương đương chấp nhất không chỉ là hỏi một lần phu quân tại sao ngươi sẽ đến nơi này ta đánh giá ngươi làm như vậy sao muốn nói dương vân thật đến không đem cách này vấn đề để ở trong lòng người đàn bà của chính mình gặp phải tình hình thân là nam nhân dũng cảm đứng ra không phải rất bình thường à? nhưng là dùng thần nữ lời kế tiếp nói, dương vân cuối cùng cũng coi như triệt để rõ ràng ý của nàng rồi, lấy phu quân thân phận và địa vị hoàn toàn không cần để ý ta đi, lạc thủy kỳ thực cũng bất quá là một tầm thường nữ tử mà thôi, làm sao dám để cho phu quân lao tâm lao lực? dương vân nghe hiểu, chính là bởi vì nghe hiểu. cho nên đối với cô gái này mới có thể càng thêm thương tiếc. là thế gian này người và người giao tiếp đều cũng có hạn. Dương Vân nói qua vẫn là nhẹ nhàng đem cô gái kia ôm vào trong ngực nhu tình. mà chính là bởi vì có hạn, cho nên mới phải đặc biệt để ý quý trọng gặp gỡ người. như thế ngươi chúng ta duyên phận. tuy nói lúc trước bởi vì chặt đức thuật đã từng quên quá. nhưng bất kể như thế nào đều là ta p h ổ ngươi vì lẽ đó sau khi thắng ngày ta nghĩ hảo hảo bồi thường ngươi yêu quý ngươi ngươi hiểu chưa như vậy sau khi thắng ngày ta đều có thể dựa vào ngươi sao thần nữ dơ lên mi mắt đôi mắt đẹp bên trong bắn ra vô hạn ước ao ừ mầy tướng mầy đem của hết thảy đều giao cho ta được rồi bất luận sau đó làm sao thay đổi hiện tại phần này tâm tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi tình huống này nhìn ra nghe được để bên cạnh gì sắc âm trên người nổi da gà có điều trong bóng tối nàng nhưng là dùng thẻ ngọc đồng lén lút vỗ cái thoải mái dương vân trong lòng thầm than này vô dụng thật nên sinh sống ở tổ tiên giới cái kia khoa học kỹ thuật thế giới cái tên này không đi làm cái truyền thông có liên quan nghề nghiệp thật sự là thật là đáng tiếc thoáng nghỉ tạm sau một lúc, Dương Vân chính là dựa theo nguyên kế hoạch chuẩn bị lén l ú t rời đi, chờ sau đó liền chạy tới Tây Minh Đại Lục, sau đó cùng Sa Ngàn ngưng hội hợp. Sau đó một lần mang đi con gái của chính mình, thủy giao còn có thần phong cốc hết thảy tất cả. Nguyên bản tính ra chắc là không biết có sai lầm, nhưng có một chút, Dương Vân lần này cũng thật là đánh giá thấp đối phương tìm tới giúp đỡ thực lực. ngay ở dương vân bắt đầu thần không biết, dù không hay hành động thời gian. ngay ở cửa trước thành một chỗ bên trong mật thất, một người cao lớn, vẻ mặt kiên nghị, mặt như đau t ư ớ c góc cạnh rõ ràng nam tử tóc trắng đột nhiên mở mắt ra. sau một khắc, hắn một trong trước mắt thân đi thẳng tới một trí nghiệp tẩm cung. ngươi dự định vợ chưa c ư ớ i sắp cùng người khác chạy, ngươi còn có tâm tình ngủ à? rõ ràng là nhẹ nhàng một tiếng. nhưng nghe ở mục trí nghiệp trong tai lại giống như lôi oanh, hắn bỗng nhiên một vươn mình từ giường mà lên nói, minh vết kiếm, ngươi nói cái gì? thần nữ nàng cùng người chạy, không sai, nếu như không hơn nữa ngăn cản, chưa dùng tới thiên minh, nàng thì sẽ an nhiên từ cửa trước thành thoát thân. bị gọi là minh vết kiếm nam tử tóc trắng, vẻ mặt lãnh đạm, hắn liền đứng ở nơi đó. nhưng vô hình chung làm cho người ta áp lực mấy có thể để người ta nghẹt thở mặc dù là một trí nghiệp đối mặt minh viết kiếm lúc cũng là áp lực phi thường một trí nghiệp hơi hơi n g ớ ngẩn bỗng nhiên sắc mặt của hắn vặn vẹo mà vui sướng chẳng lẽ là người đàn ông kia đến có phải là kẻ thù của người ta không rõ ràng bất quá ta nhận biết được thực lực của hắn xa không phải các ngươi những tục nhân này có thể tưởng tượng đối phương thật đến có mạnh như vậy sao minh vết kiếm chạm đích nhìn về phía tẩm cung ở ngoài minh nguyệt xa sôi thở dài nói hắn và chúng ta mấy người như thế thực lực từ lâu siêu thoát rồi trần thí như bọn ngươi khi hắn trước mắt có điều gà đất chó sành nếu như ta không ở coi như bằng mấy người các ngươi thế giới cấp cùng trong thành trì 300 ngàn tinh nhuệ liên thủ, sợ là dễ dàng cũng không cản được hắn. Mục trí nghiệp đại hận, làm sao? Thực lực của hắn, có điều mới phải phục sinh. Làm sao có thể khuyết đại đến mức độ này? Các ngươi đối với hắn mà nói dường như run r ễ Minh vết kiếm cũng không có nửa điểm c h â m trọng ý tứ. Vẻ mặt của hắn hờ hững. hắn v ẹ n v ẹ n chỉ là ở thuật lại một sự thật. nghe hắn tiếp tục nói, đã từng ta được quá ngươi tổ tiên ăn huệ, mà hôm nay chính là ta báo ăn lúc ta sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết đi cái vấn đề khó khăn này. sau đó ta với ngươi một trong tộc đích tình phân triệt để mua bán, vậy thì mời tiền bối ra tay. không muốn gọi tiền bối, ta với cái thế giới này không có gì lưu luyến. Minh Vết Kiếm nói xong, chạm đích đi ra tầm cung, mà một trí nghiệp, đồng dạng không dám có bất kỳ trần chờ. Lúc này đã bắt tay bắt đầu liên hệ lộ viễn, tuyệt tiên vợ chồng tề bằng hưng cùng Vũ Văn Đồng ba người. Hơn nữa cũng là bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị hiệp trợ Minh Vết Kiếm một lần bắt Dương Vân. Đối với hắn mà nói, hắn chờ đợi ngày đó thật đến mức rất lâu. Nợ máu có thể báo. đây chính là bọn họ bộ tộc số mệnh cùng sứ mệnh cho tới dương vân bên này hắn là dự định mang theo thần nữ nhìn một cách trốn có thể thiếu một chút phiền toái tự ít đi một chút phiền toái thật muốn là đấu võ này chiến đấu không phải là mấy người trong thành 300 ngàn tinh nhuệ liên thủ tuyệt đối là một luồng khiến người ta đau đầu phiền phức trước mắt hắn còn đang cùng dì sắc âm cùng đồng hóa trước mắt pháp trận cấm chế bổn vốn hy vọng có thể lặng yên không một tiếng đồng rời đi huyền s á c h thành nhưng rất nhanh hắn chính là cười khổ một tiếng nói quả nhiên vẫn bị phát hiện sao có muốn hay không khuyết đại như vậy như vậy đều có thể bị người phát hiện sao dì sắc âm bản mệnh thiên phú chính là có thể đồng hóa thế gian tất cả pháp trận cấm chế không bị bất luận cấm chế gì trận pháp ràng buộc nàng vốn là nhưng là tương đương tràn đầy tự tin nhưng bây giờ nghe dương vân vừa nói như thế một luồng nhàn nhạt tiểu ưu thương nhất thời nổi lên trong lòng nàng rõ ràng đã biết sao lợi hại bản mệnh thiên phú như vậy còn có thể bị người phát hiện ngoại trừ dương vân cách này đại biến thái bổn mạng của mình thiên phú lại còn có mặt khác người có thể phát hiện đắc như vậy trực tiếp đến cường thật là tốt rồi ngược lại đều là bị phát hiện còn muốn ngồi nuốt địa ở đây đồng hóa pháp trận cấm chế làm cái gì trực tiếp cường rách là tốt rồi lòng bàn tay một phen vạn ngàn lôi minh ầm ầm mà xuống này ngang dọc sáng tắt tê liệt thiên vô ích xé s á c h huyền sách thành pháp trận cấm chế mà dương vân mang theo thần nữ cùng gì sắc âm lúc này liền muốn mạnh mẽ thoát ra nơi đây lưu lại đi. đang lúc này, trong hư không một đạo sáng tắt né qua. sau đó một cái trường kiếm phảng phất đâm xuyên qua tuyên cổ, hung mãnh mà tới. một khắc đó, thiên địa vì đó rung động, vô cùng thiên địa linh khí cũng bắt đầu sôi trào bốc hơi lên. thật giống như nước vào lăn dầu, bùm bùm trực tiếp nổi lên cuồng bão phản ứng dây chuyền. toàn bộ pháp trận cấm chế đồng dạng chịu ảnh hưởng hủy diệt không ít. dựa theo thường thức đến xem những cấm chế này trận pháp bị đối phương tiêu diệt theo lý thuyết là tiện nghi mình mới đúng nhưng là dương vân cũng không có nửa phần cao hứng tâm tình bởi vì hắn biết thực lực của đối phương so với pháp trận cấm chế lợi hại gấp 10 gấp trăm lần coi như là chính mình thật muốn động lên tay đến cái gì pháp trận cấm chế k ì thực đều là dường như trò đùa mà duy nhất để hắn không hiểu là thế gian này công nhận không phải là bảy đại cường giả sao? thêm vào khả linh, thêm vào cái kia tỏa yêu tháp chúa, căn bản là chưa từng nghe nói còn có những khắc cao thủ. cố ý là nhận biết được thực lực của đối phương sau. dương vân l ô n g mày không khỏi nhíu lại, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán h ổ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 460 m i n h n g ấ n kiếm trước mắt còn không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm chính mình dễ bàn nhưng mạnh như thế uy lực chỉ sợ là lan đến gần thần nữ cùng gì sắc âm Dương Vân lúc này một phát hiện bấm quá, trực tiếp đem hai nữ bảo hộ ở bên cạnh, tư không trong lúc đó, trực tiếp đem toàn bộ thành trì pháp trận cấm chế xé s á c h một phần tư. Muốn nói tới pháp trận cấm chế, nhưng là mục trí n h i ệ p bộ tộc ngàn vạn năm vô số cao thủ liên thủ tế luyện, có thể ở siêu năng cường giả trước mặt chỉ thường thôi. Rốt cuộc là ai? Dương Vân quanh thân uy thế b ộ c phát. ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở trong hư không. Sau đó liền nhìn thấy một vị nam tử tóc trắng t h o n g r o n g đi ra. Minh ngấn kiếm, nam tử tóc trắng lời nói rất là ngắn gọn. Vẹn vẹn chính là chỗ này ba chữ. Mà xuống một khắc. Minh ngấn kiếm lần thứ hai ra tay. Ngón tay của hắn bôi quá thân kiếm. Sau đó toàn bộ trong thiên địa đều là vang lên chấn thiên long ngâm. Liên tiếp. Uy nghiêm không chủ. mà theo hắn lần thứ hai ra tay, cửa trước thành toàn bộ v ị diện nơi đều là chịu ảnh hưởng, ngoại trừ tinh thể kia thành hư hao không ít ở ngoài, liên quan sâu trong hư không trồng chất không gian, đều là vỡ bão không ít, không sai. cửa trước thành cũng không phải là phổ thông thành trì, thành trì vẹn vẹn chỉ là biểu tượng, mà cửa trước thành đích thực chánh. đang tinh n h ụ ệ cùng đại năng đều vị trí ở hư không trồng chất không gian bên trong giống như là một t ò a pháo đài khủng bố thâm thúy sợ là liền huyền sách đại lục hoàng đế đều không có biết rõ cửa trước thành đến t ộ t cùng cường hãn đến trình độ nào vô tà chi thương mắt thấy minh ngấn kiếm tấn công tới dương vân vẻ mặt bất biến ô m tay áo vung lên vô tà chi thương trực tiếp đến tay minh ngấn kiếm ta là không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu đối địch với ta, như vậy chính là kẻ thù của ta. nguyên bản ta thật không muốn đánh t ó á thành trì này chủ ý, nhưng bây giờ ngươi cùng bọn họ đồng thời chôn vùi đi, hết giải một tiếng qua đi. ở dương vân sau lưng đại quang minh thuật cùng đại tai á p thuật mọc cánh thành tiên cánh cũng đã triển, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. trường thương trực tiếp tăng thêm đại đạo chi lực càng hiển uy phong cùng lúc đó hắn vẫn là tiêu hao tuyệt đại pháp lực đem thần nữ cùng dì sắc âm trực tiếp truyền tống đến hắn đ ị a đồng thời trực tiếp dùng thần thức quyển định cửa trước thành toàn bộ khu vực mà đang ở dương vân triển khai phép thuật thời điểm thần nữ đều là cuống lên phu quân ngươi đây là muốn làm mồi r ụ sao chuyện này làm sao có thể chỉ là một cửa trước thành, không cần lo lắng. Sau đó ta liền quá k h ứ thấy ngươi, hai người các ngươi đi trước một bước. Tuy là nói như vậy, nhưng là trợ giúp hai nữ phá vòng vây, đặc biệt hay là đang đối phương mắt nhìn c h ằ m c h ằ m cùng với pháp trận cấm chế ép thân b í c h tình huống dưới. Dương Vân cảm giác mình thể lực đều là cứng lại, tiêu hao cũng không bình thường to lớn. này minh ngấn kiếm cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ hai nữ giữ ở bên người chỉ có thể càng thêm hạn chế dương vân hành động trước mắt tuy là chuyện đi nhưng dù là cách này không đ á n g minh ngấn kiếm hiển nhiên đã đem nắm chặt rồi cơ hội hắn lúc trước một bước trường kiếm run lên đơn giản động tác nhưng quát nổi lên vô biên l ư ớ i dao sắc cuồng phong nhanh như lưu tinh xung kích bên trong khí tức cứng lại dương vân trực tiếp bị cuốn nịch ở bên trong nhìn ra tình huống như thế chạy tới mục trí nghiệp cùng với lộ viễn tuyệt tiên vợ chồng tề bằng hưng cùng vũ văn đồng bốn người đều là biểu hiện không khỏi chấn động quả nhiên này minh ngấn kiếm thực lực đủ là mạnh mẽ đặc biệt lộ viễn tuyệt tiên vợ chồng tề bằng hưng cùng vũ văn đồng ba người nguyên bản nghe nói mục trí nghiệp tử địch có kinh thiên pháp lực còn chưa phải tin dù sao không có tận mắt đến nhưng rất nhanh lại là bọn hắn tới rồi lúc nhìn thấy dương vân đầu tiên nhìn bọn họ liền minh bạch đã biết chỉ là thế giới cấp cùng đối phương khác nhau uy thế như vậy cách loại năng lượng này ngoại trừ minh ngấn kiếm ở ngoài mấy người đang dương vân trước mặt căn bản cũng không đúng quy cách sinh diệt giảm và tăng dai ở tay ta mắt thấy dương vân bị cuốn nhịch ở vô biên lưới sao sắc cuồng bạo bên trong có thể minh n g ấ n kiếm cũng không có bất kỳ đắc chí hắn ngờ tới dương vân vừa nãy bỗng nhiên tiêu hao lớn như vậy khí lực tuyệt đối sẽ lộ ra g h y hở vừa nãy một kích kia có thể vết thương nhỏ đến hắn nhưng muốn áp chế tiêu diệt hắn là tuyệt đối không thể nào cơ hồ là trong nháy mắt ở ngoài sáng v ế t kiếm bốn phía phân ra bốn cái trường kiếm một cách mà sống, một cách vì là diệt, một cách vì là tiêu, một cách làm trưởng. hắn này tiêu diệt hung hăng thuật, có thể hủy diệt, có thể sinh cơ, tạo hóa thuật, vận dụng thành thạo, giết c h í p lại là minh ngấn kiếm trầm thấp quát lớn dưới, phía sau hắn chứ diệt kiếm trực tiếp rách tập mà đi, không gian bị cắt rời, tư không đều là gợi ra ra cuồn cuồn dòng lũ. nếu như không phải này huyền quang thành trồng chất không gian đông đảo chân chính gốc gác ẩn giấu ở nơi sâu xa e sợ chỉ cần là chiêu kiếm này đều là ăn cắp mục trí nghiệp không ít của cải không sai so với ta trong tưởng tượng lợi hại thế nhưng minh ngấn kiếm n g ư ờ i đang ở đây trong mắt của ta vẫn không đáng nhắc tới mãnh liệt năng lượng giữa sân nổ tung còn có một cây trường thương hóa thành lưu quang bôn tập đầu tiên là một lần đẩy ra này chữ diệt kiếm lập tức dương vân xuất hiện lần nữa ở giữa trời cánh tay trái của hắn còn đang phun đầy máu tươi có điều cũng không đơn thuần màu đỏ ở trong đó vẫn là ẩ n n ấ p mạ vàng vẻ mà này máu tươi mỗi nhỏ xuống một g i ọ t chính là ở phía dưới tạo nên một phương vực sâu bởi vì huyết dịch quá mức trầm trọng phổ thông mặt đất căn bản là không có cách chịu đựng. người dĩ nhiên tu thành thần linh nhìn tình cảnh này minh n g ấ n kiếm kinh hãi đến biến sắc mà nghe được minh n g ấ n kiếm nói như vậy một trí nghiệp đẳng nhân càng là tê cả da đầu đối phương ma giáo giáo chủ lại chính là thần linh thân nếu như đúng là như vậy hôm nay nếu không phải có thể bắt hắn ngày hôm đó sau còn có cơ hội sao quá cổ xưa cổ thượng cổ mới có thần linh, lại ở bây giờ còn có thể xuất hiện loại này tin tức truyền đi, sợ không phải có thể chấn động toàn bộ thế giới kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Minh Ngấn Kiếm vẫn không có bị sợ đến. so sánh Dương Vân, hắn tự nhận không kém, mặc dù là Thiên Vị Cảnh Giới cấp 8 Chu Thiên Vị Đại Đế Cảnh Giới, hắn đều không nhìn thấy trong mắt. suy rằng suy đoán không ra Dương Vân Đích thực tránh đang thực lực nhưng cái khó nói hắn còn có thể đạt đến truyền thuyết cấp chín chí thiên vị đại thánh cảnh giới vì lẽ đó hắn lại ra tay rồi lần này không chỉ là chữ diệt kiếm bốn kiếm cùng ra vang r ộ i cổ kim Chu Thiên vào thời khắc ấy phảng phất đều phải trầm luôn sinh diệt giảm và tăng thuật vốn là diễn tự t ư không có chúa t ể ý nguyện hiện nay cùng phát uy lực không thể nhiều lời, mau nhanh thông báo xuống, toàn lực bảo vệ cửa trước thành gấp gáp. Mục trí nghiệp vốn đang chạy đến muốn giúp đỡ đây, nhưng bây giờ khỏi. Hai đại cường giả tuyệt thế ở chính mình ở bên trong đánh nhau, chờ bọn hắn đánh xong, phỏng chừng nhà của chính mình để đều phải hủy đến gần đ ủ rồi, đặc biệt mang đến 300 ngàn tinh nhuệ bổn. vốn còn nói hiệp trợ minh ngẫn kiếm một lần bắt dương vân giờ có k hỏi không toàn lực triển khai phép thuật bảo vệ xào huyệt đi mà ở giữa bầu trời minh ngẫn kiếm cùng dương vân triệt để va chạm vào nhau toàn bộ phong làm nền trời đều giống như đảo ngược đặc biệt này hư không lan tràn ra tới long xà một loại v ế t sách càng là nhìn ra mục trí nghiệp mấy vị thế giới cấp cường giả mỹ mắt nhảy lên hai vị đại năng nổ tung càn khôn phẫn nộ chi hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ trời xanh đêm tối giờ khắc này từ lâu hóa thành ban ngày tại sao đối phương lợi hại như vậy tại sao a tình cảnh này nhìn ra một trí nghiệp trong lòng đều đang chảy máu hắn tự cho là hết thảy đều không c h â y vào đâu được đem thần nữ cấm đoán mà kẻ dương vân có hiện thân hay không hắn đều có thể lợi ích sử dụng tốt nhất nhưng bây giờ thì sao người đàn ông này đã gấp trăm lần ngàn lần vượt ra khỏi hắn dự đoán trên thế giới vì sao lại có như thế biến thái tồn tại a quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 461 chạy trốn á p chiến còn đang tiếp tục vào giờ phút này căn bổn không có người có thể thấy rõ dương vân cùng minh ngấn kiếm động tác của hai người bọn họ thấy chỉ có đầy trời khuấy động lưu quang lộ ra bọn họ có thể nghe được chỉ có nhĩ tế như sấm nổ vang khoảng chừng một nén nhang thời gian qua đi, p h ô n g làm nền trời đột nhiên tối sầm lại. Cũng là lúc này mọi người mới là ý thức được, này nguyên bổn chính là buổi tối, chỉ vì cái kia ma đầu cùng minh ngấn kiếm thực lực quá mạnh, n à y cuồn cuộn pháp lực miễn cưỡng tướng dạ màu nhuộm đấm thành ban ngày. Mọi người thấy, một đạo thiên hàng lưu quang é p thẳng tới mà xuống, mà phía dưới chính là dương vân nói như thế. là minh ngấn kiếm đứng thượng phong, rốt cuộc thấy được một màn, một trí nghiệp trong lòng vui mừng không ngớt. hắn bồn vốn còn vì là minh ngấn kiếm lo lắng đây, sợ hắn thu thập không được ma đầu kia, nhưng thấy đến như vậy, trong lòng hắn lơ lửng tảng đá rốt cuộc rơi xuống địa, chỉ là theo dự đoán máu tươi mãn thiên tình hình cũng không có xuất hiện. theo minh ngấn kiếm này một cách trường kiếm rơi đâm. Dương Vân không những chưa trốn, trái lại toàn thân vẫn là môn hộ mở ra, mãi đến tận cuối cùng, trường kiếm kia lại còn là bị Dương Vân trực tiếp tan vào trong cơ thể. Đây cũng là tình huống thế nào? Mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Siêu cấp đại năng chiến đấu bọn họ thấm không lên một bên, bọn họ căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, mà chỉ có Minh Ngấn kiếm biết. chính mình vẫn là trinh lệ dương vân không chỉ một sao nửa điểm lúc trước này một phen kịch đấu từ đầu đến cuối chính mình liền chưa bao giờ chiếm qua thượng phong cuối cùng này một cách sinh kiếm hắn vốn là muốn muốn tiến hành đột phá cứu vãn bại c ụ c ai có thể từng muốn ma đầu này lại trực tiếp đem sinh kiếm s á p nhập vào thân thể của hắn người dĩ nhiên dĩ nhiên cướp đi ta sinh kiếm Minh n g ấ n kiếm vốn là một thâm trầm nam nhân, tóc bạc bồng bềnh khí độ thông r o n g Nhưng bây giờ hắn tất cả bình tĩnh toàn bộ không thấy, hắn này thâm trầm trên mặt đã sớm bị phấn nộ thay thế, thậm chí có thể nói phải g i ư t n Vẫn được, sinh kiếm chủ sinh cơ, n g ư ờ i này dĩ thân hợp đạo sinh kiếm thật là để ta thỏa mãn. Còn có ba thanh cùng nhau bắt chuyện đến đây đi. cái gọi là này tiêu đối phương trường minh ngấn kiếm mất đi một cái sinh kiếm không xưng được nguyên khí đại thương nhưng là là đại thương phi thường mà dương vân lại là dung hợp hắn sinh kiếm sau pháp lực bão táp sinh cơ nở hoa pháp lực tăng nhiều không nói vẫn là càng thêm vững chắc dương vân vốn là thần linh cảnh giới cấp 5 phách thiên vị lại là nuốt lấy sinh kiếm sau mặc dù không nói khuyết đại đến lập tức lên cấp nhưng bất kể là pháp lực hùng hồn trình độ vẫn là bản thân sức chiến đấu này thật là là liên tiếp tăng vọt tu vi cao lên cấp lại càng khó khăn đột nhiên được tốt như vậy nơi trực tiếp để dương vân trong lòng đều là lửa nóng lên nếu như dung hợp đi minh ngấn kiếm mặt k h á c ba thanh dĩ thân hợp đạo trường kiếm thì như thế nào? coi như mình đột phá không được thần linh cảnh giới cấp 6 quá thiên vị, nhưng trực tiếp đem chính mình cấp 5 tu vi đẩy lên trung kỳ vẫn là rất dễ dàng là có thể làm được. Không sai, đây chính là số mệnh cùng kỳ ngộ. Ma đầu, cướp đoạt ta sinh kiếm, ta sớm muộn sẽ cầm về. Chờ lần thứ hai gặp mặt lúc, ta sẽ cả gốc lẫn lãi cho ngươi phun ra. Minh n g ấ n Kiếm vừa nhìn tình thế không đánh nhau toán muốn chạy trốn, thế nhưng thật là là thế nhưng hắn còn đánh giá thấp Dương Vân năng lượng, hắn mới phải chuyển đi hư không muốn bỏ chạy. Nhưng rất đáng tiếc, sau một khắc Dương Vân trực tiếp dùng đại xây dựng thuật phong kín hắn tất cả đường lui, muốn đi ngươi cũng phải hỏi một chút ta. Như ngươi như vậy cường địch. lưu lại đối với ta mà nói chính là một lớn lao mầm h ọ a c ắ t cỏ liền muốn trừ tận gốc. hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể. dương vân dứt lời, thân hình của hắn trực tiếp biến mất. một súng, ôm theo thiên địa vạn cân sức mạnh trực tiếp đâm về minh ngấn kiếm. ngươi dĩ nhiên, ngươi là đang buộc ta. minh ngấn kiếm nhìn một chút cửa trước thành, lại nhìn một chút dương vân xác định đại xây dựng thuật phong tỏa thuật thức. hắn trong nháy mắt sẽ hiểu người đàn ông này hắn ý định đem cửa trước thành cùng với liên quan trồng chất hư không cho s ằ n g chiến trường hơn nữa hắn ra tay hoàn toàn chính là trắng trợn không k g h i ê n g r ẻ liền xem một súng trực tiếp chọn diệt mấy tòa trồng chất không gian phải biết vậy cũng đều là một chí nghiệp bộ tộc gốc gác này đôi phương chân muốn tiếp tục kéo dài không bao lâu nữa hoàn toàn có thể mang mục trí nghiệp gốc gác đánh cho vụn vặt ta làm sao có khả năng sẽ bị ngươi lợi dụng ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta rồi minh n g ấ n kiếm vốn là phát hiện mình đánh không lại cường chống đỡ xuống chỉ có thể đưa mạng còn nữa hắn rõ ràng dương vân ý định chính là mượn pháp lực của hắn phá hủy cửa trước thành chuyện như vậy hắn làm sao có thể làm âm ấ m lại là tách ra dương vân này kinh thiên một súng sau ở ngoài sáng viết kiếm quanh thân đột nhiên toát ra vô số lưu quang phủ văn lưu quang phủ văn bên trên thiêu đốt nặng nề pháp lực hắn đây là không tiếc bất cứ giá nào đều phải thoát ra chiến trường cho dù là nguyên khí đại thương đúng như dự đoán đại xây dựng thuật xây dựng ra đường cách cơ hồ là trong nháy mắt đã bị hắn phá tan rồi một lỗ thủng mà minh ngẫn kiếm hốt hoảng mà chạy một khắc đó hắn vốn là tưởng chạy đi nhưng căn bản không nghĩ tới choán vắng con ruồi phi hành sau một lúc hắn mơ mơ màng màng đ i a dựa theo đường cũ lại trở về trở về chuyện gì thế này ta rõ ràng không phải đã chạy đi sao Ngô u ẩ n ngươi không khỏi cũng quá nhỏ xem đại đạo thuật. ta đại xây dựng thuật hoàn toàn có thể trong nháy mắt xây dựng vô số chứng ngại, trừ phi ngươi pháp lực mạnh hơn ta. bằng không, mài ta cũng có thể đem ngươi mài chết ở chỗ này. ầm ầm, dương vân hiện tại thẳng thắn đều là không hề vận dụng trường thương. thấy hắn cả người trực tiếp tiến lên, quay về minh n g ấ n kiếm chính là đến rồi một quyền. phía dưới vốn là cửa trước thành biểu tượng thành trì, nhưng giờ khắc này. theo này cuồng bạo mãnh liệt khí lưu rung động biểu tượng bên ngoài bố trí pháp trận cấm chí ảo à o toàn bộ nát xong không này đều là tâm huyết của ta à, một chí nghiệp đau lòng phi thường tuy rằng hắn gốc gác đều ẩn giấu ở hư không nhưng cách này cửa trước thành hắn đồng dạng hao tốn không ít tâm tư nếu như là của cải chính là gốc gác nhưng cửa trước thành chính là của hắn mặt bây giờ ngay mặt thành chỉ đều bị người đánh xuyên qua này cùng ngay mặt đánh hắn mặt khác nhau ở chỗ nào trong khi i ã y chết minh ngấn kiếm nơi nào sẽ đứng chịu đòn vì ứng đối này kinh thiên một quyền hắn lại là lấy ra một chiêu kiếm tiến hành toàn lực chống đối nguyên bản cửa trước thành đã đổ thảm nhưng bây giờ lại là bị minh ngấn kiếm đồng dạng như thế gặp lại đằng toàn bộ cửa trước thành trực tiếp đều được trang giấy cái gì giường cột chạm chỗ đình đài lầu c á c hiện tại trong nháy mắt toàn bộ thành rách nát là ta chờ cô lậu quả văn nguyên lai cõi đời này lại có cao thủ như thế nói chuyện kiếm tiên lộ viễn hắn bản lĩnh đông cách đại lục thế giới cấp cường giả bây giờ nhìn tình thế không đúng đầu ấp nước vào mới có thể dính liếu lần này hồn thủy chỉ thấy hắn hướng về mục trí nghiệp ô n quyền nói h u y n đệ cỡ này chiến sự ta đã vô lực nhúc tay, thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu, chúng ta hữu duyên tạm biệt. tiếng nói vừa dứt, cả người v è o một hồi không còn ảnh, mà tuyệt tiên vợ chồng tề bằng hưng cùng vũ văn đồng, bọn họ chính là nam minh đại lục thế giới cấp cường giả. nhìn thấy lộ viễn đều chạy, bọn họ vẫn còn ở nơi này muốn cái sắm ăn, chí nghiệp đại h u y n n đệ, cường giả xuất thế. chắc chắn gây nên náo động. chúng ta vợ chồng hai người cũng đi trước một bước. nhất định phải đem sự tình sớm ngày báo cáo hoàng thất. chúng ta sau này còn gặp lại. căn bản không chờ mục trí nghiệp tỏ thái độ. đôi này, chuyện này đối với vợ chồng đồng dạng lựa chọn chạy trốn. ngươi, các ngươi, các ngươi, nhìn ba người trước sau rời đi. mục trí nghiệp tức giận đến cả người run.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười mảy chương 462 phá diệt ma lại nhìn phong làm nền trời bên trên mục trí đã trải qua sợ hãi này cái gì minh ngấn kiếm hiện tại hoàn toàn bị dương vân đè lên đánh nếu như không phải minh ngấn kiếm thực lực mạnh mẽ p h ò n g chừng sớm đã bị dương vân đánh cho thủng trăm ngàn lỗ còn lại ba chuôi dĩ thân hợp đạo trường kiếm ta rất vừa ý tại sao hiện tại không dám vận dụng Dương Vân trong đôi mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt hắn một bước bước ra trực tiếp chính là đến Minh n g ấ n kiếm đỉnh đầu nếu đối phương không dám vận dụng vậy cũng chỉ có thể tự mình động thủ rồi khốn nạn không nên lấn hiếp người quá đáng a Minh n g ấ n kiếm cảm xúc phẫn nộ đã bị nhen lửa tới cực điểm một khắc đó thân thể của hắn đột nhiên trở nên cao to nguy nga chỉ một chút liền triệt để tránh thoát dương vân đại xây dựng thuật giàng buộc hủy diệt sinh c ợ giai ở ta trong một ý nghĩ tiểu tử ngươi quá hùng hổ dọa người rồi giống như là một con ngủ đông cổ thú trong giây lát minh ngấn kiếm b ả o phát ra cường đại hơn sức mạnh lấy làm trung tâm một luồng vô cùng vô tận ý niệm tức thì quét ngang hư không nay bỗng nhiên trùng thiên sức mạnh thậm chí trực tiếp đem cửa trước thành liên quan trồng chất không gian đều là r u n trên ba x u n ba kiếm tề phát thời gian toàn bộ phong làm nền trời đều đã c h ầ m luôn này hùng bá oai chính là cửa trước thành dùng làm phòng hộ 300 ngàn tinh n h ụ i cũng không nhịn được cùng nhau dùng mình một cái quả nhiên còn có hậu chiêu có điều cũng là như vậy dương vân khóe miệng lộ ra một tia khinh bỉ ý cười sau khi hắn không lùi mà tiến tới, trường thương vừa ra thẳng là kinh thiên động địa, nghe to lớn giống một tiếng. ở sau người hắn càng là hiển hiện vô số đại đạo quy tắc, chặt tự như dây khóa. ở vận mệnh trường hà bên trong ngang dọc qua lại, làm rộng mở n h ằ m phía minh ngấn kiếm lúc trực tiếp đem chôn vùi ở trong đó, đại xây dựng thuật lại là theo dương vân một tiếng quát nhẹ. p h o n g làm nền trời bên trên trực tiếp nhấc lên một phương cầu nối hắn bây giờ nếu là sân vắng bước chậm thần thái tự nhiên đi ở bên trên từng bước một tiếp cận rơi vào hỗn độn minh ngấn kiếm không muốn làm tiếp vô vị chống lại đại thương không thuật đứng trường cầu bên trên oai hùng anh phát dương vân ốm tay áo dương lên một phương có thể che đậy trời xanh bàn tay lớn đột nhiên vồ xuống trực tiếp liền đem dùng hết tất cả b ả o phát minh ngấn kiếm lần thứ hai ép chậm lại đại cướp đoạt thuật ba kiếm tề phát thế nào dương vân hiện tại ba đạo cùng phát gắt gao khắc chế minh ngấn kiếm tất cả đặc biệt cuối cùng đại cướp đoạt thuật càng là trực tiếp tiếp xúc đến minh ngấn kiếm thần thức bản nguyên dĩ nhiên là đại đạo thuật minh ngấn kiếm tức giận gầm rú hắn hiện tại biết dương vân tại sao mạnh như vậy ra tay chính là lớn nói thuật. Hơn nữa hắn tu thành thần linh thân. Trên thế giới này có mấy người còn có thể ngăn được hắn? Này một tiếng gầm thảm thiết giống như tiếng sấm. Cơ hồ toàn bộ cửa trước thành c ù n g với trồng chất không gian người toàn bộ cũng nghe được rồi. Ma đầu này chẳng những là thần linh thân, còn tu luyện thành nhiều loại đại đạo thuật. Tại sao? Rõ ràng bất quá là cái ma đầu. tại sao bị đại đạo phật thượng nhận hoang đường quá hoang đường tiếp theo mà đến còn có khủng hoàng vô tận ma đầu khủng bố như vậy huyết cầu này phải như thế nào um còn có ngày hôm nay minh n g ấ n kiếm nếu là vừa chết tiếp theo huyền quang thành còn không cũng bị ma đầu miễn cứng đ ạ p lên tất cả mọi người nghe lệnh cho ta triệt hồi trồng chất không gian tất cả phòng hộ khởi động thái cổ thần pháo bất luận trả bất cứ giá nào đều phải đem ma đầu hủy diệt mục trí nghiệp mệnh lệnh làm cho cả gia tộc thành viên tất cả g i ậ p mình cái gì thiếu chủ lại muốn khởi động thượng cổ thần pháo chuyện này chuyện này làm sao có thể một khi khởi động này vô thượng thần pháo chắc lần này oanh sắp xuất hiện đến chí ít tiêu hao chúng ta vô số năm tích lũy tài nguyên một nửa không nói thậm chí những này trồng chất không gian đều phải bị oanh diệt một nửa. các ngươi còn do dự cái gì? mau nhanh thông báo nguyên lão đoàn cho ta khởi động thái cổ thần pháo. mắt thấy minh ngấn kiếm liên tiếp phát sinh gầm thảm thiết, một trí nghiệp sắc mặt đã vặn vẹo tới cực điểm. hắn cho rằng minh ngấn kiếm có thể ung dung áp chế dương vân, nhưng v ạ n v ạ n không nghĩ tới ma đầu kia đ ã c cường hắn đến mức độ như vậy. thu thành thần linh thân, còn có thể nhiều môn đại đạo thuật, bậc này biến thái ở hiện nay thế giới lại thật đến tồn tại. Hôm nay nếu không bắt hắn, này sau đó bổn gia bộ tộc cũng đừng nghĩ ở ngũ đại lục lăn lộn, chỉ cần có thể đánh giết ma đầu kia, đúng, chỉ cần có thể đánh giết ma đầu kia, hết thảy đều là đáng giá, mục trí nghiệp quay về không gian nơi sâu xa giống to. không tiếc bất cứ giá nào đem hắn ở lại chỗ này, tài nguyên không còn chúng ta có thể lại tích chứ. một khi phóng h ổ quy sơn, ta một trong tộc đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, mà ở không gian chỗ sâu nguyên lão đoàn nghe được như vậy, rùn rập gật gật đầu, b ự c này ma đầu, hôm nay tuyệt đối không thể hắn thoát ly cửa trước thành. ngày sau như hắn quay đầu trở lại. khi đó không có minh ngấn kiếm cùng hắn dây dưa, coi như khởi động thái cổ thần pháo sợ cũng sẽ không diệt hắn không được. ngay ở một trí nghiệp trong bóng tối khởi động thái cổ thần pháo thời gian minh ngấn kiếm đồng dạng bị bức ép tới cực điểm. dương vân cũng không chỉ xếp một loại đại đạo thuật, đặc biệt này đại tai ác thuật càng làm cho minh ngấn kiếm đau đến không muốn sống. ta và ngươi liều mạng, ngươi không cho ta sống đường. ta cũng không cho ngươi dễ chịu. một đoàn tia sáng tất nhiên là minh ngấn kiếm quanh thân bốc lên, long tượng hội tụ, gió nổi mây vần. đặc biệt trong tay hắn còn lại dĩ thân hợp đạo ba kiếm, càng là xông thẳng tới chân trời, đâm thủng bầu trời, t â y liệt thiên vô ích, không thu được. đối mặt tình huống như thế, dương vân hơi run run, hắn b ồ n vốn thấy ba kiếm phi lên. đang có tâm đi bắt cách nào nghĩ đến đại thương không thuật hóa ra hình thiên bàn tay khổng lồ còn chưa chạm được nhất thời này đau đ ớ n kịch liệt cảm giác đắt là theo đại đạo thuật lan tràn đến toàn thân hắn nay sức mạnh quá mức hung mãnh như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị dương vân cả người đều là run lên mau mau vận dụng đại quang minh thuật mới xem như là ổn định tự thân không khỏi tình huống hắn đây là muốn làm cái gì lại là đang thiêu đốt tiềm lực của chính mình, không đúng, không thôi, dĩ nhiên. chờ Dương Vân xem qua phong làm nền trời đích tình huống, lần này liền hắn không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ba kiếm thiêu đốt tiềm lực cùng chuyển động, này khuyết tán kiếm khí phân hóa ra vô số minh v ế t mỗi một đạo minh v ế t đều mang theo vô thượng sát cơ. dĩ nhiên miễn cứng đem hư không liên quan hư không hỗn độn phong bão b a quát hồng lôi toàn bộ chặt đứt này còn không hết mỗi một đạo minh viết hay là đang không ngừng diễn hóa phân n ứ c vô số vô số vô số toàn bộ phun g làm nền trời toàn bộ hư không đã toàn bộ bị minh viết che kín phân cách thiên tượng phân cách hư không phân cách đại đạo tình cảnh này quả thực đồ s ổ cực điểm, mặc dù dùng ngôn ngữ đều sợ thì không cách nào hình dung vạn nhất phá diệt, minh ngẫn kiếm gào thét lớn, thân hình của hắn bởi vì thiêu đốt tiềm lực chính đang cực tốt khô gắt, nhưng là khí thế của hắn nhưng là không chừng mực địa tăng trưởng, mà theo này một tiếng phá diệt, này ngàn tỷ minh v ế t sống như phương phương răng cưa, phun g làm nền trời tất cả hư không tất cả rồn dập bị cắt rời. bị tiêu diệt, mà hắn một thân lại là khí thế tôn lên dưới, quả thực là chân đạp bát hoang, rời núi lấp biển, trực tiếp mang theo tất cả hủy diệt chi lực hướng về Dương Vân trùng quá khứ. Này, thời gian dài như vậy, Dương Vân lần thứ nhất cảm nhận được bản năng nguy hiểm. Này đầy trời minh viết thậm chí trực tiếp cắt chính mình đại đạo chi lực, mà bây giờ phá diệt r a thân. cả người hắn còn chưa phải đòi mạng địa vọt tới, càng làm cho chính mình tình thế nguy hiểm đến cực hạn. tình hình như thế trốn đều chạy không thoát, căn bản không dám có bất kỳ do dự. dương vân trực tiếp thúc giục chính mình mạnh nhất pháp lực, đồng dạng tiến lên nghinh tiếp. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 463 t a n thành mây khói. p h ố c không nhịn được cổ họng ngọt ngào. dương vân một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. lần thứ nhất chịu đến nghiêm trọng như thế thương tổn. vốn tưởng rằng ở thế giới bản nguyên lần thứ hai lên cấp. cõi đời này đã không có người có thể ngăn được chính mình. nhưng không nghĩ tới. này không biết từ nơi nào chạy đến minh n g ấ n kiếm càng nắm giữ năng lượng như thế thực sự ra ngoài chính mình dự liệu lại nhìn minh n g ấ n kiếm tình hình của hắn càng là không thể tả bởi vì tiềm năng cực tốt thiêu đốt làn da của hắn thậm chí đã bắt đầu xuất hiện khô gắt nguyên bản vẫn là như thác nước tóc bạc hiện tại thật đến đã biến thành trắng xám tiểu tử muốn đánh giết ta cũng là phải trả giá thật lớn. ha ha ha ha s h h dầm dầm không gian cắt rời tiếng t ư không phá diệt tiếng mà theo minh v ế t cắt rời tăng lên lần thứ hai hướng về dương vân phun t r à o mà đi này thanh thế hoàn toàn là phải đem dương vân kể cả hư không đồng thời tiêu diệt trong khi i ã y chết mỗi một đạo minh v ế t giờ khắc này đều hóa ra ba kiếm bóng sáng đến. như sông hằng chi xa như vậy nhiều đạt được nhiều khiến người ta hoa mắt v á n g đầu tâm thần dung chuyển đại bảo h a o thuật k h ẩ n cấp thời khắc dương vân lần thứ hai nâng lên toàn bộ sức mạnh xây dựng lực lượng cướp đoạt lực lượng trời xanh lực lượng cùng tai ác lực lượng đã không cách nào đối với minh v ế t á p chế bây giờ vì lại bị nguy hiểm cho tự thân dương vân trực tiếp quyết định lấy lực rách lực đại bảo hao thuật ngưng tụ chính mình toàn bộ sức mạnh liều minh ngấn kiếm minh v ế t thuật một đoàn phong bảo thổi qua đại bảo hao thuật vĩ đại sức mạnh trực tiếp cùng minh v ế t lực lượng đụng nhau đụng vào nhau răng rắc răng rắc chu vi thiên địa triệt để phân liệt cả tòa cửa trước thành trực tiếp biến thành cho bụi liên quan hư không một nửa trồng chất không gian đồng dạng hóa thành phế tích minh v ế t không ngừng r í p gào liên tục một khắc đó mặc dù là chính đang hướng về thái cổ thần pháo bỏ thêm vào tài nguyên 300 ngàn tinh nhuệ đại đa số đều là không chịu nổi trực tiếp bị bên ngoài hung mãnh tác chiến hai người lan đến hãy cùng gặt lúa m ạ c bình thường ảo ảo ảo ngã một mảnh xuyên thấu qua hư không nhìn lại có mạ vàng màu ánh sáng từ dương vân quanh thân nổi lên cả người hắn hãy cùng được lễ rửa tội giống như vậy tiếng g i t gào xuyên thủng kim thạch không chỉ áp chế minh vết chi kiếm cả người càng giống như là lấy được lột xác càng đánh càng mạnh mau nhanh l ắ p thừa dịp bọn họ quấn đấu thời cơ một lần đưa bọn họ hai người toàn bộ đánh g i ế t mục trí nghiệp điên cuồng mà mệnh lệnh gào thét lớn cơ hội đây là cơ hội tốt dương vân từng bước ép sát mà minh ngấn kiếm liều mạng chống đối này sau đó nơi nào còn có thể tìm kiếm như vậy chu diệt thật là tốt cơ hội tuy nói rõ v ế t kiếm là chính mình chuyên môn mời tới nhưng vì có thể chu diệt ma đầu mục trí đã trải qua cố không được này hơn nhiều làm bên ngoài s á t cơ sôi trào hai đạo long xà bóng người biến hóa đan xen vào nhau đánh nhau chết sống thời gian thái cổ thần pháo rút cuộc lắp xong xuôi vẹn vẹn mới phải khởi động sức mạnh khổng lồ đắt là ở thái cổ thần pháo nòng pháo ngưng tụ ra một phương kinh thiên vòng xoáy trong nước xoáy trắng đen v ẻ luôn phiên hỗn độn diễn sinh phàm phật có thể nuốt trường tất cả sức mạnh chỉ cần là coi trọng như thế cảm giác thần hồn đều phải phá vụn lại cho ta liên tiếp tất cả mọi người sức mạnh đem thần pháo sức mạnh phát huy đến mức tận cùng toàn bộ nguyên lão đoàn cùng với 300 ngàn tinh nhuệ con cháu bao quát mục trí nghiệp hiện tại nhưng là đem toàn bộ sức mạnh đều ngưng tụ ở thái cổ thần pháo bên trên mà vậy cũng lấy nuốt trường thiên hạ nòng pháo thẳng tắp nhắm ngay ngoài vi áp chiến minh ngấn kiếm cùng dương vân nguyên bản vào lúc này dương vân triệt để đát là chiếm thượng phong minh ngấn kiếm thực lực vốn cũng không như hắn mặc dù có thể thương tổn được dương vân hoàn toàn là bởi vì thiêu đốt tiềm lực xuyên cớ. có điều dù vậy hắn vẫn không phải dương vân đối thủ. một khắc đó dương vân trời xanh bàn tay lớn lần thứ hai bắt được minh ngấn kiếm còn lại ba kiếm bản tôn bên trên trong lòng hắn tràn ngập vui mừng chỉ cần hấp thu này ba thanh dĩ thân hợp đạo thần kiếm tu vi còn không phải muốn tăng nhanh như gió chỉ là tiếp theo tức hợp không chỉ là hắn sợ n gây người liền ngay cả minh n g ấ n kiếm vẻ mặt bên trên đều là xuất hiện sợ hãi vẻ mặt ở trên hư không nơi sâu xa từng luồng từng luồng khủng bố dọa người gần sóng truyền đến làm xuyên thấu qua hư không nhìn thấy nơi sâu xa này cùng tổ cơ h ồ có thể hủy thiên diệt địa nòng pháo lúc minh n g ấ n kiếm tâm đều là nguội một trí nghiệp người dĩ nhiên ngay cả ta đều phải đánh i ế t Minh ngẫn kiếm điên rồi, thần kinh của hắn trong nháy mắt t h á c loạn. Nguyên bản hắn tiêu h đốt tiềm năng cùng sinh mình sẽ cùng Dương Vân tác chiến. Tuy nói tiêu tốn đánh đổi không ít, nhưng chỉ cần tìm tới chuột bánh xe biến tốt, hắn cảm giác mình còn có cơ hội chạy đi. đợi sau khi trở về, tái tụ tập mấy cái khác đại năng liền có thể đem Dương Vân một lần bắt. Nhưng cách nào nghĩ đến? mục trí nghiệp vì đánh giết dương vân, thậm chí ngay cả trần phong và năm thái cổ thần pháo đều mang đi ra. từng nghe đồn, này thái cổ thần pháo tên là minh hà thần pháo. minh hà bên trong có vị lão tổ. hắn lấy minh hà bên trong ô g h ế lực lượng ngưng t ụ cách môn này thần pháo. lúc trước thái cổ các thần một trận chiến, bị chết tại đây môn thần pháo dưới các thần không có 1 0 0 ngàn cũng có 8 0 0 ngàn. hơn nữa đều là có thể xếp trên số loại kia người lão tổ kia dĩ sát nhập đạo chỉ thiếu chút nữa liền muốn trở thành sát thần có thể tưởng tượng được n à y thần pháo uy lực đến tột cùng nên có hình học các ngươi đều đi chết đi đặc biệt dương vân ngươi tên ma đầu này ta muốn ngươi chết trên một vạn lần một chí nghiệp cuồng t i ế u r ố t cuộc có cơ hội đâm kẻ thù cái này chấp niệm r ú t cuộc muốn vào hôm nay buông xuống không gian bị thần pháo khóa chặt mặc dù là đại thánh cũng không thể thoát ra khỏi động sau thần pháo ràng buộc thái cổ sát khí cũng không phải gọi kêu tên đơn giản như vậy coi như uy lực không bằng lúc trước nhưng tiêu tốn vạn năm một nửa tài nguyên hơn nữa vô số tinh nhuệ con cháu sức mạnh bất kể là minh ngấn kiếm cùng dương vân đều tuyệt đối trốn không ra chết đi đều đi chết đi cho ta. Mục trí nghiệp bàn tay lớn trương khai, hắn phảng phất đã thấy sắp phát sinh một màn. sắc mặt của hắn đang vặn vẹo, tâm tình của hắn đang tung bay. giết. Theo hắn một tiếng giết. ầm ầm một tiếng. một đạo kinh thiên tia ánh sáng trắng trực tiếp bắn c h ù m mà ra. không muốn. ta còn không muốn chết. không. nguyên bản minh ngấn kiếm đã rơi vào điên. hiện tại càng là trực tiếp bị Dương Vân Nhân cơ hội một cách đẩy lên đầu sóng gió, có thể nói hắn là đứng mũi chịu sào. Cứ việc ở thời khắc sống còn, hắn đem hết toàn lực tiêu hao hết cuối cùng một tia pháp lực chống đối, nhưng nơi nào có thể đỡ được? Tia sáng kia chỉ ở hắn trước mặt dừng lại nửa cách hô hấp không tới, âm âm đ ắ t là đưa hắn nổ thành cho bụi. Dương Vân hiện tại tuy rằng lấy được Minh Ngấn Kiếm, còn lại dĩ thân hợp đạo ba kiếm, nhưng này thì lại làm sao? Đối mặt này Thái cổ thần pháo, chính là trong lòng hắn đều là sinh ra cảm giác vô lực. Xây dựng, xây dựng, xây dựng. Trong nháy mắt, hắn chí ít dùng đại xây dựng thuật kết ra hơn một nghìn trùng phòng ngự thuật thức. Tuy nhiên không ngăn được này thần pháo uy lực. Buông, b ù m Quả thực chính là như b ẻ cành khô. một đạo tiếp theo một đạo phòng n g ự thuật thức bị oanh thành mảnh vỡ đại na di thuật đại triều tịch thuật vì thoát thân dương vân trực tiếp đem vân hải cũng làm thành thủy triều sóng biển có thể mặc dù là vận dụng này h a i môn đào mạng đại đạo thuật nhưng vẫn như cũ thoát c ẩ y không xuất thần pháo hạn c h í cùng ràng buộc trốn c h ế t tiệt ma đầu ta xem ngươi có thể trốn đi đâu ha ha ha ma đầu sau đó ta thì sẽ đi nghinh đón người đàn bà của ngươi cùng con gái ta muốn ngươi chết sau cũng không có thể sống yên ổn ha ha ha ha ha ha ha oanh cuối cùng một tiếng vang thật lớn lại là thiên địa chấn động dương vân cả người đều là bị thần pháo oanh thành bột mịn nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17 chương 464 t ử vong mà nguyên bản còn đang huyền quang thành ngoại vực chờ đợi thần nữ đột nhiên cảm thấy trong lòng tê dần một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra thần nữ ngươi làm sao vậy ta không cảm ứng được phu quân hơi thở d ì sắc âm sững sờ không thể tin nói làm sao khả năng thực lực của hắn phóng tầm mắt thiên hạ nói vậy đều là sự tồn tại vô địch cửa trước thành vị cường giả kia tuy rằng lời hại nhưng tuyệt đối không thể là của hắn đối thủ thần nữ có chút buồn bực ta không biết ta cũng không rõ ràng tại sao lại như vậy thế nhưng loại kia liên hệ đột nhiên liền đứt đoạn mất ta hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì nói qua thần nữ liền muốn chạy về, nhưng rất nhanh nàng đã bị dì sắc âm kéo lại. ngươi điên rồi sao? nơi đó nhiều cao thủ như vậy, nếu như chúng ta lại trở về, chẳng phải là thành gánh nặng của hắn? nhưng là hắn thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? thần nữ thống khổ nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hắn là phu quân của ta, ta làm sao có khả năng yên tâm được a? này vậy chúng ta lén lút tiếp cận nhìn một khi phát hiện sự tình không đúng chúng ta lập tức chuyển đi thế nào gì sắc âm hiện tại đều là không chắc chắn xem thần nữ dáng vẻ nàng đồng dạng lo lắng dù sao cửa trước thành cao thủ nhiều lắm chỉ cần là tinh n h ộ ệ đều có 300 ngàn dương vân là rất cường không sai nhưng là một cách người tác chiến. nói không chắc thật đến khả năng xuất hiện nguy hiểm. như vậy sau khi thương nghị, hai nữ mang theo tâm tình thấp t h ỏ m bắt đầu chậm rãi trở về Huyền Quang Thành bên kia. chỉ là chờ bọn hắn đến bên ngoài lúc cẩn thận từng l y từng t í một hướng vào phía trong bên trong dò xét lúc đều là bị sợ ngây người. giờ khắc này chiến đấu từ lâu đình chỉ, mà cửa trước thành đã biến thành phế tích. có điều lấy hai nữ thực lực. vẫn có thể phát giác được ở trồng chất không gian bên trong còn có một trí nghiệp gốc gác thế nhưng này trồng chất không gian có ít nhất một nửa trở lên đồng dạng đã bị hủy diệt nơi đây cơ bản đã sắp hóa thành phế tích nơi trước mắt cảnh tượng quá loạn vô số con cháu ở phế tích bên trong b ô n b a nhìn bọn họ dáng vẻ là dự định trùng kiến nơi đây mà nhìn tới nhìn lui chỉ có không nhìn thấy dương vân bóng người, phu quân hắn, phu quân hắn, thần nữ đột nhiên đều là q u ỷ gối đám mây, lòng của nàng lập tức chìm ở đáy vực, nguyên lai quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi sao? đều là lỗi của ta, là ta, hại hắn, thần nữ, ngươi đừng vội thương tâm, vạn nhất hắn đào tẩu đi, không thể, hắn biết chúng ta vị trí. mà bây giờ xem trong sân tình huống rõ ràng chiến sự xong xuôi. vào lúc ấy hắn nhất định sẽ cùng chúng ta hội hợp, mà chờ tới bây giờ không có. con kia nói rõ hắn xảy ra vấn đề rồi. nói như vậy, thần nữ vẻ mặt càng là đau đớn. nàng chăm chú bụng mặt diện, khó c không thành tiếng. di sắc âm cũng bắt đầu chậm rãi h o à n g rồi. tình huống dưới mắt. cửa trước thành những kia con cháu là ở tiến hành trùng kiến, phải nói tình huống quá hỗn loạn, cho nên bọn họ lén lút xuất hiện, nhất thời thật không có người phát hiện các nàng, chính là bởi vì không ai phát hiện các nàng, cũng làm cho các nàng nghe được mà vững tin đến một sự thật, những kia lui tới đi lại thu dọn phế tích các đệ tử nói, ma đầu này rất lợi hại. nếu như không dùng tới thái cổ thần pháo vẫn đúng là thu thập hắn không được, không sai. chúng ta thiếu chủ quyết định thật nhanh, trực tiếp khởi động thái cổ thần pháo, trực tiếp đưa hắn đánh cho hồn bay phách tán. ma đầu kia chưa trừ diệt, ngày sau chắc chắn trở thành mầm h ọ a bất quá chúng ta trả giá quá lớn. tuy rằng c h u sát ma đầu này, nhưng thái cổ thần pháo thật giống tại chỗ nổ tung. liên quan vì là thần pháo ngưng tổ sức mạnh 300 ngàn tinh n h ộ ệ đều chết hết 12 vạn đây nên chết ma đầu nghe đến mấy cách này tin tức thần nữ cả người đát lâm vào tự bế lúc trước nàng không biết ả h tưởng bao nhiêu lần hy vọng dương vân có thể xuất hiện cứu mình thoát ly nơi đây nhưng là kết quả này tính là gì nếu như không phải ta hắn sẽ không phải chết là ta hại hắn, ta là tội nhân. Con ngươi của nàng bên trong trực tiếp thành màu xám. Nghe nàng lẩm bẩm nói, Phu quân, xin lỗi, xin lỗi, không phải chứ, hắn còn thiếu nợ ta thật nhiều món nợ không còn đây. Làm sao có thể như vậy tựu tử, tử? Thần nữ, ta không tin đây là thật đến. g i sắc âm cả người thất vọng mất mát. nói cẩn thận cả thế gian vô địch đây, nói cẩn thận để cho mình nghe lời đây. Kết quả cái kia số nam nhân lại chết rồi. Nếu như hắn đã chết, chính mình tiêu hao nhiều như vậy cảm tình tính là gì? Cùng người ngu ngốc như thế theo hắn chạy trước chạy sau. Hắn muốn cái gì, chính mình cho cái gì. Hắn i ă n dạy chính mình, mình lập tức bé ngoan nghe lời. Thế nhưng cuối cùng. hắn lại chết rồi. có lỗi với chính mình lãng phí thanh xuân à? thần nữ, ngươi trước tiên không muốn khổ sở. có lẽ là hắn vận dụng thần thông nào trốn thoát, hay là bị trọng thương. e sợ không cần thời gian bao lâu sẽ cùng chúng ta hội hợp. có đúng không? ta cũng hy vọng là như vậy. nhưng là, ta thật đến không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. vừa dứt lời. đột nhiên lại nghe hai cách ở quanh thân tuần cha con cháu nói rằng ma đầu này cuối cùng ngã xuống cảnh tượng ngươi thấy được đi tan thành mây khói liền cảnh cũng không lưu lại bị thái cổ thần pháo k hóa chặt còn muốn chạy thực sự là buồn cười đúng vậy a cứ việc chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng mặc dù tử thương vô số ta một trong tộc đại thù vừa báo tuy nhiên đáng giá bí mật hơi thở hai nữ lại là nghe nói như thế, sau đó đều là trầm mặc, không chỉ chết rồi, hơn nữa còn tan thành mây khói. n à y thái cổ thần pháo thật cứ như vậy lời hại, lại có thể đem người đàn ông kia bước đến loại trình độ đó, d ì sắc âm tâm tình tương đương phức tạp, trong lòng nàng đồng dạng thất lạc tới cực điểm, thật sống theo dương vân đều là thành quen thuộc, nay đột nhiên nam nhân chết rồi chính mình trách bạn lại nhìn thần nữ cả người bởi vì không áp chế lại tâm tình trực tiếp đều là lâm vào hôn mê tình hình như thế càng làm cho dì sắc âm khó chịu thiệt là như thế không còn dùng được nam nhân sao trước tiên không nói sau đó làm sao động viên thần nữ sau khi trở về muốn nên như thế nào cùng sư muội nói a vạn nhất sư muội nghĩ không r a tuấn tình làm sao bây giờ? d ì sắc âm ôm thần nữ lần thứ hai lùi lại, nàng bây giờ đã không biết nên làm gì bây giờ. bao quát trong lòng nàng đều là mâu thuẫn tầng tầng. loại này tin tức muốn làm sao hướng về thánh vực truyền đạt a chuyện như vậy, mình tại sao khả năng mở miệng được? chính mình chuyển sinh nhiều lần như vậy. hiếm thấy muốn tìm cách an ổn địa phương lưu lại hiện tại được rồi hít t h ầ y đều xong nhìn một chút trong lòng thần nữ di sắc âm quyết định chủ ý tạm thời trước tiên tìm chỗ an toàn đem nàng đưa đi v ề phần mình thánh vực cũng không cần trở về không cách nào đối mặt sư muội sư tổ còn có người đàn ông kia bộ hạ thằng thánh chính mình tìm một chỗ yên tĩnh qua hết còn dư lại một đời được rồi lại là rời đi trên đường, nàng vẫn là cảm khái nói, thiệt là, s ố nam nhân ngươi đúng là tranh điểm khí a, nói không chắc ta đều đồng ý đem mình giao cho ngươi, điều này cũng tốt, hết thảy đều chơi xong rồi, mà đang ở gì s ắ c â m ôm thần nữ rời đi không lâu, ở cửa trước thành phế tích bên trên, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng. lập tức điểm ấy ánh sáng từ từ lớn lên, từ từ lớn lên như một vòng ngày mai, lại một lần nữa đem nơi này đêm tối hóa thành ban ngày. Hơn nữa ở ánh sáng bên trong còn ra phát hiện một nhánh c h e đẩy trời xanh bàn tay lớn hướng về cửa trước thành trồng chất không gian chỗ sâu một nơi nào đó trực tiếp v ô lấy quá khứ nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm. một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 465 hai cái dương vân đó cửa trước thành phế tích bên trên xuất hiện tình cảnh này kinh bảo tất cả mọi người n h ã n cầu muốn mục trí nghiệp đẳng nhân tận mắt đến dương vân bị oanh thành bột miệng gia tộc c ử u hận đến báo mặc dù tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi đều là đáng giá, coi như Huyền Quang thành c ù n g với gia tộc gốc gác đều sẽ bị hủy đến thất thất bát bát, nhưng bọn họ chẳng những không có cảm thấy bi thương, trái lại từng cái từng cái hãnh diện. Hai vạn năm trước đại thù đến báo, còn có so với đây càng khiến người ta kích động sao? Nhưng dù là đang đại chiến qua đi, con em gia tộc chuẩn bị trùng kiến cửa trước thành lúc. giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn để mục trí nghiệp cùng với gia tộc tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại không chỉ là bọn họ ba q u á t sắp ôm ngất thần nữ đã rời đi một khoảng cách gì sắc âm lại là cảm giác được cửa trước thành này phân dị dạng s a u nàng đồng dạng dừng bước đó là c á i gì đúng vậy a đó một nhánh trời xanh bàn tay lớn hẳn là đại đạo thuật chẳng lẽ nói Dương Vân không chết, mang theo tâm tình kích động, d ì sắc â m ôm ngất thần nữ đi vòng vèo mà quay về, lại nói cửa trước thành, tất cả mọi người là ở lại, xứng sơ, n à y pháp lực mạnh mẽ cuồn cuộn, bây giờ bởi vì vận dụng Thái cổ thần pháo nguyên khí tổn thất lớn cuộc diện, căn bổn không có người có thể ngăn cản được. bọn họ trơ m mắt mà nhìn chi ghi kinh thiên bàn tay lớn vồ một cách về phía sâu trong hư không bảo tàng chi địa đó là hai mươi ngàn năm tích lũy đó là bọn họ cuối cùng g ố c g á c hiện nay đối thủ dĩ nhiên đến thẳng trái tim của bọn họ chỗ yếu ngăn cản hắn nhanh ngăn cản hắn mắt thấy bảo tàng ngoại vi vô số trận pháp ầm ầm phá vụn một trí nghiệp đều là cuốn lên hắn hô to phát động tất cả mọi người tụ tập sức mạnh phá hủy chi k i a kinh thiên bàn tay khổng lồ bây giờ cửa trước thành đát r i ệ t để biến thành phế tích trong chất không gian hủy diệt bảy phần mười liền trông tẩy vào kho b á o trùng kiến tất cả công trình đây hiện tại nếu là bị kẻ địch cướp đoạt xong kho báu gia tộc này người ăn cái gì uống gì toàn bộ đều hát tây bắc phong sao không thể không nói này thái cổ thần pháo uy lực cũng thật là to lớn ta còn thực sự là không chịu nổi chỉ có điều đáng tiếc ta không những không chết hơn nữa trở về trên bầu trời dương vân từ từ hiện hiện ra chân thân hắn giờ phút này hoàn hảo vô khuyết không mất một sợi tóc ma đầu kia không chết ma đầu kia lại không chết không thể rõ ràng chớ mắt mà nhìn hắn hóa thành phế tích lẽ nào hắn không hề chết thuật, tuyệt đối không thể. Cõi đời này làm sao có khả năng sẽ có bất tử thuật? Mục trí nghiệp bổn tộc người toàn bộ đều là hoảng rồi, t h ầ n s ắ c của bọn họ một so với một sợ hãi cực kỳ. Ma đầu không chết, hơn nữa còn là trở về. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, thực lực rõ ràng so với lúc trước càng thêm tinh tiến. Lúc trước còn có minh ngấn kiếm làm dựa dẫm. còn có thái cổ thần pháo làm hậu thuẫn nhưng còn bây giờ thì sao kẻ địch so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn có ai có thể đỡ được hắn đồ giả tác phẩm dởm đều là đồ giả tác phẩm dởm ta nhìn tận mắt ngươi hóa thành cho bụi ngươi làm sao có khả năng phục sinh một trí nghiệp giờ khắc này trong hốc mắt đều là thấm ra tơ máu hắn chết tử địa nhìn c h ằ m c h ằ m dương vân thở hổn hển hét lớn tuy rằng dương vân không có trả lời nhưng dương vân bên người có người thay hắn làm trả lời nha ngươi là nói ta sao thật muốn nói đến lúc đó ta thực sự là chết qua một lần rồi thái cổ thần pháo quả nhiên uy lực cực kỳ thật là là ngay cả thần linh đều không chịu nổi sát khí lợi hại nhìn người nói chuyện phía dưới toàn b ộ người lần thứ hai bối rối đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì xuất hiện hai cái dương vân mà ở mới ra phát hiện dương vân bên người còn đứng một vị tuyệt thế nữ tử chỉ cảm thấy chịu đến vẻ đẹp của nàng nhưng không nhìn thấy nàng chân thực khuôn mặt song sinh một trí nghiệp hoàng hốt bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì tức giận nói không đúng không đúng mặc dù là song sinh cũng có thể chết đến một mới đúng tại sao hai cái đều không mất một sợi tóc tuyệt vọng toàn bộ cửa trước thành con cháu triệt để tuyệt vọng một ma đầu đều không bắt được hiện tại mới phát hiện ma đầu vẫn là đã biến thành hai cái cửa trước thành đã không có đường sống đây là bí mật ta xem ngươi vẫn là cất giữ phần này nhi g hoặc dưới hoàng tuyền được rồi một cách khác dương vân mở miệng nói răng rắc răng rắc ở nơi này lúc nói chuyện sâu trong hư không m ụ c trí nghiệp gia tộc bảo tàng bị bị triệt để lật ra đi ra đang bị dương vân bàn tay lớn bắt được liên quan kho báo để trực tiếp đều là bị lật ra đi ra ngăn cản hắn tài nguyên bị đối phương quang minh chính đại lấy đi này đâu chỉ là làm mất mặt chuyện này quả thật là miệt thị là muốn mệnh r a lệnh một tiếng gia tộc nguyên lão đoàn gần ngàn người rồn d ậ p triển khai chính mình tuyệt thí thần thông cùng nhau hướng về dương vân bên này kéo tới a nếu như minh ngấn kiếm ở ta còn muốn cẩn thận ba phần có điều chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta dương vân căn bản không nhìn thấy trong mắt một ốm tay áo vung quá hỗn loạn không gian phong bão chảy ngược mà xuống. trong nháy mắt che mất hơn một nghìn nguyên lão. lúc trước hắn trực tiếp dung hợp minh ngấn kiếm dĩ thân hợp đạo sinh diệt hung hăng bốn kiếm. có thể nói trực tiếp dung hợp hắn toàn bộ bổn vốn nguyên lực lượng. hơn nữa dương vân bản tôn thực lực. những người trước mắt này có điều gà đất chó sành. huống chi vì vận dụng thái cổ thần pháo. lúc trước này 300 0 0 0 ngàn tinh nhụy có một giống như không chết cũng bị thương. hiện tại nơi nào còn có thể kiếm ra chính uy sức chiến đấu này tiêu đối phương trường chỉ chính là cách này răng rắc răng rắc lại là bước lui nguyên lão đoàn sau toàn bộ kho báo triệt để đát là hiện ra ở dương vân trước mặt này lượng lớn tài nguyên nhìn ra dương vân mở cờ trong bụng rốt cuộc là 20.000 ngàn năm gia tộc lớn a là không sánh được hoàng thất nhưng ở huyền sách trên đại lục coi như phát hiện một chỗ thái cổ di tích sợ là cũng bất quá như thế chứ. Đạo Huyên, thực sự là chúc mừng. Bên cạnh Dương Chí hướng về Dương Vân An mừng nói. Chúc mừng cái gì? Thiếu một chút sẽ chết về kiều. Hiện tại nhớ tới này thái cổ thần pháo uy lực vẫn là tránh không được lòng vẫn còn sợ hãi. May mà ngươi đúng lúc xuất hiện thay ta đỡ một kích kia. Bằng không hiện tại nơi nào còn có ta. tình huống lúc đó thực sự nguy cơ mãnh liệt cầu sinh ý chí trực tiếp để dương vân câu thông đến chính mình thân ngoại hóa thân bản nguyên trong ngoài thế giới nguyên bản đa triệt để đóng kín có thể bởi vì hắn mãnh liệt hô hoán hơn nữa thái cổ thần pháo này trí mạng xuyên thủng năng lực trực tiếp để dương chí hòa mộng thực hiện vượt khu vực xuyên qua tiếc nuối duy nhất là dương chí hòa mộng hiện tại thuộc về bản nguyên bên trong thế giới bọn họ tất nhiên là xuất hiện tại thế giới này lập tức liền nhận lấy đại đạo hạn chế. bọn họ ở chỗ này ngốc thời gian cơ bản đã không nhiều. hơn nữa cơ bản đã không thể vận dụng cái gì pháp lực. chờ thời gian đã đến, bọn họ sẽ bị tự động truyền tống trở lại. lại không nói này. kho b á o lượng lớn tài nguyên trực tiếp bị dương vân đại xây dựng thuật xây dựng ra không gian thu nhận. mà này cửa trước thành. triệt để nghèo rớt mùng tơi cho tới một trí nghiệp dương vân cũng không tính lưu hắn thu lấy xong bảo vật sau bàn tay lớn trực tiếp vồ xuống liền phí lời đều không có trực tiếp đem nghiền thành bột mịn dương vân vẻ mặt kiêu căng lấy chính mình thực lực hôm nay cái gì thế giới cấp cường giả ở trong mắt chính mình hết thảy có điều chuyện cười mà thôi kiên kỵ thái cổ thần pháo đã phá vụn điểm này khá là để Dương Vân t i ế c núi vốn còn muốn đoạt lại đi làm thánh vực chấn vực chi bảo đây hiện tại chỉ có thể coi như thôi nhưng mặt khác một điểm để hắn khá là lo lắng Minh n g ấ n kiếm đích thực thực thân phận là c á i gì đại thuật thăm dò căn bản điều tra không ra lúc trước cùng với lúc chiến đấu nghe hắn tựa hồ còn có đồng bạn vì lẽ đó hắn r ố t cuộc là c á i gì thế lực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 mục trí nghiệp vừa chết, cửa trước thành trở thành phế tích, kho b á o tài nguyên đều bị thu lấy. từ nay về sau, hắn một trong tộc mất đi thế giới cấp cường giả ở hoàng thất chống đỡ. sau khi địa vị có thể tưởng tượng được, dương vân sở dĩ tha thứ những kia còn lại người tính mạng, cũng không phải là hắn nhân từ, mà là hoàn toàn đã không có cần phải ở trong mắt hắn. những người này liền run r ế đều là không bằng mắt thấy bọn họ quỳ lạy khẩn cầu pha mạng dương vân không thèm nhìn một chút trực tiếp mang theo dương chí hòa mộng rời đi chạm đích mới được một khoảng cách gặp ngay phải ôm thần nữ gì sắc âm sú nam nhân ngươi ngươi làm sao biến thành hai cây rồi hả lúc trước còn lo lắng muốn chết đây cách nào nghĩ tới đây vừa mới gặp mặt không khỏi bị tình huống trước mắt sợ ngây người Dương Vân làm sao là được hai cái chẳng lẽ đây là cái gì phân thân thuật có thể nhìn nhận biết hoàn toàn không giống đặc biệt làm gì sắc âm đưa mắt rơi xuống mộng trên mặt lúc nàng cả người sợ hết hồn sư muội ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải vẫn cố thủ thánh vực sao làm sao liền đi tới nơi này xin lỗi ngươi nhận lầm người, ta là mộng, không phải sư muội của ngươi. nghe mộng mở miệng, di sắc âm nói lầm bầm, cái gì mà sư muội ngươi đừng đùa kiểu này có được hay không? khi ta là ba tuổi đứa nhỏ à, sắc âm, ngươi thật đến hiểu lầm, nàng là mộng, là của ta vợ. nghe một cách khác dương vân mở miệng. Di sắc âm lần thứ hai đem chính mình nghi hoặc tụ tập đến hai cái dương vân trên người Dương Chí ngượng mùng nói quên nói cho ngươi biết ta không phải Dương Vân ta tên Dương Chí d ì sắc âm đất hôn mệt những việc này chờ chút ta sẽ nói cho ngươi biết lạc là làm sao vậy Dương Vân vừa nói một bên tiếp nhận thần nữ lại là c h a xét đến thần nữ cũng không lo ngại sau. Tim của hắn rốt cuộc triệt để để xuống. Sự tình đúng là không có, chính là thương tâm quá độ. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi bị giết chết, hiện tại được rồi, ta cũng có thể thở một hơi rồi. Chuyện dưới mắt đã xong, lại là hiếm thấy cùng Dương trí vợ chồng gặp nhau, lại là nhìn thấy ngất thần nữ. Dương Vân suy nghĩ một chút, dẫn theo mấy người trực tiếp dáng lâm một khắc tỏa thành trì đi đầu n h ỉ ngươi. mà đối với dương trí di sắc âm thật phải là tương đối hiếu kỳ nàng chính là không nghĩ ra dương trí vì là ma cùng dương vân giống như đúc còn có giấc mộng kia vì sao cùng mình sư phụ mũi giống như đúc bao quát thần nữ tình dậy sau nhìn thấy dương vân an nhiên vô sự sau đó nàng cơ hồ là một tấc cũng không rời dương vân bất luận đi tới cách nào. nàng đều g ắ t gao lôi dương vân ố m tay áo cùng cái thất thường đứa nhỏ như thế thật vất vả mới rút cuộc đem thần nữ lo lắng chấn an hạ xuống hiện nay đoàn người cuối cùng là có thể ngồi cùng một chỗ hào hào uống một bữa rượu giống nhau hiện tại di sắc âm con mắt lấp lánh có thần nói cho nên nói dương chí lập tức ngươi phải trở về bản nguyên bên trong thế giới a không sai nơi này cũng không phải là ta cùng Mộ n g Quy tụ. bên này có bên này đại đảo. ta cùng Mộ n g Can thiệp không được không nói. ngược lại ở chỗ này còn có thể bị đè lại chế. vì lẽ đó chuyện sau này chúng ta vợ chồng thực sự không thể ra sức. ha ha ha. không nói cái này. Dương Vân nâng chén yêu mấy người cổng ẩm nói. phía ta bên này được cho đại cuộc đa định. Thánh Vực bây giờ đang đứng ở n ã o nhiệt thời gian. cũng không công việc bề b ộ n như vậy cần lo lắng. Sau đó từng cái giải quyết liền có thể. đúng là hai người các ngươi. vậy thì chúc các ngươi cố gắng ở bên kia ở chung vĩnh h ế t đồng tâm. đa tạ đạo huyên. dương trí vợ chồng cùng nhau đáp lễ. mấy người sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. muốn nói thần nữ. lại là nhìn thấy dương trí hòa mộng thời điểm cũng sợ hết hồn. nàng nghi hoặc hoàn toàn không thể so gì sắc âm thiếu. mãi đến tận dương vân hướng về hai người sau khi giải thích, hai nữ lúc này mới chợt hiểu ra, các nàng căn bản không từng muốn đến, dương vân lại còn là gặp may đúng dịp chém ra hóa thân, này không phải tương đương với một chính mình khác sao? chỉ có điều có độc lập nhân cách mà thôi. một hồi tiệc rượu qua đi. Dương chí vợ chồng cùng mấy người lúc này mới lưu luyến không rời chào từ biệt. Tuy có lưu luyến, nhưng dù sao cũng là hai thế giới người, tương lai có cơ hội, hay là còn có thể gặp mặt. Đãi như kim, cửa trước thành chuyện tình không nói, thần nữ cũng không cần gả cho cái kia mục trí nghiệp, cho tới thần miếu, Dương vân cũng là trong bóng tối d ụ n g thần thông cùng xa ngàn ngưng câu thông. nàng bên kia tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi ở thần phong cốc nàng nhưng là hao tốn sức lực thật lớn mở ra một phương đường hầm hư không sẽ chờ dương vân hạ lệnh nàng lập tức có thể rời đi thần miếu toàn bộ nhân lực cùng với tài nguyên càng làm cho dương vân lưu ý chính là con gái của chính mình thủy giao còn đang thần phong cốc đây một khi chuyển đến thánh vực chính mình chẳng phải là là có thể cùng mình con gái gặp nhau này cha nên phải dương vân cảm giác không phải một loại thất bại lại cùng con gái tách ra lâu như vậy thực sự là thẹn với thần nữ mẹ con hai người sau khi vô sự tất nhiên là muốn dẫn thần nữ cùng gì sắc âm đi ngược lại ma vực chuyện bên đó trước tiên thả vừa để xuống từ hỏa vưu cùng bạc kinh thiên tự mình chủ trì hơn nữa không có ngoại định căn bản không dùng thao cái gì tâm ngồi đợi tài nguyên là tốt rồi mà dương vân trong tay chẳng những có vô số diễn sinh tiểu thế hơn y o y. còn có nhiều vô số kẻ thiên tài địa bảo trở lại này một làn sóng kiến thiết nhất định để thánh v ự c t ử mô hình hoàn toàn làm sạch đến sơ kỳ mới tinh tương lai đang đợi mình tiền đồ vô hạn quang minh Dương Vân tâm tình nguyên bản vẫn là nằm ở phấn khởi bên trong, nhưng một ít người chính là không hiểu chuyện, sẽ đánh gãy chính mình. Nói thí dụ như cái kia vô dụng. Thân ái giáo chủ đại nhân, đừng quan g chỉ lo cao hứng. Ta xem ngươi hay là trước suy nghĩ một chút thần nữ sau đó làm sao thu x í p đi. Thu x i p nhất định là muốn thu xếp. Thánh vực lớn như vậy, đừng nói một thần miếu. mười ngàn cách thần miếu cũng không cách gọi là thần nữ đỏ mặt nói vậy sau này làm phiền phu quân nhiều chiếu cố thần nữ ta chỉ không phải là c á i này c á i này số nam nhân một mực bên ngoài trêu hoa r o nguyệt ta là lo lắng ngươi a nghe gì sắc âm nói như vậy thần nữ nghi ngờ nói tại sao ngươi nghĩ a thầy ta muội hiện tại chủ trì thánh vực hai người các ngươi quan hệ nếu là bị thầy ta muội biết rồi, này e sợ đến phiên thiên, đặc biệt tiểu thủy giao, còn muốn hỏi cách này số nam nhân gọi cha đây, chẳng lẽ sau đó các ngươi đều phải lén lén lút lút? Thần nữ trong ánh mắt lộ ra một tia u buồn, sau đó nàng xem hướng về phía dương vân, nghe gì sắc âm lại nói, thần nữ không chỉ là ngươi. bên kia còn có một thần ma ngục chúa đây nàng còn mang theo một đứa con trai ngươi cùng nàng thực sự là đồng bệnh tương liên làm sao là có thể người đàn ông này nói đây dương vân gì sắc âm không đề cập tới cũng còn tốt này nhấc lên dương vân cũng xoắn s u ý t a bây giờ thánh vực tình hình chưa từng có sau khi trở về đem địa long nước trực tiếp chuyển đến thánh vực bắt buộc phải làm nhưng là con gái của chính mình dương thủy giao cùng nhi tử dương lăng tiêu làm sao bây giờ chuyện như vậy muốn như thế nào cùng á n h tuyết mở miệng a thừa nhận mình là cặn bã nam sao đây không phải vô nghĩa à vâng vâng vâng là cặn bã nam không sai nhưng là bây giờ chính mình cũng không phải muốn toàn lực bù đắp chính mình tạo nhiệt g sao lẽ nào sẽ không có tốt phương pháp có thể giải quyết chuyện này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 c h ư ơ n g 467 t h ự c sự là quá kém thánh vực bây giờ nơi đây đất là vượt xa quá khứ mà theo dương vân trở về các loại thiên tài địa bảo tập trung vào kiến thiết đối với tân thế giới thành lập đã thành một nửa thánh vực thiết chu thiên tinh đấu đại trận cùng chiếm 365 phương vị mà mỗi một phe vị tử thành không gian những này t ự thành không gian cuối cùng đối với thánh vực chủ điện phụ trách trong đó thái dương tinh phương vị diện tích long nhất nước có thể linh chủ trì thái âm tinh phương vị chiếm thần miếu nhất hệ có thần nữ chủ trì đây là chu thiên tinh đấu đại trận đầu mối hai nữ trách nhiệm đứng mũi chịu sào tiếp theo là thiên khu thất tinh phương vị thiên khu phương vị có thánh tả sứ độ cô c thiên nam chủ trì thiên t u y ể n phương vị có thánh hữu sứ sở thiên sông chủ trì Thiên k i Phương vị có g i a m Thiên lệnh đứng đầu Kim Hoa bà bà chủ trì, Thiên Huyền Phương vị có h ộ Pháp đứng đầu Trương Minh Ngọc chủ trì, Ngọc Hành Phương vị từ Phúc Linh Sơn sư tổ Linh Tôn chủ trì, Khai Dương Phương vị có Sa Ngàn Ngưng chủ trì, Diêu Quang Phương vị có d ì sắc Âm chủ trì. Lần lượt là 32 ngày cương cùng thất thập nhị địa sát Phương vị cùng với mặt khác. này phân chia tỉ mỉ an bài nhưng là giao do sở án h tuyết đi an bài. Tuy nói hiện tại rất nhiều chỗ trống, nhưng theo thánh vực phát triển cùng lớn mạnh, không bao lâu nữa nơi này thì sẽ tươi tốt. Lúc trước bởi vì đ ộ c cô thiên nam nỗ lực, trước mắt thánh vực chiêu thu thiên phú đệ tử đã không xuống 50.000 ngàn số lượng. Dương vân ở trở lại thánh vực lúc từng chủ trì quá một lần đại cục. năm mươi ngàn đệ tử t ư chất thiên phú trong lòng hắn nắm chắc, trong đó nhân tài thực tại không ít. Sau đó bồi dưỡng một hồi, có thể thành thánh v ự c t r u n g kiên, trừ thánh v ự c b ố c ụ c ở ngoài. Liên quan với vô cùng bắc khổ hàn chi địa bực này trời sinh tài nguyên, Dương Vân cũng không có từ bỏ khai phá, chăm chú nơi đây nhưng là dự định để trong này trở thành chiêu thu đệ tử sân huấn luyện. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra. hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo đến người trẻ tuổi mà nên hào hào rèn luyện không phải vậy làm sao trưởng thành không nói thánh v ự c bên trong liên quan với hỏa vưu cùng bạc kinh thiên bên kia hiện tại dương vân đã khiến người ta cùng bên kia tiến hành chuyển được công việc phàm là là bọn hắn khai thác thiên tài địa bảo đều tất cả nhất vào thánh vượt kho báu cùng với triều hà bên kia căn cứ tình báo truyền trả lại chiến sự đã đến bạch sĩ hóa mức độ có thanh run sợ cô gái kia làm quân sư một tử hình d u n g bên kia cũng thật là hấp tấp không bao lâu nữa triều hà hơn vạn phương viên bên trong địa toàn bộ tài nguyên đem nhét vào thánh vực cuối cùng tổng kết lại tiền đồ có thể vì là đây chính là hiện nay thánh vực tình hình rồi đúng rồi còn có một chuyện quan trọng nhất chưa nói đó chính là một viên cuối cùng linh châu lôi linh châu t ă m tích trong lúc dương vân đi tìm đ ộ c cô thiên nam nghe hắn nói đang dùng đại la đuổi theo ngày truy ra t ă m tích vẫn cần một quãng thời gian vì lẽ đó tạm thời dương vân trước hết thả l ỏ n g ra hiếm thấy trở lại thánh vực trước tiên hào hào nghỉ ngơi một chút cũng không sai nói thí dụ như bồi bồi vợ của mình ánh tuyết có điều đúng là không nghĩ tới. sở án tuyết ngày hôm nay đột nhiên liền đưa ra một đề Dương Vân có chút thấp thỏm đề tài. Vân Nhi, bây giờ Thánh Vực quy mô đã đến đạt chưa từng có mức độ. tuy nói nhân tài không bằng ngũ đại lục bất kỳ một trong số đó, nhưng bất luận là tài nguyên vẫn là thế cuộc, cùng bọn họ so với hoàn toàn không kém bao nhiêu. Dương Vân còn tưởng rằng người vợ khen ngợi chính mình. có chút đắc ý vô cùng gật gật đầu. Vân Nhi cũng thật là thật tài tình a. Sở á n h Tuyết ý tứ sâu xa nói. Lúc trước ta nghe n g à n Ngưng nói, thần ma ngục chúa cùng ngươi đạt thành thỏa thuận, chỉ cần ngươi chịu thủ hộ địa long nước liền đem toàn bộ tích chữ tài nguyên rời đi. Pho khan một cái. Không sai. Có chuyện này. Có thế chứ. không trách Vân Nhi trở về chuyện thứ nhất liền đem Địa Long một quốc gia chuyển đến Thánh Vực bên trong. Tuy nói ta cùng với Khả Linh cũng không có cái gì quá nhiều tiếp xúc, nhưng nghe n g à n Ngưng nói nàng rất tốt. Đây là muốn làm cái gì? Luôn cảm giác chính mình người vợ lời này thật giống có chút ý nghĩa. À, ừ, phải. À, Khả Linh là cô gái tốt. Ta lúc trước cùng nàng từng có cam kết. Bây giờ xem như là thực hiện hiệp ước. hơn nữa địa long một quốc gia cao thủ đông đảo hoàn toàn có thể làm thánh vực thủ hộ tồn tại sở án h tuyết lặng lẽ nói không sai tương đối vô ngũ đại lục thánh vực như cũ là nhân tài thiếu hụt có địa long một quốc gia ở đền bù phương diện này không ít chỗ trống đúng chính là ta nhìn vào một điểm này dương vân trong lòng căng thẳng phi thường nhưng vì không bại lộ một vài vấn đề rất là khẳng định âm thanh động đất nói tiếp theo nghe sở á n h tuyết lại nói còn có ta thật đến không nghĩ tới ngươi lại đem thần miếu đều kéo lại đây thần miếu có thần nữ tòa chấn thủ hạ có 48 t h á n h tôn còn có ba vạn lương tài hơn nữa thần miếu tích lũy thiên tài địa bảo loại này thế lực đều có thể vì là thánh vực sử dụng vân nhi năng lực không phải người thường có thể cùng vậy Dương Vân m ồ h ô i lạnh trên chán đều là phát ra, thật đến không hiểu được rồi, thật đến không hiểu vợ của mình muốn biểu đạt cái gì. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là có tật giật mình, có vài thứ Dương Vân tạm thời còn không dám nghĩ. Hai người đang tự nói qua, sau đó tô lam nhạc t ự ra phát hiện, từ khi đi tới thánh vực sau, bị nhiều người như vậy rốt lòng chăm sóc. Lam Nhạc đã thành một vị vui sướng thiếu nữ. 15-16 tuổi hoa một loại tuổi. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều đồng thời, càng cũng là nhận người yêu thích. Lam Nhạc, có chuyện gì không? Nương bảo hôm nay muốn dẫn ta đi một chỗ. Ta liền đến. Cha ngươi cũng muốn đi sao? t ô Lam Nhạc là nghĩa huynh con gái. Sau khi xem như là cho làm con nuôi đến đã biết bên trong. mình bây giờ chính là nàng phụ thân của mà Ánh Tuyết là của nàng mẫu thân tuy nói không phải thân sinh nhưng mình cùng Ánh Tuyết thật phải là coi nàng là kết thân sinh con gái đối xử là như thế này a Ánh Tuyết ngày hôm nay chúng ta một nhà ba người muốn đi đâu nhi đi thanh phong đỉnh Dương Vân không rõ đi nơi nào làm cái gì đi gặp thấy Khả Linh cùng thần nữ hai người bọn họ hiện tại cũng là thánh vực nhân vật trọng yếu ngày sau liền muốn ở chung ở một khối hiện tại giao hảo là cần thiết dương vân sắc mặt đỏ chót chỉ sợ sở á n h tuyết nhìn ra sự khác thường của mình vội vàng đem tầm mắt dị qua một bên nói đây là phải pho khan một cái phải cũng thật là khó mà tin nổi à, ta biết khả linh một cách khác thân phận là thần ma ngục chúa Thế nhưng nghe nói nàng có một con trai ruột nhưng vẫn chưa từng đã gặp nàng Phu Quân còn có thần nữ cũng là bên người có một tiểu thủy sao đồng dạng không rõ ràng nàng Phu Quân là ai Vân Nhi lẽ nào ngươi không cảm giác kỳ quái sao Dương Vân hiện tại đã nghĩ trốn vấn đề thế này làm sao đáp muốn nói thật tình đi chỉ sợ chính mình người vợ không chịu nổi ở chính mình trong ấm tưởng, vợ của mình luôn luôn lành lạnh, cũng không hỉ như vậy thật tình, chỉ sợ chân thực thật tình vừa ra khỏi miệng, nếu là xuất hiện không thể cứu vãn cuộc diện sẽ không hay rồi. phải, thật kỳ quái sao? Ta cũng chưa thấy các nàng nam nhân là ai, thực sự là đủ kém cỏi, làm loại chuyện kia còn không dám gánh chịu. bây giờ nhưng làm hại hai người bọn họ như vậy. ta thật đến nhìn có chút không nổi nữa, không sai, loại nam nhân này chính là kém cỏi. Dương Vân trong lòng nước mắt ràn rùa, nhưng vì che giấu, cũng chỉ có thể như thế. t h u ậ n Tiện nghe hắn thanh đạo, Ánh Tuyết, ta ngày hôm nay có một số việc còn muốn xử lý, tạm thời sẽ không cùng ngươi đi thanh phong đỉnh, ngươi cùng Lam Nhạt đi thôi. Thay ta hướng về Khả Linh cùng thần nữ nói thanh tốt. thánh v ự c chuyện lớn chuyện nhỏ ta đều xử lý qua cho tới một ít chi tiết nhỏ còn có ngần ngưng ở không cần vân nhi ngươi như thế bận tâm hiếm thấy ngươi ra ngoài ở bên ngoài hiện tại mới về lam nhạt cũng rất là nhớ ngươi vì lẽ đó cùng đi đi một chút đi tốt được rồi nói đều nói đến loại trình độ này còn có thể làm thế nào vậy thì cùng đi chứ nữ đế Phu quân ẩn cư mười năm, một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười ả y Chương 468 v r u ư ợ t v ự c Dọc theo con đường này, đều là tâm tình thấp thỏm phi thường. Chờ chút mấy người chạm mặt, nên là làm sao ở chung mới tốt. Càng làm cho Dương Vân tuyệt vọng là Thủy Giao. lăng tiêu khẳng định đã ở khá lắm một cách một câu cha này giấu cũng không che giấu nổi không phải vân nhi dọc theo đường đi làm sao tận nhìn ngươi hồn v í a lên mây bộ dáng chẳng lẽ có chuyện gì muốn nói với ta nghe sở á n h tuyết ý tứ sâu xa dương vân s u ý t chút nữa lấy dũng khí liền than bài chỉ là sợ a vạn nhất chính mình người vợ không chấp nhận làm sao bây giờ một khi đến tay loại trình độ đó, sau đó khả linh cùng thần nữ lập trường sẽ ở thánh vực trở nên tương đương vi diệu, lại là không có ồn thỏa trước chuyện như vậy. ánh tuyết, ta bỗng nhiên có chút đau đầu. quả nhiên, này thanh phong đình là không thể cùng ngươi cùng lam nhạt đi tới. ta cảm thấy ta còn là đi về nghỉ một hồi được rồi. đã không xa, đến thanh phong đình lại là giải lao không muộn. không không không các ngươi cùng nhau tán gẫu ta nằm ở bên cạnh giải lao xem như là c á i chuyện gì cũng quấy rối các ngươi nhã hứng không phải không sao sở á n h tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười tiếp theo lại là thanh đạo vân nhi ngươi mạnh khỏe ngạc là thánh vực giáo chủ ở thánh vực ai dám nói ngươi không phải huống hồ ngươi vẫn là các nàng nhà trên nào có thuộc hạ r é t bỏ nhà trên Dương Vân đều sắp là khóc, chính mình thật đến không muốn đi, thật đến thật đến không muốn đi. Đoán chừng là này nguyện vọng quá mức mãnh liệt. Đừng nói, cũng thật là xuất hiện vào lúc này cứu tinh. Độc Cô Thiên Nam nhìn hắn một mặt vội và dáng vẻ rõ ràng cho thấy có đại sự thương nghị. Giáo chủ, r ố t cuộc tìm được ngươi, ta có món chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. nhìn hắn suốt m ồ h ô i chán ráng v ẻ nói vậy chuyện này không phải chuyện nhỏ. Dương Vân cũng là tới lúc gấp rút với thoát thân, mượn cơ hội bày ra một tấm nghiêm nghị mặt nói, Ánh Tuyết, đ ộ c cô có việc thương n h ị xem ra ta ngày hôm nay thật đến không thể cùng ngươi nương hay. Sở Ánh Tuyết cảm khái một tiếng nói, vốn là nghe nói Khả Linh Nhi tử cùng thần nữ con gái có chút nhớ nhung giống. ta đang định lôi kéo phu quân đi xem một chút, đã có việc trọng yếu, vậy ta sẽ không thật quấy ầ y Khả Linh Nhi tử cùng thần nữ con gái, được rồi, thiệt thòi chính mình người vợ nói như vậy, chẳng lẽ nói nàng từ lâu biết trong này quan hệ, tạm thời mặt kệ á n Tuyết có biết hay không? Nói chung chuyện này, chính mình tạm thời giả v ờ ngây ngốc đi, chờ có cơ hội sẽ cùng nàng n g ả bài. cho tới đ ộ c cô thiên nam đ ộ c cô ngươi thật chiếm được đến quá đúng lúc rồi giáo chủ ta không phải là tìm ngươi nói chuyện phiếm mà là vì lôi linh châu mà đến lần này thật thu được đại sự xem đ ộ c cô vẻ mặt nghiêm túc dương vân suy nghĩ một chút hai người thẳng thắn đem nhị sự địa điểm rời đến nhị sự đường nhanh như vậy thì có lôi linh châu tiêu diệt vị trí cụ thể ở nơi nào ở hải ngoại lãi đều lãi đều đó địa phương nào còn có một cái tên gọi là d u y ệ vực dương vân có chút c h o á n g v á n g nơi này chưa từng nghe người đề cập có điều này biệt danh d u y ệ vực nghe tới cũng làm người ta có loại cảm giác không thoải mái chẳng lẽ thế gian này còn có d u y n n tộc d ư y n g tộc không có chỉ là nơi đó con dân phần lớn diện mạo dữ tợn vì lẽ đó bị ngũ đại lục cùng với ngoại vực vực ngoại nhân sưng làm là ruột vô số năm đắt lại như thế lâu dần lãi đều cũng bị gọi là ruột vực nói đến đây dương vân cũng nghĩ không thông chẳng lẽ là nơi đó cao thủ đông đảo vì lẽ đó lôi linh châu không tốt lấy cũng không phải như vậy tuyển t ộ c là có cao thủ hơn nữa không ít nhưng lấy giáo chủ thực lực ở nơi đó nói vậy đồng dạng không duệ có thể địch này không là tốt rồi làm sao Dương Vân thở phào nhẹ nhõm nói sau đó ngươi và ta đi tới một lần thu hồi lôi linh châu ngũ linh châu đồng loạt Thánh Vực còn lại nòng cốt liền có thể giải phong mà ra chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì kiêng kỵ Độc Cô Thiên Nam sắc mặt rất khó nhìn nhìn dáng vẻ của hắn nhiều lần muốn nói lại thôi đừng bối bối xấu xấu cùng cách đàn bà tưởng như có chuyện gì khó xử ngươi trực tiếp nói cho ta biết được rồi đ ộ c cô thiên nam thở dài lúc này mới bắt đầu giảng giải lên giáo chủ không có hai vạn năm trước ký ức vì lẽ đó cũng không rõ ràng lãi đều bên kia là như thế nào tồn tại vừa nãy ta nói rồi này cách gọi là d tục tám chín phần mười chính là khuôn mặt giữ tận hạng người vì lẽ đó bọn họ cùng ma tộc như thế, bị ngũ đại lục cùng với ngoại vực v ự c ngoại liên thủ bài xích, coi là gì tộc? nay lại đều chi chủ t h c tiên quân vì bộ tộc phát triển, vì lẽ đó bị ép dẫn s ắ t tộc nhân di chuyển hải ngoại, nay ở lại chính là vô số năm tháng. sau đó thì sao? hải ngoại khí hậu vô thường, cũng không thích hợp canh tác nông sinh. mà lãi đều những k i a o r u ộ tộc từng cách từng cách lại là trời sinh lượng cơm ăn dinh người nâng cách đơn giản ví dụ một tầm thường r u ộ tộc một ngày liền có thể ăn đi bên này tầm thường con dân 10 ngày thức ăn vì lẽ đó bọn họ sinh tồn rất là khó khăn bọn họ khó khăn về khó khăn nhưng này cùng ta có quan hệ gì dương vân sờ khóc sờ cười chẳng lẽ ta cùng bọn họ còn có ngọn nguồn không sai, giáo chủ cùng d u t i ê n quân quả thật có chút ngọn nguồn. Dương Vân n g ỡ ngẩn, nghi ngờ nói, lời ấy nghĩa là sao? Hai vạn năm trước, thượng nguyên xâm lấn ngũ đại lục, mà giáo chủ không chỉ liên lạc ma tộc, thậm chí còn là nhờ giúp đ o lãi đều giúp đỡ, đồng thời đáp ứng lãi đều, chỉ cần đẩy lùi thượng nguyên. liền có thể ở ngũ trong đại lục cố ý mở ra một khối khu vực cung d u ộ t tộc người ở lại chỉ là kết quả này ngày toán không bằng người toán ai sẽ nghĩ đến ngũ đại lục đối với giáo chủ thực lực giữ kín như bưng đồng thời đem giáo chủ n g ư ơ i coi là cách đinh trong mắt vì lẽ đó giáo chủ cùng ruột tiên quân hiệp ước liền như vậy coi như thôi hóa ra là như vậy phải không chiếu theo nói như vậy lấy đi lôi linh châu đồng dạng không phải quá khó khăn. dù sao lúc đó đã xảy ra loại chuyện kia. sau đó chính mình giải thích rõ ràng không liền có thể lấy ạ dương vân bên này không phản đối. đã thấy đ ộ c cô thiên nam diện màu sầu khổ nói. giáo chủ khả năng còn không biết một chuyện khác. lúc đó ngũ đại lục đang không có liên thủ đối phó ngươi thời điểm. lãi đều r ủ tục là di chuyển tới được. có thể đó chỉ là ngũ đại lục mồi nhử bọn họ minh bên trong tiếp thu duyệt i ê n quân đề nghị đồng ý mở ra địa phương cho bọn họ ở lại nhưng trên thực tế nhưng là rơi xuống tiêu diệt giết linh dĩ nhiên vẫn còn có sự tình như thế đ ộ c cô thiên nam cười khổ nói t u y t tộc kỳ thực nhân khẩu cũng không đông đảo toàn bộ c n g lại cũng là m 0 ờ i vạn người khẩu đi đừng nói ngũ đại lục coi như là cùng ngoại vực, vực ngoại so với này đúng là liền trả là cái cốc khô gì. Có thể d ù tộc lại có như vậy nói chuyện. Bọn họ là bị thần linh chiếu cố trùng tộc, vì lẽ đó tính mạng dài lâu, sống được mấy vạn năm đều là việc nhỏ. Hơn nữa bọn họ vừa sinh ra, kém cỏi nhất đều là thiên vị sức mạnh, vì lẽ đó nhân số là thiếu một điểm, nhưng thực lực không phải chuyện nhỏ. vậy cũng là ngũ đại lục muốn diệt trừ bọn họ một trong những nguyên nhân ta hiểu ý của ngươi là nói lúc đó bởi vì ta quan hệ vì lẽ đó bọn họ xem như là bị ngũ đại lục lừa lại đ â y sau đó vẫn bị ngũ đại lục liên thủ tiêu diệt giết đúng là như thế đ ộ c cô thiên nam vẻ mặt nghiêm túc nói tình huống lúc đó đối với r ù tộc tới nói quả thực là diệt đính tai ương hai vạn năm trước nhân khẩu của bọn họ nhiều nhất hai trăm ngàn, nhưng cũng bởi vì này trận sự cố ít người nhất khẩu giảm nhanh một nửa. Đừng xem hai vạn năm trước lâu dài, có thể có mười ngàn học sinh mới nhân khẩu đối với bọn họ mà nói chỉ sợ cũng c á i kỳ tích. Nữ đế, phu quân ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười ả y chương 469 lôi linh châu tâm tích dương vân nghe được trợn mắt ngoác mồm hắn làm sao biết hai vạn năm trước lại còn liên lụy đến lãi đều r u ộ tộc chuyện này tại sao ngươi không nói sớm coi như ta sớm nói có thể thay đổi cái gì đây đ ộ c cô thiên nam lo lắng nói nguyên bản bằng vào c h ú n g ta thánh vực thực lực bây giờ coi như không để ý tới d u y ệ tộc cũng không cách gọi là chí ít ta không nói giáo chủ trong lòng cũng không cần cảm thấy h ổ thẹn không phải có thể trời mới biết lôi linh châu chết tử tế không sống địa ngay ở d u y ệ tộc ta đây cũng không có cách nào a dương vân vốn là bắt đầu cân nhắc này muốn làm sao đi d u y ệ tộc nhưng mà đ ộ c cô thiên nam đón lấy một tin tức nặng ký lần thứ hai để dương vân bối rối kỳ thực liên quan với d ư y ệ t tộc còn có một việc giáo chủ vẫn là biết cho thỏa đáng. đ ộ c cô thiên nam cẩn thận từng ly từng t í một liếc mắt nhìn dương vân nói, kỳ thực d ư y ệ t tiên quân còn có một vị b á i xá để gọi d ư y ệ t tôn g vương. nhưng dù là ở đây trong trận chiến ấy, ngũ đại lục cao thủ liên thủ đem d ư y ệ t tôn g vương phong ấm tại tòa yêu tháp bên trong, trừ hắn ra, d h ủ t ụ ộ c 24 vị d ư y ệ t tướng cũng bị phong ấm 11 cái. những ruộng này đem mỗi một người đều có có thể so với thế giới cấp thực lực dương vân há miệng khá lắm ngũ đại lục không chỉ liên thủ tiêu diệt r u n g tộc thậm chí ngay cả nhân gia cao thủ đều bị phong ấn này rất sao p h ò n g t r ừ n g chính mình vừa xuất hiện ở r u n g tộc không phải bị người ta nhổ nước miếng nói chết không thể suy nghĩ một chút dương vân cũng sinh ra một vấn đề đ ộ c cô ngươi nói 24 d ư ơ n tướng bị phong ấn ở tòa yêu tháp bên trong 11 cái, đây không phải là còn có 13 cái sao? Hơn nữa cái kia d ư y ệ tiên quân, những năm này lẽ nào sẽ không đánh qua tòa yêu tháp chủ ý? bọn họ đúng là nghĩ. Độc Cô Thiên Nam nhún vai một cách đầu nói, t u y ệ n tộc trời sinh thân thể cường tráng, bọn họ không có nếu nói nguyên lực, bọn họ chính là lấy ngũ cốc hoa màu cùng súc vật làm thức ăn. vì lẽ đó bọn họ đánh nhau thuần túy chính là thân thể cùng nắm đấm là còn có mười mấy thế giới cấp cường giả nhưng giáo chủ ngươi ngẫm lại xem như thế giới như thế này cấp cao thủ có thể cùng ngũ đại lục thế giới cấp cao thủ so với sao dương vân cảm thấy độc cô nói rất đúng không có nguyên lực liền mang ý nghĩa sử dụng không được thần thông cùng pháp bảo. n à y cùng ngũ đại lục nhân gia võ trang đầy đủ cả người tiên khí thần khí thế giới cấp cao thủ căn bản không cách nào so sánh được không phải kỳ thực ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể dùng như những kia ruột tướng mỗi một người đều x ẽ p pháp tướng thiên địa thuật có điều chỉ có thể tính là đòn sát thủ muốn đánh kéo dài tiêu hao chính là không thể nào hơn nữa bọn họ nhân số đúng là ít. hy vọng bọn họ đi đông cách đại lục sông tỏa yêu tháp phỏng chừng toàn tộc quá khứ toàn tộc cũng đừng nghĩ trở về nghe xong những này dương vân biết muốn cùng d u tộc hòa bình giao thiệp đã đừng đùa nếu muốn lấy đi lôi linh châu hoặc là ám hoặc là minh đoạt trừ những thứ này ra không có phương pháp khác thực sự không được chúng ta liền trôi qua lặng lẽ bất hòa d u y ệ g tiên quân tiếp xúc là được rồi vẫn còn có chút khó a trừ phi giáo chủ ngươi tàn nhẫn quyết tâm trực tiếp dùng võ lực hàng phục bọn họ bằng không khẳng định khó làm đ ộ c cô thiên nam đốn lập tức giải thích đừng xem những duyện này tộc một so với một m ã n g nhưng bọn họ năng lực cảm nhận n h ữ n g cường đại gì thường ở d u y n g tộc trước mặt bí mật khí tức là vô dụng ẩm thân thuật chứng n h ã n pháp tất cả đều vô dụng. Hơn nữa từ khi lần kia sự kiện sau tuyển tộc đối với người tộc dép cay dép đắng. Vì lẽ đó giáo chủ muốn lấy đi lôi linh châu chỉ có thể đi duyệt ộ c đại sát tứ phương. bằng không được lôi linh châu hy vọng xa vời. ha ha ha ha ha à. Dương Vân cười gượng vài tiếng trong lòng chưa tính toán gì mơ mơ bê. lại là hai vạn năm trước nợ cũ, n à y rất sao? còn có để cho người sống hay không? vậy cũng cũng không thể từ bỏ lôi linh châu, chỉ có tập hợp ngũ linh châu mới có thể đảm nhiệm môi giới một lần để chúng ta nòng cốt đột phá phong ấn. nói chung, ngươi và ta sau đó sẽ lên đường, xe tới trước núi tất có đường, chờ đến nơi đó nói sau đi. muốn nói dương vân hiện tại nguyện vọng lớn nhất là cái gì? vậy khẳng định là đi hoang hỏa tông cứu vứt ma tôn kỳ thực căn cứ phòng trừ n g hiện tại sức mạnh của bản thân một người đi một mình đấu ở tập kích đích tình huống dưới trong thời gian ngắn đến một bộ bạo phát nên có 7 phần 10 nắm có thể giải mở ma tôn phong ấm hoàn thành đại sự nhưng chính là bởi vì minh ngẫn kiếm xuất hiện để dương vân không thể không cẩn thận minh n g ấ n kiếm đến từ nơi nào Tại sao thực lực của hắn mạnh như vậy? Nhưng ở ngũ đại lục nhưng danh tiếng không hiện ra. Nếu là mình mạo muội đi vào hoang hỏa tung, tình huống thuận lợi cũng còn tốt. Nhưng nếu lại là xuất hiện minh ngấn kiếm loại này siêu cấp đại năng rơi vào cục diện bế tắc nên làm gì? Một lần cứu vớt không được, đối phương tiếp tục gia tăng nhân thủ, phòng t r ừ n g sau đó cứu viện sẽ càng khó khăn. Ổn thỏa trong lúc. Dương Vân cảm thấy lúc này mới tất yếu trước tiên giải phong chính mình nòng cốt đến thời điểm cường giả thánh v ự c t r ự c tiếp giáng lâm có nhiều như vậy cường giả tỏa chấn chỉ sợ có thể không đánh mà thắng là có thể bức bách đối phương bé ngoan mở ra phong ấn đây mới là nhất cử lưỡng tiện việc này nghĩ tới nghĩ lui Dương Vân không nhịn được hiện tại đi cứu ma tôn kích động trước tiên đem trọng điểm điểm đặt ở lôi linh châu trên người. giáo chủ lần hành động này chỉ chúng ta hai người sao ổn thỏa trong lúc vẫn là đem ngàn ngưng còn có sắc âm cũng mang tới đi có hai người bọn họ ở ta cũng sẽ tình rất nhiều phiền phức ngàn ngưng có thể tự do xuyên toa hư không sắc âm có thể không nhìn bất luận cấm chế gì trận pháp đem t á t nàng hai cách mang theo bên người lo trước h ỏ i h ọ a cùng độc cô thiên nam thương nhị hoàn hậu lập tức dương vân đem hành động nói cho sở án tuyết bây giờ thánh v ự c t ừ nàng tỏ a chấn ở ngoài lại có địa long bộ tộc cùng thần miếu thủ hộ chính mình đi ra ngoài trong lòng an nhiên hiếm thấy sở án h tuyết lại là cùng khả linh còn có thần nữ gặp mặt sau trở về cũng không có nhấc lên thủy giao cùng lăng tiêu việt ngược lại nàng không mở miệng dương vân hiện tại cũng không tiện nói chuyện này vẫn là chờ lôi linh châu chuyện tình giải quyết sau lại nói sau ba ngày giao tiếp xong tất cả công việc dương vân đ ộ c cô thiên nam xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm cùng đi tới hải ngoại lãi đều hiện nay lấy dương vân thực lực bất luận đi nơi nào cũng không phải vấn đề mặc dù vượt qua eo biển vậy cũng thực sự không muốn quá ung dung lãi đều lại gọi d u y ệ vực sinh sống d u y ệ tộc đương nhiên này d ù t không phải đối phương duyệt chỉ là một tộc tên danh hiệu mà thôi đến xác thực tới nói vượt qua eo biển s a u xuất hiện tại trước mắt là vừa vỡ phiến đại lục dương vân vận dụng đại thuật thăm dò nhìn lại đất đai này bên trên lấy đầm lầy chiếm đa số yêu thú ma vật bộc phát tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. thực sự là làm khó d ù tiên quân lại mang theo tộc nhân ở đây đặt chân vô số tải sinh hoạt không dễ a dương vân cảm khái một tiếng lại là nghĩ đến bởi vì chính mình can hệ liên lụy dược tộc nguyên khí đại thương sâu trong nội tâm không khỏi bay lên á y n á y cảm giác sư phụ cuối cùng lôi linh châu ở nơi này chim không thèm ỉ địa phương ừ đ ộ c cô đại la đuổi theo ngày sẽ không tra sai hơn nữa ta cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức, chỉ là xác định không ra cụ thể ở nơi nào mà thôi. lúc này dì sắc âm cũng nói: sú nam nhân, nhân gia mới về thánh vực không mấy ngày, tại sao phải lôi kéo nhân gia đi ra? À, ngươi thì không thể để ta cùng sư muội nhiều ở chung một thời gian à? mang ngươi đi ra tự nhiên là bởi vì có yêu cầu của địa phương, đem ngươi ở lại áng tuyết bên người ta không yên lòng. ngươi rõ ràng có t ậ t g i ậ t mình, chính mình treo hoa r o nguyệt, hiện tại cũng không dám cùng thầy ta muội nói, còn sợ ta chọc ra à? Dương Vân cùng gì sắc âm tránh, đang cãi nhau đ â y Độc Cô Thanh đảo, được rồi, những này việc vặt chờ trở, trở lại thánh v ự c để giáo chủ một người giải quyết đi. Đừng quên mục đích của chúng ta. Đoàn người hiểu ý, lập tức đ á p xuống vùng đất này bên trên. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17, chương 470 người kia là ai? cút ra ngoài, cút khỏi chúng ta lãi đều, chết tiệt bội tín người, nơi này không hoan nghênh các ngươi, đây tiện người vô liêm s ỉ tộc, không muốn điểm u chúng ta thổ địa. phải nói từ khi đi tới lãi đều sau tất cả thật phải là gây go thấu bất kể đi đến nơi nào bị ném tảng đá bị nhổ nước miếng đã thành chuyện thường mấu chốt nhất chính là dương vân phát hiện chính mình rất nổi danh nổi danh đến cho tới d u y ệ tộc cao tuổi cho tới d u y ệ tộc học sinh mới sẽ không có không quen biết hắn mà nguyên nhân chính là biết hắn vì lẽ đó dương vân đoàn người tao ngộ thật không dễ chịu giống nhau hiện tại mới phải tiến vào một làng lại là t ư c t ụ c thôn dân thấy rõ dương vân tướng mạo s a u theo một trận tiếng chiên chống âm s a u tiếp theo toàn bộ thôn dân đều chạy đến điên cuồng hướng về mấy người ném tảng đá sư phụ chúng ta theo ngươi quá khó khăn xa ngàn n g ư n g một đáng yêu yểu điều tiểu cô nương hiện tại oan ức đều sắp khóc Dương Vân cũng không muốn a. Có thể có biện pháp gì? Hai vạn năm trước, chính là bởi vì chính mình, cơ hồ cho d u t Tộc mang đến diệt đính tai ương. Từ quyết định bắt đầu đi tới d u t Tộc thời khắc này lên, kỳ thực Dương Vân đã đoán sẽ có tình huống như thế phát sinh. Chỉ là liền chính hắn cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy kịch liệt mà thôi. Chúng ta hãy cùng chó rơi xuống nước như thế. đi tới chỗ nào bị người rớt bỏ tới chỗ nào, s ố Nam Nhân, đây đều là lỗi của ngươi, ngươi đến bồi thường c h ú g ta. d ì sắc âm hiện tại đều sắp là không chịu nổi. Lúc trước đi ra lúc Dương Vân nói cho nàng biết đây là một lần rất mau mắn du lịch, kết quả ngược lại tốt. Này rất sao ở đâu là du lịch? Này rõ ràng chính là bị khinh b ị đến rồi. Nhìn trước mắt cái nhóm này mỗi cách đều có cao bốn. năm mét r u cử nhân này t ả n g đá viên cùng thối trứng chim vứt quả thực không muốn quá thoải mái các ngươi trước tiên thoáng nhẫn nại một hồi yên tâm sau đó ta nhất định bồi thường hai người các ngươi vì làm yên lòng hai người này h i ể u điểu các tiểu nương Dương Vân có thể nói nhọc lòng có điều rõ ràng hai nữ cũng không mua món nợ bởi vì này loại sự tình đát đát xảy ra nơi l ầ n hắn bảo đảm cũng đã lập lại nơi lần có điều giáo chủ đã trải qua nhiều như vậy ngươi có phát hiện hay không một vấn đề nghe đ ộ c cô thiên nam nói chuyện dương vân gật đầu nói làm sao có khả năng không có phát hiện sư phụ các ngươi phát hiện vấn đề gì à, dương vân thở phào nói từ khi k i n h n g h i ệ m lần kia tai nạn sau nơi này đã hoàn toàn đ ỗ tuyệt nhân tộc có thể nói d u y tộc đối với người tộc đã trở nên rép cay rép đắng thế nhưng chúng ta từ khi bước vào vùng đất này sau ta rõ ràng bọn họ hận tâm tình của ta nhưng là từ đầu đến cuối bọn họ vẻn v ẹ n chỉ là phẫn nộ cùng rép bỏ nhưng cũng cũng không có trực tiếp phát động vũ lực này khó nói sao d ì sắc âm b i ế u môi nói thực lực ngươi cao như vậy bọn họ không dám trêu ngươi vì lẽ đó mặc dù là hận ngươi cũng nhiều nhất chỉ là trục xuất ngươi mà thôi không không phải như vậy đ ộ c cô thiên nam nghiêm túc nói sắc âm cô nương nếu như thiếu chủ không ở nơi này chỉ là ngươi và ta cùng n g à n ngưng ba người chúng ta như vậy những kia duệ tộc cử động cũng không phải chính là nhổ nước miếng vứt tảng đá đơn giản như vậy rất khả năng chúng ta sắp trở thành bọn họ không c h ế t không thôi mục tiêu xa ngàn ngưng khiếp sợ phi thường nghiêm trọng như thế sao Độc Cô Thiên Nam n h ấ n vai một cách nói đâu chỉ ngũ đại lục liên thủ tiêu diệt r ủ g tộc đây chính là diệt tộc mối thù ngươi cho rằng những rủi này tộc nhìn thấy nhân tộc xuất hiện sẽ có cái gì tốt sắc mặt hơn nữa còn mặt ngươi ở nhân gia lãnh địa bên trong đi dạo nói cũng phải nha sa ngàn ngưng bừng tỉnh gật đầu như vậy ta cũng nghĩ không thông tại sao có sư phụ ở bọn họ sẽ không hướng về chúng ta phát động công kích đây cách này cũng là ta một mực suy tư vấn đề đ ộ c cô thiên nam nhìn một chút d ư ơ n g vân nói kỳ thực nói đến hai vạn năm trước cũng không giáo chủ lỗi chỉ có thể nói ngũ đại lục xảo trá nhưng không thể phủ nhận chuyện tuyển tộc sở d ĩ có chuyện sát thực bởi vì giáo chủ cách này đầu nguồn mà thôi. Hận, nhất định là muốn hận. Nhưng hay là, hay là d u t i ê n quân từng hướng về bọn họ từng giải thích tình huống như thế đi. Dương Vân tiếp lời nói. Phát sinh loại chuyện kia ai cũng không ngờ rằng. Không sai, ta đúng là đầu nguồn. Nhưng nói vậy chân tướng, t u y c tiên quân không thể không rõ ràng. Nói như vậy. Việt Tiên Quân đã từng hướng mình con dân từng giải thích tình huống như thế. Độc Cô, ngươi nói Việt Tiên Quân cùng Giáo Chủ giao hảo, chẳng lẽ bọn họ sở dĩ không phát động công kích là bởi vì tầng này quan hệ? Sắc Âm Cô Nương nói đúng. Đây là nhất khả năng một loại tình huống. Sa Ngàn ngưng vịnh lên vịnh lên cách miệng nhỏ nhắn nói. Được rồi được rồi, chúng ta cũng không cần nói loại này không ý nghĩa bảo. nói tóm lại đây chúng ta đi đến khu này thổ địa hơn nữa chúng ta còn muốn bắt được lôi linh châu có thể hiện thực tình huống chúng ta cũng không được t i ế p đãi mấu chốt nhất chính là chúng ta đối với nơi này địa hình không quen đón lấy làm sao bây giờ thực sự không được đi bắt mấy cái d u y ệ tộc hỏi một chút tình huống thăm dò tin tức cũng có thể à để ta suy nghĩ thêm đi dương vân là thật mệt mỏi ở đây giao động mấy ngày, có thể bởi vì này khu vực địa hình thực sự cùng sơn á p thủy nơi đúng là khó gặp, coi như là dùng thuật thăm dò tra xét toàn bộ thổ địa toàn cảnh đều là lao lực, khắp nơi đầm lầy khắp nơi trứng khí, thần thức đều bị hạn chế, căn bản cũng không có thể tưởng tượng, tuyệt tục như vậy làm sao nơi này sinh sôi xuống? So với chính mình nhận được một ít không ra. bọn họ mới thật phải là quá khó khăn. chính vì như thế, dương vân càng thêm hổ thẹn. tất cả bởi vì chính mình mà lên. mặc dù mình được cho lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng tóm lại không thể tách rời quan hệ. nếu là có biện pháp gì có thể cải thiện loại cuộc diện này, chính mình không ngại thử một chút. đương nhiên, đang nghĩ đến vấn đề này trước. Dương Vân là cân nhắc đem rùi tộc hấp thu hóa tan vào chính mình Thánh Vực, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải cùng rùi tiên quân cải thiện quan hệ. Không phải vậy này rùi tộc đối với Thánh Vực chính là cách nổ tung đồ vật. Một cái sơ sẩy đem Thánh Vực nổ cách hú to cũng không gì lạ. Giáo chủ, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Độc c ụ chuyện gì? Chính là ở vừa. ta nghĩ tới hai vạn năm trước ở chưa là phong ấ m cực bắc chi địa trước ngươi nói ngươi đến d u t tộc đi làm một chuyện rất trọng yếu sau đó đợi sau khi trở về ngươi đây mới là đem cực bắc chi địa triệt để phong ấ m cho tới sau khi giáo chủ ngươi là làm sao vượt qua này hai vạn năm trước chúng ta sẽ không rõ ràng ngươi là nói đang quyết định phong ấ m cực bắc chi địa trước ta còn chuyên nhất từng tới nơi này. Dương Vân cũng không có trí nhớ trước kia, vì lẽ đó hiện tại hắn chính mình cũng buồn bực. Hai vạn năm trước phát sinh này việc tai nạn sau, chính mình cố ý đến d u t ộ c làm cái gì? Khi đó ta nói cái gì không? Ngươi nói tới gặp một người rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nhưng cụ thể là ai? Ngươi cũng không có đề cập. À, gì sắc âm xem thường nói, còn có thể là ai? nhất định là r ợ c tiên quân đi. rùa tôn g vương bị tỏa yêu tháp ràng buộc. nơi này người thống lĩnh liền còn lại r ợ a tiên quân một. giáo chủ tới nơi này không gặp rùa tiên quân còn có thể thấy ai? không, không phải. đ ộ c cô thiên nam lắc lắc đầu. lúc đó chúng ta cũng là cho là như vậy. có thể dạy được chúa nói không phải. sắc âm cô nương, ngươi phải hiểu được. ngay lúc đó giáo chủ cũng không cho tới hướng về chúng ta che giấu về phần hắn cùng d ư ợ ệ t i ê n quân quan hệ chúng ta tự nhiên rõ ràng mà giáo chủ lúc đó thận trọng do dự dáng vẻ chúng ta cũng có thể xác định tuyệt đối không phải d ư ợ ệ t i ê n quân nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười bảy chương 471 t ư ợ i t i ê n quân d ư ợ t tiên quân chính là d ư ợ t tộc người đứng đầu nếu như không phải hắn nay thì là người nào vấn đề này nói tới chỗ này dương vân chính mình cũng là bối rối hai vạn năm trước loại chuyện kia đều đến loại trình độ đó mà chính mình cố ý chạy tới nơi này làm cái gì phải biết lúc đó d u tộc bị ngũ đại lục liên thủ có thể nói là đối với mình chính là hận nhất chi tận xương thời điểm mà nơi này có chính mình muốn gặp nhất người đoàn người hai mặt nhìn nhau cực kỳ lâu coi như các ngươi nhìn ta ta cũng thực sự là không nghĩ tới ta còn không có khi đó ký ức đ ộ c cô ba người nghe chi toàn bộ thở dài như vậy vấn đề lại trở lại vừa nãy đón lấy nên làm t h ế nào cho phải. Đoàn người lần thứ hai rơi vào trầm tư. Cuộc sống này địa không quen. Hơn nữa là b ự c này hoang vu nơi, chỗ chết người nhất chính là. Mặc kệ ở nơi nào đụng với r ù tộc con dân đều sẽ bị trục xuất. Loại cuộc sống này thật phải nhường người trải qua tuyệt vọng. Thực sự không được. Giáo chủ, chúng ta bốn người cùng nhau liên thủ suy tính lãi đều đô thành. trực tiếp đi gặp r ợ a tiên quân thế nào? vấn đề này bị đ ộ cô c ném đi. không nói dương vân thế nào? d ì sắc âm cùng xa ngàn ngưng trước tiên r ụ t cổ một cái. đ ộ cô c nhân gia r ợ a tiên quân hai vạn năm trước cũng đã sắp tiếp cận đại đế tu vi. bây giờ không gọi thánh. sợ là một phương tuyệt thế đại năng. đúng đúng. hơn nữa r ợ a tộc nhân số tuy ít nhưng mỗi người đều là cường giả. trực tiếp đi đô thành chúng ta có thể hay không bị người loạn đao chém chết a sư phụ ta sợ sệt dương vân s ở khóc s ợ ở cười nói chỉ có biện pháp này ta vốn là muốn thăm dò song tình báo lại lấy tìm kiếm lãi đều đô thành chữa Chỉ cùng d ự tiên quân quan hệ nhưng bây giờ thế c ủ a c á c ngươi thấy được căn bản không được nếu như thế không bằng trực tiếp cùng d ự tiên quân gặp mặt đi nên đối mặt đều là muốn đối mặt cho tới nói d u y t tiên quân thực lực dương vân có thể khẳng định không thể thành thánh từ trung cổ đến cận cổ thiên địa đại đạo hạn chế tuyệt đối không thể có người thành thánh tu hành nhanh chóng phát triển dưới tài nguyên bị chia cắt hướng tới một loại cân bằng tư thế đồ chơi này dương vân hoàn toàn có thể quan chắc đến thế giới này sẽ không có đại thánh xuất hiện. Đại thánh chỉ tồn tại ở viễn cổ thái cổ thượng cổ trong chuyện thần thoại xưa. Sau khi cao nhất có thể coi đại đế, vô hạn tiếp cận đại thánh, nhưng không có thánh. tuy rằng hai nữ vẫn tồn tại lo lắng. kỳ thực dương vân mình cũng là như thế, chỉ sợ xuất hiện tại l ã i đều đô thành, e sợ cùng d u t i ê n quân một hồi áp chiến t r á n h không được. đối với d u y t tộc mà nói. mình chính là một tội nhân, chính mình thật muốn là nghênh ngang xuất hiện tại mắt của hắn ra dưới đáy, thật đến có thể không? Có điều vừa là quyết định, vậy liền hành động được rồi. Thời gian sau này, lợi dụng độc cô thiên nam đại la đổi theo ngày, hơn nữa dương vân thuật thăm dò, lúc sau xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm hiệp trợ, toàn bộ lãi đều nơi hoàn toàn bị dương vân vẽ đi. lấy dương vân thực lực hôm nay muốn hoàn toàn mổ một mảnh địa v ự c địa hình xác thực không coi vào đâu việc khó nhiều nhất chính là phiền phức một điểm lãi đều nơi phong t i ế c thành nơi đây mặc dù nằm ở bình nguyên khu vực nhưng bởi vì lãi đều nơi c h ứ n g khí khá dày hơn nữa nơi này gió thổi tương đương nhỏ vì lẽ đó toàn thể mà nói nơi này xem ra sầu vân thảm đạm phi thường có điều cũng may chính là lãi đều nơi đô thành vì lẽ đó thế lực của nơi này hùng hậu mặc dù ngoại vi căn bản không thiết cái gì pháp trận cấm chế một loại yêu thú ma vật tuyệt không dám đến phạm nơi đây theo bốn đạo lưu quang xẹt qua dương vân đoàn người tức khắc đã là xuất hiện ở phong t i ế c trong thành thị nhân tộc thật là to gan lại xâm lấn ta phong t i ế c thành lại là thánh giáo giáo chủ nơi này canh gác tương đương nghiêm ngặt, bốn người mới phải xuất hiện. Ao ao ao, hãy cùng như thủy triều bị vây lên. Người cầm đầu thực lực mạnh mẽ, ít nhất có thế giới cấp cường giả tu vi, là vị d u tướng. Vây quanh ở chu vi d u tộc chí ít không xuống trăm người. Sư phụ, chúng ta bị vây đi lên. s ố Nam Nhân, đây chính là quyết định của ngươi. ngươi cũng không nên hại ta cùng n g à n ngưng hai cái. Hai nữ bồn vốn còn từ thấp t h ỏ m đột nhiên nghe ruột kia đem mở miệng nói, dịch chảy dài, nơi này không hoan nghênh ngươi, xin ngươi mau mau rời đi nơi đây. hiếm thấy, lần này tuy rằng bị vây, nhưng nhiều nhất ánh mắt mắt nhìn c h ầ m trầm. trước mắt ruột tướng cũng tốt, vây quanh ruột tộc cũng tốt. vẫn chưa có người làm ra càng thêm vô lễ quá đáng cử động lần này phía trước ta muốn quái đàn tiên quân hừ đùa gì thế ngươi hại chúng ta còn chưa đủ bây giờ còn muốn thấy chúng ta thống lĩnh t u ủ tướng nói xong chu vi r ủ binh đều là cùng kêu lên hô to lên dịch chảy dài cút khỏi lãi đều dịch chảy dài cút khỏi lãi đều t h ủ tộc chính là cử nhân chi tộc Thầm thường d u t tộc con dân đều có ba mét cao như những d u binh kia càng là cường trắng phi thường thậm chí khả đạt 5 m é t thậm chí 6 mét bọn họ mặc dù không có nguyên lực nhưng cũng có sức bùng nổ sức mạnh chắc chắn sẽ không khiến người ta khinh thường lần này ta nhất định phải nhìn thấy d u t tiên quân kính xin dẫn kiến t u ệ kia đem nghe dương vân nói chuyện hư lạnh nói d ị c h chảy dài nếu như không phải d u y t tiên quân dưới mình bất kỳ d u ộ c t ộ c con dân đều sẽ đưa ngươi coi như không đổi trời trung cầu thiên năm đó ngươi phụ c h ú n g ta d u y t ụ ộ c hại chết c h ú n g ta vô số con dân hiện tại lại còn dám xuất hiện ngươi nhược ly đi tất cả dễ bàn ngươi như lại là chẳng biết xấu hổ na hưu trách ta chờ đồng thủ nghe lời ngữ quả nhiên trong này liên lụy đến d u ợ ệ t i ê n quân mệnh lệnh hiện tại dương vân mấy người cũng rốt cuộc biết tại sao bọn họ như vậy h ẩ n h ắ n nhưng không có xuất thủ duyên cớ nhưng như vậy rằng co nữa không phải biện pháp trước khi tới dương vân cùng độc cô đắc thương nghỉ cho dù là vận dụng vũ lực đều phải nhìn thấy chính chủ không thể nhà ta giáo chủ nể tình đã từng cùng d u ợ ệ t tiên quân bạn tốt một hồi lúc này mới không muốn cùng các ngươi những ngày lâu la tính toán thức thời mau để cho mở bằng không thì đừng trách chúng ta không để mặt mũi đ ộ c cô thiên nam đối với duyện tộc không có gì cảm tình ở trong mắt hắn tất cả lấy giáo chủ làm trọng tất cả lấy thánh giáo làm trọng có ai sỉ nhục giáo chủ sỉ nhục thánh giáo vậy thì chính là cái chết của hắn địch vì lẽ đó hiện tại quanh người hắn nguyên lực cổ động đát là thủ t h ế chờ đợi chỉ đợi dương vân một tiếng mệnh lệnh lúc này liền muốn đại sát tứ phương đ ộ c c ô ngươi trước tiên bình tĩnh một điểm t u t i ê n quân là nhất định phải thấy nhưng không đến nỗi thâm cầu đại hận dương vân động viên đ ộ c c ô một tiếng sau nói chư vị chúng ta lần này có việc trọng yếu cùng r ụ t i ê n quân thương nghị đối với r u t tộc tới nói là chuyện tốt nếu như các ngươi nhất định không chịu nhường đường không chịu dẫn kiến như vậy ngày hôm nay ta chỉ có thể tự tiện xông vào rồi hừ khi chúng ta là trang trí sao t h ủ tướng giơ lên trong tay trường cái diều nói hết thảy thuộc tộc binh lính nghe lệnh dám có xâm phạm phong t i ế c thành người bất luận người phương nào giết không tha tình thế nghiêm nghị ngàn cân treo sợi tóc mắt thấy song phương đang muốn phó chư vũ lực thời gian, đột nhiên nghe phong t i ế c thành nơi sâu xa thở dài một tiếng là d u y t tiên quân. không nghĩ tới c h ả y dài huyên bây giờ quả nhiên lần thứ hai phía trước đại hiền giả nói không sai, nói không sai a trong thành chỗ sâu d u y t tiên quân dừng một chút thanh đạo các ngươi tránh ra đi ta ở lăng tuyệt đài chờ hắn chuyện này. bất luận là duệ tướng vẫn là duệ binh giờ khắc này đều là không cam lòng liếc nhìn nhau nhưng thống lĩnh đát lên tiếng bọn họ cũng là làm sao sau đó chính là không vui địa nhường đường ra nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười ả y trương 472 đại h i ề n giả ở đây hùng vĩ thâm thúy bên trong cung điện dương vân đoàn người thấy được thân hình cao lớn khổng vũ mạnh mẽ r ù tiên quân tuy rằng rùa tộc tuổi thọ dài lâu nhưng đã trải qua hơn hai vạn năm phong xương vẫn có thể nhìn thấy r ù tiên quân đã được cho tóc trắng xóa lão nhân bất quá hắn s â u tóc mặc dù bạch nhưng này khổng vũ mạnh mẽ thể phách cùng với cả người cầu kết cơ nhục bắp thịt vẫn có thể để người ta cảm nhận được hắn này bạo phát sức mạnh không khỏi thì sẽ khiến người ta nghĩ đến bảo đao chưa lão cách từ này nếu như ngươi không xuất hiện ta s u ý t chút nữa quên ngươi cùng đại hiền giả ước định nhìn thấy dương vân ngồi ở vị trí cao d ư ợ c t tiên quân nhàn nhạt thanh đạo hai vạn năm trước chuyện tình không phải ta mong muốn ngươi biết dương vân vốn định vì chính mình giải thích nhưng cũng quái đản tiên quân khoát tay áo một cái, còn thấy hắn từ địa vị cao trên đứng dậy. chuyện xưa không cần nhiều để hiện đệ tuy là hữu tâm, nhưng chỉ có thể nói t á o hóa trêu người, mà lãi đều bộ tộc. mặc dù ta thân là người thống lĩnh, nhưng là vẫn không chặn nổi mọi người chi miệng, không ngừng được sự phẫn nộ của bọn họ. Dương Vân hổ thẹn phi thường, ô n g q u y ề n nói. đa tạ nghĩa huyên có thể thông cảm đi thôi đại hiền giả đã chờ ngươi đã lâu hơn nữa đại hiền giả sợ là không còn nhiều thời gian ngươi bây giờ có thể tới hay là cũng là thiên ý theo d i tiên quân vung tay áo ở ở giữa cung điện xuất hiện một phương truyền tống pháp trận t i ễ c tiên quân trước tiên bước mà vào dương vân sau đó độc cô thiên nam cùng xa ngàn ngưng còn có gì sắc âm liếc mắt nhìn nhau đồng dạng theo sát đi vào thông qua chuyện tống trận trước mắt xuất hiện một phương tương tự tế đàn địa phương bốn phía chính là minh mông hư không nơi này rất là trống trải đưa thân vào trong hư vô khiến người ta rất là phiêu miêu mà đang ở nền tảng trung ương đang ngồi một vị áo bào trắng d â u bạc trắng ông lão vị lão giả này không có r u ộ ệ t ộ c cao 4, 5 m é t vóc người chiều cao của hắn càng phù hợp nhân tộc tiêu chuẩn dùng dương vân ánh mắt đến xem chính là một vị tầm nhìn ông lão hắn quanh thân tỏa ra r ụ khí mặc dù tuổi tác đã cao nhưng con mắt chẳng những không có vận độ trái lại l ấ p l á n h có thần tràn đầy trí tuệ đại hiền giả nói một ngày nào đó ngươi còn có thể trở về ngươi nếu đến rồi liền đơn đ ộ c cùng hắn nhìn tới vừa thấy nghe r ụ t tiên quân vừa nói như thế dương vân gật gật đầu sau đó hướng về đại hiền giả đi đến cho tới thời khắc này xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm thực tại hiếu kỳ phi thường trong âm thầm xa ngàn ngưng đâm đâm đ ộ c cô thiên nam cánh tay nói tà sư tại sao đại hiền giả không phải r u t tộc người xem ra sâu không lường được dáng vẻ rất l ợ i hại phải không? ta cũng không có nghe nói qua, cũng là lần thứ nhất thấy. đ ộ c cô thiên nam liếc mắt nhìn ở bên nhắm mắt dưỡng thần d ư ợ ệ t tiên quân. sau đó hạ thấp giọng đối với hai nữ nói: ta trước đây cùng giáo chủ đã tới rượu t tộc mấy lần, có thể chưa từng nghe nói đại hiền giả người này. chẳng lẽ giáo chủ một lần cuối cùng phía trước thời điểm, chính là thấy rõ đại hiền giả, không sai. nói tiếp không phải người khác là d u t i ê n quân đại hiền giả chính là trí t ụ người d u t i ê n quân ngữ khí mang chút cảm khái nói lúc trước d u t ụ ộ c gặp nạn chính là bởi vì đại hiền giả bộ tộc ta mới đ ắ c ý tiếp tục duy trì trùng kiến bây giờ mặc dù không tính là c á i gì ưu việt sinh hoạt nhưng ít r a miễn cứng còn có thể tự cấp tự túc nếu như không có đại hiền giả e sợ hai vạn năm trước này một kiếp ta một trong tộc đem t r i ệ t để tan đi trong trời đất thì ra là như vậy nhưng là nhà ta giáo chủ dì sắc âm suy nghĩ một chút nói tại sao cùng đại hiền giả có điều quan hệ đây thực không dám giấu giếm đại hiền giả từng tiên đoán nói ta một trong tộc còn có thể có kéo dài cơ hội mà người này vẫn chỉ hiền đệ t h u c tiên quân tự d ễ u nói ta từng từng tin tưởng hắn một lần có thể kết quả lại làm cho bộ tộc ta rơi vào nguy cơ nhưng mà đại hiền giả hắn nói cho ta biết một ngày nào đó người đàn ông này ta không biết nên làm gì lựa chọn nhưng ta lại biết đại hiền giả chính là ta một trong tộc an nhân có thể hắn nói như vậy tự có đạo lý của hắn nói đến đây Tuệ Tiên Quân bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thiên Nam nói: Các ngươi thì sao? Hôm nay tới đây có tính toán gì không? Thực không dám giấu giếm. Nhà ta giáo chủ cần lôi Linh Châu, mà căn cứ suy tính, này lôi Linh Châu ngay ở lãi đều cảnh nội, không phải việc khó gì. Này lôi Linh Châu ngay ở vạn kiếp c ố c lấy thực lực của các ngươi đi tới một lần lấy đi chính là tùy ý việc. đồ chơi k i a đối với chúng ta d ư ợ t t ộ c vô dụng. Nếu như chỉ là việc này, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Bên này chính đang nói rằng, mà lúc này Dương Vân đã đi tới Đại Hiền giả trước mặt, chỉ thấy Dương Vân rất là cung kính mà được rồi một chắp tay lễ, kêu một tiếng lão sư, lại là Đại Hiền giả khẽ gật đầu sau, hắn lúc này mới khoanh chân cùng Đại Hiền giả mặt đối mặt ngồi xuống. Tình cảnh này. để đ ộ c cô Thiên Nam cùng hai nữ đều là sợ ngây người. Dương Vân hiện tại thân phận cỡ nào, chỉ sợ là hắn sư tổ hắn đều không có làm được mức độ này. mà nhìn thấy đại hiền giả càng là nghiêm nghị đến mức độ như vậy, chắp tay chi lễ chính là chín bái, xá bên trong long trọng nhất một loại. mà thôi Dương Vân thân phận được lễ này mấy, tương đương với trực tiếp đem đại hiền giả đưa đến thần v ò giờ khắc này đừng nói là đ ộ c cô thiên nam cùng hai nữ liền ngay cả d u c tiên quân k h ó e miệng đều là lộ ra một bộ khá là thần sắc kinh ngạc không khí trong sân đột nhiên trở nên thâm trầm cùng trở nên nghiêm túc ngoại vi mấy người không dám lại có thêm bất kỳ phát ra tiếng bọn họ giờ khắc này đưa mắt toàn bộ tụ tập đến đại hiền giả cùng dương vân trên người lão sư ta đã trở về ừ không sai xem ra ngươi so với lúc trước tức giận màu hơn nhiều những năm này trải qua cũng không tệ lắm phải không là dương vân nghiêm túc nói đa tạ lão sư chỉ điểm mới có bây giờ bây giờ ta tuy nói có ký ức cánh cửa hạn chế nhưng khi đó phía trước tình cảnh nơi này ta đ ắ là có ấm t ư ợ n g com đại hiền giả như hiền lành lão phụ hắn dối ra tràn đầy nếp n h ă n tay nhẹ nhàng vỗ vỗ dương vân tóc nói thời gian đã bất chi bất giác qua hai mươi ngàn năm ngươi có tạo hóa số mệnh r a thân mà ta đ ã già l ò m khom lão sư dùng cái gì nói vậy lấy lão sư năng lực ha ha ha ha ngươi không cần tiếc thần cùng tiếc núi cái gọi là biết mệnh trời biết mệnh trời đối với ta mà nói cũng không phải chuyện xấu gì kỳ thực ta cũng vẫn lo lắng. lúc trước quyết định như vậy là đúng hay sai? dù sao ta cũng là đem toàn bộ d u t ộ ụ c toàn bộ đặt ở trên người ngươi. dương vân trên mặt lộ ra mấy phần thống khổ nói. lão sư đến bây giờ ngươi còn tin tưởng ta sao? tin tưởng hai chữ này. đại hiền giả nói tới gì thường khẳng định. thấy hắn ngừng một chút nói. ở ta lúc còn trẻ. từng được quá rủi tục ăn h ộ ệ sau khi quái đản tục sinh hoạt gian nan lúc này mới có thay đổi rủi t ộ c tình hình tâm tư mà may mắn gặp d ị p ngươi xuất hiện ta liền đem ta tất cả toàn bộ đặt ở trên người ngươi nhưng là lão sư ta thất bại hơn nữa bởi vì ta quan hệ t rủi tục thiếu một chút gặp diệt đính tai ương dương vân có chút khó chịu nói còn có nếu như lúc trước không phải lão sư ngươi, hiện tại nơi nào còn có cái gì học sinh mới Dương Vân, nơi nào còn có cái gì thánh v ự c tất cả những thứ này, hết thầy hết thầy đều là lão sư một lần nữa cho ta. Phần ăn tình này, Dương Vân vĩnh viễn không bao giờ quên đi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 cũng vẫn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. cùng đường mạt lộ, cuối cùng bi ca. vào lúc ấy, ở trong mắt của chính mình kỳ thực đã không có hy vọng. m ặ c kệ có d ư y ệ hay không tục d í n h liếu trong đó. dương vân chính mình cũng biết. thánh giáo, chạy tới phần cuối, cam tâm sao? làm sao có khả năng cam tâm? lúc còn trẻ, ai không từng hào tình vạn t r ư ợ n g ai không muốn t o i g u n có thể này cơ hồ diệt đính tai ương hạ xuống đỉnh đầu thời gian có mấy người có thể chịu đựng được ngủ ở này phân xa suốt mặc dù là hiện tại dương vân còn rõ ràng điện nhớ tới lúc đó cùng đại hiền giả hai người rất đúng nói ta nên làm gì thánh vực hủy ở trên tay của ta ma tộc cùng d u y t tộc đều hủy ở trên tay của ta ta rõ ràng vì thiên hạ suy nghĩ tại sao cuối cùng sẽ rơi xuống tình trạng này? ta rõ ràng không có làm sai. tại sao ta nhưng trở thành thiên hạ tội nhân? thánh giáo, ma tộc, tuyệt tộc bởi vì một mình ta chi quá mà triệt để lưu lạc. mặc dù là người đàn bà của ta, ta đều không có năng lực bảo toàn. như vậy ta tồn tại thế gian này còn có cái gì ý nghĩa? khi đó đại hiền giả. dường như hiện tại như vậy hắn này tử phủ giống như bàn tay lớn ôn nhu xoa xoa đến gò má của chính mình bên trên h ả i tử không muốn t ự giận mình có một ngày ngươi sẽ thực hiện ngươi trong lòng lý tưởng mà bây giờ cũng không phải xa s ú t thời điểm ta chớ mắt nhìn tất cả ở trước mắt ta hủy diệt ta còn có thể làm gì đó toàn bộ thế giới đã rơi vào tuyệt vọng chính là chính mình ở đây không ai bằng trong trận chiến ấy, nguyên thần cũng là nhận lấy trọng thương, người khác không rõ ràng, có thể chỉ có tự mình biết. vào lúc ấy chính mình, kỳ thực đã sắp phải đi đến phần cuối, phía sau là vô tận tiếc núi, tình huống như thế, làm sao có khả năng cam tâm? chỉ có điều t i ế p đó, ngay cả mình cũng không nghĩ đến, lại phải nhận được học sinh mới. Hải Tử, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào chữa trị thật nguyên thần của ngươi. Sau đó đưa ngươi đi một thế giới khác. Nếu như có một ngày ngươi còn có thể bị thế giới này cảm hóa, hữu duyên chúng ta còn có thể gặp lại. Có điều dưới cái nhìn của ta, ngươi đắt lưng đeo quá nhiều quá nhiều. Nếu như có thể ở cái kia thế giới an nhiên sinh hoạt nói, đối với ngươi chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. nếu có cơ hội ta nhất định sẽ trở về nơi này có ta tất cả làm sao có khả năng dễ dàng trừ một ngày kia gặp lại đại hiền giả lấy tiêu hao tính mạng của chính mình cùng linh hồn để đánh đổi thành toàn chính mình đón lấy dương vân còn nhớ chính mình lại là trở lại thánh vực sau lại là cùng còn lại bộ hạ sau khi thương nhị lúc này mới vận dụng phong ấm kết giới tất cả vì tương lai đông sơn tái khởi thời gian xa xôi chờ lần thứ hai có ký ức lúc đã đến tổ tiên giới đó là một lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới xa xôi 25 năm tháng không có nếu nói yêu hận tình cửu tháng ngày đơn giản nhưng cũng phong phú dùng đại hiền giả tới nói mình ở khoa học kỹ thuật thế giới sống được cả đời không hẳn không phải một chuyện tốt có thể mặc dù đã không có ký ức nhưng sâu trong linh hồn chấp niệm rốt cuộc vẫn là thúc đẩy 20 năm sau xuyên qua chờ lúc trở lại đã là thế giới 20.000 n ă m sau phúc linh sơn khuyết thiên tông chính mình làm lại bắt đầu rồi học sinh mới sinh hoạt hồi tưởng sau khi k i n h nghiệm tất cả giống như là một giấc mộng có điều trận này mộng nhưng là chân thật lão sư ta đã trở về lần này dương vân nói tới gì thường khẳng định cùng chăm chú hắn giữa lông mày lộ ra một luồng anh khí cùng không hề tầm thường tự tin nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta cũng yên lòng bất quá ta thời gian đã không nhiều cuối cùng cuối cùng cho ngươi thêm hai cách lễ vật được rồi đại hiền giả đưa tay ra dương vân nhưng là có chút không đành lòng h ả i tử không muốn do dự quyết định của ngươi ta đã có hiểu biết nếu như muốn hỏi ta có cái gì nguyện vọng ta hy vọng sau đó hảo hảo đối xử tử tế d u t ụ c lão sư ngươi đã trợ giúp ta học sinh mới một lần bây giờ ta có thể nào ha ha ha ha đây chính là sự lựa chọn của ta người này sống cả đời luôn có xả đi một ngày này tháng năm dài đằng đẵng bên trong bất kể là nhìn thấu vẫn là không nhìn ra có thể có phần này kinh nghiệm đã là rất khiến người ta thỏa mãn sự tình đại hiền giả trong thanh âm còn mang theo một tia cảm khái nói tại đây 20 ngàn giữa năm kỳ thực ta cũng nghĩ tới liên quan với vấn đề của ngươi ta có thời điểm đã ở nghĩ nếu như ngươi khôi phục ký ức nhưng cũng không cách nào bị thế giới cảm hóa vào lúc ấy ngươi có hay không hận ban đầu ta làm quyết định sẽ không nếu như không phải lão sư lúc trước ta đã bị mất mạng làm sao sẽ có bây giờ dương vân ta đối với ngươi mà nói chỉ là một thời cơ trước đây như thế hiện tại cũng giống vậy sau đó con đường của ngươi muốn đi như thế nào từ chính ngươi đến lựa chọn mà ta có thể làm đã đến cực hạn Đại Hiền giả nói qua, hắn d ố i ra tay đất là khẽ run lên. Dương Vân cắn răng, cuối cùng vẫn là đem bàn tay đi ra ngoài, cuồn cuộn nguyên lực từ Đại Hiền giả thần hải bên trong truyền khắp t ự thân. Hắn đây là muốn đem chính mình hết thảy truyền cho chính mình, lại nhân sinh thời khắc cuối cùng, Đại Hiền giả nghiêm túc làm cái này lựa chọn, ngoại trừ này Minh Mông nguyên lực ở ngoài. còn có hai hạng đại đạo thuật, đại truyền tống thuật có thể vượt qua vũ trụ không gian bị ngạn đại đạo thần thông, đại cầu phúc thuật lấy vô thượng pháp lực đối với tương lai người hoạt c h u y ệ n tiến hành số mệnh gia trì, lại là được tất cả những thứ này sau dương vân cảnh giới tùy theo nâng lên thần linh cảnh giới cấp 5 phách thiên vị một lần đột phá thần linh cảnh giới cấp 6 quá thiên vị nếu như đơn thuần lấy thực lực đến coi là đã vô hạn tiếp cận thành thánh, viễn cổ thái cổ thượng cổ sau khi đã mất đại thánh, mà dương vân chính là một cước bước đến nơi này cách khảm trên, hải tử, sau khi đường giao cho ngươi, ta tin tưởng lần này ngươi nhất định có thể đi ra một mới tinh tương lai sẽ tuyệt không phụ lòng lão sư cuối cùng kỳ vọng, còn có ta sẽ cho d ự tộc một câu trả lời. đồng dạng mở ra d u y tộc mới tương lai đại hiền giả trên mặt lộ ra một tia nhu hòa ý cười hắn gật gật đầu sau đó từ từ từ từ nhắm hai mắt lại sinh cơ đã đứt đã là đi về cõi tiên hồi tưởng lại hai vạn năm trước lại là muốn cho tới bây giờ dương vân mũi không nhịn được đau xót nước mắt đồng thời tràn mi mà ra hai vạn năm trước từng chiếm được hắn ăn hội có học sinh mới cơ hội mà 2 0 i m ư ngàn năm sau cũng giống như thế phần ă n tình này làm sao có thể là quên đi nhẹ nhàng dương vân đứng lên sau đó cúi người xuống đem ông lão này bế lên từng bước một đi ra ngoài đại hiền giả đi về cõi tiên sao nghe được duyệt i ê n quân đặt câu hỏi dương vân ấy n á y nói xin lỗi đều là lỗi của ta, không cần tự trách. t u ệ c Tiên Quân lắc lắc đầu, ở ngươi không có tới trước. Đại Hiền giả kỳ thực đã đối với ta từng làm bàn giao. Hắn thời gian vốn là không nhiều, phải nói có thể nhìn thấy ngươi trở về. c h í ít khi hắn đi về cõi tiên trước là món rất an ủi chuyện tình. Dương Vân n g ỡ ngẩn, sau đó nói trước tiên đem Đại Hiền giả hậu táng đi, được. t h ư ợ tiên quân chỉ là đơn giản nói rồi c á c chữ này, sau đó đi ra truyền t ố n g chi trận bắt tay chuẩn bị. sư phụ, ừ, xem ra lôi linh châu ở lãi đều quả thật thiên ý, tuy nói nhận được ăn h ộ i nhiều lắm thẹn trong lòng, nhưng đại hiền giả cuối cùng nguyện vọng ta còn là nên vì hắn toàn l ự c làm được. nói đến đây lúc, dương vân nhìn về phía độc cô thiên nam nói, khoảng thời gian này. độ cô ngươi nghĩ pháp đi thăm dò t ỏ a yêu tháp tin tức có một số việc nên là muốn làm lúc sau nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 474 t ỏ a yêu tháp ngũ đại lục có hai nơi công nhận cấm địa một trong số đó chính là tây minh đại lục thần ma ngục thường có đất lưu đài tên gọi thứ hai liền đông cách đại lục tỏa yêu tháp r à n g buộc rất đúng giống chính là loại kia không xuất thế thì thôi vừa xuất thế liền có thể kinh động thiên địa đại yêu đại ma cấp bậc bất kể là thần ma ngục vẫn là tỏa yêu tháp cũng không được ngũ đại lục hạn chế bởi vì bất kể là thần ma ngục chúa vẫn là tỏa yêu tháp chúa đều không phải người tộc một chính là tập địa mạch linh khí t h a i ngén mà sinh; một nhưng là tập nguyệt hoa ánh sáng tu luyện thành hình. bất luận người nào đều có không gì sánh kịp cường lực, lại không nói tỏ yêu tháp chúa, chỉ cần là thần ma ngục chúa. dương vân đến bây giờ cũng không làm rõ khả linh đến cùng nằm ở cảnh giới gì cùng thực lực. đã từng gặp gỡ thời gian liền biết, đại thuật thăm dò đối với khả linh cũng không lên tác dụng gì. hơn nữa vào lúc ấy lên khả linh đã có thế giới cấp thực lực mà sau khi hoàn toàn không có cùng với giao thủ hay không cẩn thận hỏi dò vì lẽ đó bây giờ nghĩ lại dương vân đều cảm thấy cảm khái phi thường thật sống đối với khả linh thực lực chính mình vẫn không biết gì cả có điều đối lập ở dương vân biết đến trong phạm vi chỉ là vung phất ốm tay áo Khả Linh liền có thể câu thông một phương trùng n g ụ c tới tập trung triệu tập 10 vạn sâu bộ hạ đơn giản là như ăn cơm uống nước chỉ bằng vào điểm này lại là suy đoán Khả Linh thực lực lực ép thế giới cấp cường giả hoàn toàn có thể nói phải dễ như ăn cháo tốt đến là của mình nữ nhân mà không phải kẻ thù bằng không liền năng lực của nàng mặc dù Dương Vân hiện tại đều cảm giác đau đầu Sở Dĩ đề cập Khả Linh. là bởi vì tỏ yêu tháp c h ủ hóa khả linh hoàn toàn là hai cách đặc thù tồn tại. khả linh đất là l ợ i hại như vậy, tỏ yêu tháp chúa cùng không cần phải nói, tuyệt đối là cách không thể kinh thường tồn tại. đương nhiên, nói thì nói như thế. dương vân đối với hiện nay chính mình nhưng là tự tin vô cùng, mặt cho tỏ yêu tháp chúa lại là lời hại, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào vượt qua chính mình. chí ít nếu như đơn đả đ ộ c đấu bất luận tỏa yêu t h á p chúa đến cái gì cấp độ dương vân cũng có thể đưa hắn d ố c hết sức b ắ t phòng bị chủ yếu là tỏa yêu t h á p t hết lực cùng tổng thể thực lực đoàn người đi tới lãi đều vốn là vì tìm kiếm lôi linh châu có thể sau khi đến dương vân mới phát hiện tất cả sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy hắn gặp được đại hiền giả mà đại hiền giả cũng đem cuối cùng tất cả năng lực g i a o cho hắn để hắn vô hạn tiếp cận đại thánh lôi linh châu ở vạn kiếp tốc d u y t tiên quân đắc mở miệng đáp ứng những chuyện này g i a o cho bộ hạ của hắn là tốt rồi mà khoảng thời gian này dương vân đoàn người cùng d u y t tiên quân nhưng là trong bóng tối đạt thành thỏa thuận chuẩn bị đi tỏ a yêu tháp đi tới một lần giải cứu d u y t tiên quân bái xá để d ư ợ ệ t tôn g vương cùng với mặt khác m 1 ờ i một cây d ư ợ ệ t ư ớ n g liên quan với thánh vực chuyện tình dương vân tạm trước tiên không có đề cập toàn lực hoàn thành đại h i ệ n giả nguyện vọng trước hết để cho d ư ợ ệ t ộ c chu toàn mới là trọng yếu nhất ta để đột cô đi tìm hiểu quá có điều tỏ a yêu thấp so ra nhưng là càng thêm thần bí một nơi nó tỏ a l ạ c tại đông cách đại lục hồi âm chi lâm trong khu vực cụ thể thế lực cụ thể thực lực cũng không rõ ràng vì lẽ đó đang không có triệt để biết rõ trước các ngươi nghe ta an bài không muốn tự ý hành động trước đây đi thời gian dương vân trực tiếp dùng đại xây dựng thuật xây dựng một phương hư không độc cụ xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm ba người cùng với duyệt tiên quân ba quát thuộc hạ 13 thế giới cấp d u tướng đều bị giấu ở bên trong vì hành động thuận tiện hắn thậm chí đem hư không cô đ ọ n g thành bụi trần. đắt như thế, coi như bị đối phương phát hiện có người xâm lấn, cũng chỉ có thể khóa chặt chính mình, tuyệt đối khóa chặt không tới bọn họ những người này, mà tổng hợp bọn họ tất cả mọi người thực lực, mà khi làm chính mình đòn sát thủ, có đại na di thuật cùng đại truyền tống thuật, bây giờ dương vân hoàn toàn có thể ở ngũ đại lục tự do qua lại. đông cách đại lục hồi âm chi sâm muốn tới đây không nói thoáng qua cũng kém không được bao nhiêu mà lại là đến hồi âm chi sâm sau này hùng vĩ uy nghiêm cùng với kinh sợ liền là dương vân đều bị chấn động hắn hôm nay bắt đầu càng cẩn thận kỹ càng hành vi của chính mình ở đối phương tình huống thượng không rõ đích tình huống dưới chính mình nhưng là phải càng thêm cẩn thận. ở hồi âm chi xâm đỏ sức cũng tốt, dùng đại thuật thăm dò quan chắc cũng tốt. Nhất thời vẫn không có gặp phải cái gì tình huống đặc thù. Cho tới ổ khóa này yêu tháp, tựa hồ cũng không có tưởng tượng như vậy nghiêm mật. vẫn là nói đối phương quá mức bất cẩn, liền là ngoại vi cơ sở phòng ngự biện pháp đều không có. hắn là muốn như vậy, mãi đến tận mang theo xây dựng tư không đi tới tòa yêu tháp lính v ự c sau. Dương Vân rốt cuộc cảm thấy sai lầm của mình, chính mình vẫn là xem thường tòa yêu tháp, vốn cho là cùng thần ma ngục như thế chỉ là một mới kiến trúc mà thôi, có thể kết quả hoàn toàn không phải. Không tiến vào nội bộ, căn bản không biết tòa yêu tháp có hình h ọ c không tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không tin tưởng. Tòa yêu tháp bên trong lại còn là một phương khác quang cảnh. cùng là tiến vào tòa yêu tháp sau dương vân hiểu thêm một điểm nơi này không giống với thần ma ngục vẫn tồn tại đường sống tòa yêu tháp chỉ có thể vào mà ra không được thật đến muốn đi ra nơi này nhất định phải vượt kiếp bên trong 33 t r ọ n ngày đến nhất trên đỉnh đại la thiên bằng không cả đời này chỉ có thể bị vây ở tòa yêu tháp bên trong vĩnh viễn không được siêu sinh tòa yêu tháp tầng thứ nhất thái hoàng thiên đi tới nơi này sau nhìn này trước mắt như chiến trường cổ phế tích lại là vận dụng đại thuật thăm dò sau lấy được một ít thông tin thông điệp dương vân kinh ngạc nơi này dĩ nhiên là viễn cổ thiên đình địa vực nói cách khác t ỏ a yêu tháp chính là viễn cổ thiên đình hóa thân căn cứ truyền thuyết viễn cổ các thần cuộc chiến sau viễn cổ thiên đình sụp đổ ai ngờ đến v i ễ n cổ thiên đình càng sẽ lấy phương thức như thế truyền lưu đến nay. Nếu không đi vào, ai sẽ biết? k hóa này yêu tháp chính là viễn cổ thời kỳ viễn cổ thiên đình di tích hóa thân. Như vậy xem ra này tỏ yêu tháp chúa so với ta trong tưởng tượng càng thêm năng lực. Tuy nói nơi này chỉ là viễn cổ thiên đình di tích, nhưng thần lực trải rộng đối với thế gian sinh linh trời sinh có uy hiếp tác dụng. tầm thường sinh linh đi tới nơi này, sợ là thần hồn nơi sâu xa cũng không dám lên nửa điểm phản kháng. Có thể tưởng tượng được, có thể khống chế nơi như thế này tỏ a yêu tháp chúa nên là thần thánh phương nào, lại là đến để nhất trọng thái hoàng thiên sau. Dương Vân lập tức đem lấy được tình báo cùng trong thư không độc cô còn có duệ tiên quân đẳng nhân chia sẻ, liền ngay cả bọn họ đều là khiếp sợ nơi này tồn tại. nhớ lúc đầu. t u y tông vương cũng tốt, bị phong ấm 11 m a tướng cũng tốt, tốt xấu đều là do đời đại năng, có thể bị cùng phong ấm tại một trong tháp. quyển này cả đời lên liền hoang đường phi thường, nhưng bây giờ được loại này tình báo, điều này làm cho bọn họ d ồ n d ậ p cảm thán, này thật phải là không cảm thấy kinh ngạc. viễn cổ thiên đình a, này đã từng nhưng là thống trị vạn giới h i ể u lệnh vạn giới thần thánh uy nghiêm nơi. địa vị đỉnh cao, không ai dám không theo. dù cho bây giờ chỉ để lại phế tích mảnh vỡ, nhưng này loại dư uy cùng với chấn nhích vẫn không phải người bình thường có thể tưởng tượng lấy được. sư phụ, nơi này đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? nghe hư không truyền đến xa ngàn ngưng d ọ n quan thiết. dương vân khẽ cười nói, cũng còn tốt. này viễn cổ thiên đình tuy rằng chính là viễn cổ vật cũ. nhưng bây giờ uy nghiêm đắc tổn thất thất thất bát bát hơn nữa tốt xấu ta cũng là thánh vực chi chủ đơn thuần muốn dùng di tích hạn chế ta đó là không thể nào duy nhất để ta lo lắng chính là nơi này thượng tầng thiết lực cùng thực lực quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán h ổ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17, chương 475 viễn cổ thiên đỉnh. cẩn thận trong lúc dương vân vẫn là trực tiếp triển khai đại quang minh thuật cùng đại tai ác thuật hóa thành trắng đen cánh chim, lại là dựa vào đại na di thuật. có thể để cho hắn ở đây càng thêm du đãng như thường. đồng thời hắn vẫn là tận lực thu lại hơi thở của chính mình. để tránh khỏi quá sớm bị thượng tầng phát hiện, không còn biết rõ nơi này tất cả bí mật trước. Dương Vân còn không muốn đồng võ, chỉ sợ quá mức lỗ mãng xảy ra loạn gì. Mặt khác, nếu nói đến di tích, vậy thì rất có cần phải đề cập một hồi bảo vật. Phải nói, nơi này phóng tầm mắt các nơi, toàn bộ đều xem như là bảo vật đi. Viễn cổ thiên đình, thế giới đều vì bảo bối. bất luận c á i gì kiến trúc, toàn thân đều cũng có thiên tinh thạch chế tạo. Thiên tinh thạch loại này ở ngũ đại lục căn bản cũng không tìm tới một điểm bảo vật, ở đây khắp nơi đều có. Ta đây có tính hay không là phát tài đây? mới có l ờ i không muốn đó là đứa ngốc, lại là tận lực bí mật chính mình hơi thở đồng thời. Dương Vân còn lặng lẽ sử dụng đại xây dựng thuật mở ra mặt khác không gian. chính là có thể lấy đi toàn bộ quét đi sạch sành xanh mượn trắng đen cánh chim cùng đại đạo thuật Dương Vân hiện nay ngay ở một tầng thái hoàng thiên bên trong liên tục bay tới bay lui nhìn thấy hợp mắt trực tiếp mang đi tiện đường tưởng tượng một hồi 33 trọng chờ mình đi ra t ỏ a yêu tháp sau nếu như thực lực cho phép hoàn toàn có thể mang t ỏ a yêu tháp c á i này 33 trọng trời cũng thu sạch nạp dâng đến thời điểm hóa vào thánh vực chẳng phải đẹp quá? cứ như vậy ở trong đó bôn ba, mãi đến tận hắn nhìn thấy một phương cấm địa, cấm địa bên trong yêu khí bột phát, ma khí lấm liệt, mà căn cứ ngoại vi bia đ á đến xem, trong này toàn bộ phong ấn một ít cổ lão đại yêu hoặc là ma đầu, nhưng dùng đại thuật thăm dò nhận b i ế tra được, dù sao nơi này lịch sử lâu đời. mặc dù là đại yêu hoặc là đại ma cũng không thể có thể sống thời gian dài như vậy, vì lẽ đó đại đa số đã hóa thành bụi trần, ma tổn lưu nhiều nhất cũng là một ít đại yêu hoặc là đại ma còn sót lại hồn phách, vì lẽ đó nhận biết khí thế bức người, nhưng kỳ thực không đáng nhắc tới, chỉ ít đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, suy nghĩ một chút. Dương Vân dùng đại thương không thuật hóa ra một phương trời xanh, bàn tay lớn trực tiếp đem nhất trọng thiên cấm địa nhổ tận gốc. Mà những kia đại yêu hoặc là đại ma còn sót lại năng lượng, không chút nào lãng phí địa toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa. Trong đó còn có một đầu bảo tồn hoàn hảo đại yêu hồn phách, từ vừa xuất hiện chính là cổ động phong vân, vũ phong làm lãng, c h ỉ tiết căn bản cũng không cho nó biểu hiện cơ hội. trực tiếp bị Dương Vân bàn tay lớn tạo thành càn bá hồn phách của nó nguyên lực trực tiếp hóa thành Dương Vân nguyên thần lương thực đại bổ quả thực là đại bổ Dương Vân tự mình say xưa địa cảm khái một tiếng đây vẫn chỉ là nhất trọng thiên liền để chính mình được ít l ờ i không nhỏ nếu như đi khắp 33 trọng chính mình trực tiếp thăng cấp đại thánh thực lực cũng không đủ vì là kỳ mặt khác ô khóa này yêu thấp dù sao chỉ là viễn cổ thiên đình 33 trùng thiên ảnh thu nhỏ chân thật vượt so với viễn cổ thiên đình sợ là nhỏ hơn trên gấp một vạn lần không thôi càng có thể huống dương vân tốc độ thật sự là nhanh vì lẽ đó căn bản không quá nhiều thời gian dài nơi này đã bị hắn đi rồi một cái tầng thứ nhất bị hắn c à n quét xong xuôi ngay sau đó chính là nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên như thế nơi này cũng không có cái gì thủ vệ, bất luận là di tích mảnh vỡ cũng tốt, vẫn là cấm đoán ở đây đại yêu đại ma còn sót lại năng lượng, giống nhau bị dương vân hấp thu sạch sành sanh, kỳ thực cũng chỉ có hắn dám làm như thế rồi. Có đại dung hợp thuật tồn tại, cơ hồ là hết thảy nguyên lực đều bị coi là thiên địa bản nguyên, mà đổi làm một người khác, như thế lung tung liền đi hấp thu luyện hóa. sợ là bất tử đều phải lột ra. Một từ dùng để hình dung Dương Vân hành vi, đó chính là trắng trợn không k i ê n g r è không sai. t h â n là thánh vực chi chủ, mặc dù đi tới nơi này thần bí tỏ a yêu tháp bên trong, hắn làm việc vẫn là tương đối trắng trợn không k i ê n g d è Tam trọng thiên, tứ trọng thiên, một hơi quét ngang 19 trọng ngày, 19 trùng thiên trong vòng. Dương Vân lấy được chỗ tốt không thể nào tưởng tượng được. Quả thực chính là đem nơi này cho rằng chính mình thánh vực. Hắn tận tình rút lấy nơi này hết thảy mà không người ngăn cản. Mãi đến tận hắn đi tới 20 trọng ngày trong vòng ở đây, hắn rốt cuộc phát hiện đối thủ 20 trọng ngày hoặc là nói 20 tầng trở xuống đều căn b ổ n không có thiết lập phòng hộ cùng thủ vệ, mà 20 trọng ngày. hắn phát hiện đối thủ đương nhiên hiện nay dương vân tạm thời cho rằng là như vậy nhưng là là sau đó mới biết kỳ thực ở tầng 10 lúc liền có thủ hộ chỉ có điều cái kia thủ hộ đã sớm bị hắn sớm đánh giết minh ngẫn kiếm mười tầng thủ hộ từng ở cửa trước thành cùng dương vân triển khai quá khích liệt tranh đấu chi tiết cuối cùng bị một chí nghiệp thái cổ thần pháo một lần oanh thành c ả n bã lúc đó dương vân vẫn là hoài nghi này minh n g ấ n kiếm đến tột cùng là lai lịch ra sao? vì sao bản lĩnh cao cường nhưng năm người biết cho tới bây giờ hắn là minh bạch trước mắt xuất hiện một người trung niên nam tử hắn long hành hổ vồ ánh mắt ác liệt khi hắn đỉnh đầu mơ hồ vẫn là dâng lên một phương diễm dương đại thuật thăm dò biết được người này tên là liệt nhật kiếm thực lực không thể k h i n h thường tự tiện xông vào tỏ yêu tháp người chết thấy rõ dương vân liệt nhật kiếm căn bản cũng không có bất kỳ dư thừa phí lời một chiêu kiếm đâm ra lập tức sát khí đầy trời nếu như ở trước đó dương vân hay là vẫn là cẩn thận ba phần thế nhưng từ khi luyện hóa minh ngấn kiếm sinh trưởng tiêu diệt bốn đạo dĩ thân hợp đạo trường kiếm sau hơn nữa đại hiền giả nguyên lực truyền thừa bây giờ tu vi của hắn càng tầng cao lâu, này liệt nhật kiếm nghiền ép mình một chút thuộc hạ cũng còn tốt, nhưng đối với chính mình mà thôi, nhiều nhất chính là một tinh anh quái. Trách. Dương Vân đồng dạng hừ lạnh một tiếng, đại xây dựng thuật xây dựng hư không, trực tiếp đem liệt nhật kiếm cả người đều nhét vào trong đó, trực tiếp hạn chế nơi đây năng lượng k h u y ế t tán. ngươi là người nào, dĩ nhiên lợi hại như vậy. đến tỏa yêu tháp ý muốn như thế nào liệt nhật kiếm nhận ra được bên cạnh gì dạng vẻ mặt đại biến coi như là tỏa yêu tháp chúa cũng không thể như đối phương làm được mức độ này mà trước mắt này nam nhân xa lạ lại có thể này đã vượt ra khỏi hắn tư tưởng ta là ai đều không quan trọng ngươi chỉ cần biết rằng ngươi cản đường của ta chính là cuồn cuộn nguyên lực tử dương v â n quanh thân trải rộng ra. sau một khắc trực tiếp hội tụ như long một khắc đó hắn thần uy cuồn cuộn uy phong lấm lấm lấy đại thế vị trí trực tiếp đối với liệt nhật kiếm tiến hành nghiền ép liệt nhật kiếm xem tình thế không đúng tự nhiên không thể bó tay chờ chết vừa đọc b ố c lên hắn đỉnh đầu liệt nhật diễm dương cứu vào huyệt ánh sáng khuyết tán nay từng sợi diễm dương chi hỏa phân hóa vô số thần kiếm tích góp đâm mà rơi, ý như bất diệt ánh lửa, chém phá đại đạo, cắt rời hư không. Chỉ là đối với dương vân căn bản không tạo thành được uy hiếp. Ngược lại, dương vân vẫn là lấy pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đối với hắn đỉnh đầu liệt nhật tiến hành rồi chấn áp. Mà theo dương vân ố m tay áo vung lên. liệt nhật kiếm quanh thân đều là rầm rầm rầm sinh ra liên hoàn nổ tung, này vang vọng tiếng chấn động toàn bộ không gian, mà bởi vì lúc trước đại xây dựng thuật đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó mặc dù nơi này động tĩnh lớn như vậy, tuy nhiên không có chuyện sắp xuất hiện đi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, mắt thấy tự thân liền muốn ngã xuống, liệt nhật kiếm đều là hoảng rồi. hắn cực lực hướng về dương vân hò hét khẩn cầu dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ con g nói trước tiên nói một chút về xem đi ở còn lại tầng 13 b ê n trong đến cùng đều ẩn giấu đi cái gì còn có hai vạn năm trước t u y t tộc tinh nhụy cụ thể bị phong ấn ở nơi nào quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 chỉ cần dương vân thoáng có hành động hắn lúc này liền muốn mất mạng ta nói ta nói đừng có giết ta liệt nhật kiếm sắc mặt trắng bệt nói tỏa yêu tháp ở 20 tầng trở lên mỗi năm tầng liền có một thủ hộ do đó trưởng quản thuộc hạ năm tầng bởi vì 10 tầng cùng 20 tầng trở xuống chính là thái cổ di tích hoang p h ế đ ã lâu cho nên đối với cả tòa t ò a yêu t h á p tới nói cũng không phải thấy thế nào trùng cũng chỉ có 20 tầng trở lên chính thức phong ấn vô số tại 5 tháng tới nay đại yêu tà ma nói như vậy các ngươi cũng coi như là ở chỗ này ở một chút năm tháng rồi hả chính là tháng ngày quá lâu thậm chí đã quên thời gian cho tới đại nhân nói tới r ư ộ n g t ụ c tiểu nhân nhỏ bé cũng không có cái gì ấn tượng có thể liền phong ấ m tại mặt trên mấy tầng. Dương Vân suy nghĩ một chút nói: "Minh ngẫn kiếm đây, người này ngươi có thể nhận thức, nhận thức, đương nhiên nhận thức. Liệt nhật kiếm lau một cách mồ hôi lạnh trên trán nói: hắn từng trưởng quản một đến 10 tầng, nhưng lúc trước từng có cố nhân tới gặp, vì lẽ đó hắn liền đi ra ngoài đi tới một lần, chỉ có điều cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì." cho tới bây giờ không về. Dương Vân trong lòng sáng tỏ, kỳ thực lại là cha xét đến liệt nhật kiếm tên tuổi sau. Hắn đại thể đã đoán được Minh n g ấ n kiếm lai lịch, không trách Minh n g ấ n kiếm thực lực mạnh như vậy. Nhưng ở ngũ đại lục nhưng chưa nghe qua hắn bất cứ chuyện gì tích. Hóa ra hắn dĩ nhiên tương ứng tỏ a yêu tháp, tỏ a yêu tháp chính là đặc thù tồn tại trong tình huống bình thường. này bên trong thế lực rất ít ra ngoài, mà minh ngẫn kiếm vừa nãy liệt nhật kiếm cũng nói được cố nhân nhờ và mới phải ra tháp, không cần thiết nói khẳng định đã từng cùng một chí nghiệp có chút liên quan, bất quá bây giờ đã không quan trọng, quan trọng là dương vân thực sự là rất muốn sớm một chút nhìn thấy tòa yêu tháp chúa, hắn đối với tòa yêu tháp này cách cuộc cảm thấy rất hứng thú. Viễn cổ thiên đình a, nếu như có thể cho mình sử dụng nhập vào thánh vực, đừng nói những công hiệu khác, chỉ nói riêng này ý nghĩa liền không hề tầm thường. Nói cái không thích hợp tỷ dụ, ô khóa này yêu tháp bởi vì cô đ ọ n g viễn cổ thiên đình mô hình, vì lẽ đó thì tương đương với một t r u y ệ n quốc ngọc tỷ. Có đồ chơi này thì tương đương với có chính thống, cổ có viễn cổ thiên đình nắm thiên hạ trong tay. hiện nay thánh vực nhập vào viễn cổ thiên đình sừng sững thiên hạ đồng dạng có thể vì là hay thật phải là thật là khéo nhất thì một là nổi lên ý nghĩ thế này dương vân chính mình không nhịn được tâm tình khuấy động lên đến làm phát triển thánh vực hắn hôm nay tuyệt đối không tiếc tất cả vũ lực chấn áp toàn bộ tỏa yêu tháp đại nhân nên nói ta đã nói rồi nếu như còn có những khác vấn đề tiểu nhân nhỏ bé biết gì nói nấy ngôn vô bất tan tỏ a yêu tháp chúa là bực nào thực lực ngươi cảm thấy hắn và ta so với làm sao liệt nhật kiếm ngẩn người nhưng rất nhanh nghe hắn trả lời tháp chủ từ xưa thần bí mặc dù là chúng ta những ngày thủ hộ cũng chưa từng từng thấy nàng bộ mặt thật đại nhân thực lực tiểu nhân nhỏ bé tận mắt nhìn thấy thật muốn so sánh với nhau tuyệt đối là đại nhân càng hơn một bậc ư ta biết rồi như vậy dương vân trời xanh bàn tay lớn hơi hơi nắm thật chặt như vậy để liệt nhật kiếm sắc mặt càng là trắng b ệ c phi thường đại nhân tha mạng mạng ngươi ta không gì lạ không thèm khát có điều ngươi này dĩ thân hợp đạo liệt nhật chi kiếm ta cảm thấy rất hứng thú ngươi như bé ngoan kính dâng đi ra, bổn giáo chủ tha chết cho ngươi cũng không phải không thể. liệt nhật kiếm như gặp sấm sét giữa trời quang, thân thể của hắn run không ngừng. đại nhân, đây chính là tiểu nhân, nhỏ bé tính m ạ n g giao tu bảo vật, một khi cùng nguyên thần chia liệt, tiểu nhân, nhỏ bé tu vi không nói hoàn toàn bị phế, này cơ bản cũng không xây xích gì nhiều. hắn cũng vẫn là muốn cầu xin dương vân thu tay lại, nhưng trước mắt dương vân đã không dự định cùng hắn lãng phí thời gian. trời xanh tay mặt trên pháp lực cuồn cuộn, mạnh mẽ chiếu liệt nhật kiếm bắt bí lại đi. ta tự mình tới, ta tự mình tới, ta đồng ý kính dâng ra ta liệt nhật kiếm. liệt nhật kiếm đã tuyệt vọng. hắn biết nam nhân trước mắt vì tăng trưởng bản thân tu vi. là quyết tâm muốn thu lấy liệt nhật kiếm, mà chính mình khi hắn dưới mí mắt căn bản phản kháng không được, dám to gan nói nửa cách chứ không? Sau một khắc khẳng định khó giữ được tính mạng, nếu chính mình chủ động kính dân ra tới nói, chí ít còn có thể bảo lưu một cách mạng nhỏ. Tuy nói như vậy sẽ biến thành phổ thông người tu hành, thậm chí thực lực sẽ vì thiên vị trở xuống, nhưng ít r a c ò n có thể cầu thả sống sót cân nhắc bên dưới hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn mạng nhỏ hoặc là nói ngoại trừ con đường này hắn căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn đồng thời trong lòng hắn lão huyết cuồng nói không ngừng trước mắt người đàn ông này đến t ộ t cùng là quái vật gì tại sao có thể trực tiếp phong tỏa toàn bộ 20 tầng chính vì như thế hắn thậm chí ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có nhận mệnh chỉ có thể nhận mệnh bất luận là minh ngấn kiếm vẫn là liệt nhật kiếm đều chủ tu kiếm đạo bọn họ tu kiếm đạo tuy có không giống nhưng đều là dĩ thân hợp đạo vô số tại tu luyện toàn bộ tụ tập với kiếm gốc dế thân hiện nay nhưng toàn bộ tiện nghi dương vân không phải bọn họ không đủ mạnh chỉ vì dương vân chính là cái gì sổ chính là tên biến thái ma lại là dung hợp hấp thu liệt nhật kiếm dĩ thân hợp đạo liệt nhật chi kiếm sau cùng lúc trước như thế tu vi đồng dạng tăng nhiều không đủ để nâng lên bản thân cảnh giới nhưng tuyệt đối có thể vượt cấp bậc tăng cao sức chiến đấu lúc trước nghe liệt nhật kiếm nói mặt trên cách mỗi năm tầng đều có một thủ hộ giả như có thể toàn bộ hấp thu những này thủ hộ thực lực hơn nữa viễn cổ thiên đình lưu lại di tích bản nguyên chờ nhìn thấy tòa yêu tháp chúa thời gian chính mình mặc dù không thể đột phá đại thánh thực lực sợ là cũng không kém bao nhiêu thượng cổ sau khi bởi vì tài nguyên chia cắt cùng đại đạo ngăn được lại không đại thánh xuất hiện mà d ư ơ n g vân thế muốn làm tới cổ sau khi người số một mắt thấy hắn lúc này chân đạp 20 trọn ngày tức khắc nơi đây hãy cùng đất sung núi chuyển giống như vậy di tích bản nguyên lưu lại viến cổ thần lực dồn dập bị rút lấy này di tích kiến trúc thiên tinh thạch cùng với vô số bảo vật dồn dập bị hắn thu lấy lại là quét đi sạch sành sanh sau hắn lần thứ hai hướng lên trên tầng xuất phát tầng thứ hai mươi m t ngày tầng thứ hai mươi hai ngày thứ hai mươi ă m trọng thiên bên trong hắn g i lại trò cũ trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian dù là nơi này lại là tiếp cận thượng tầng cũng không phải bàn về phát sinh cái gì đều là không cách nào k i n h động tỏa yêu tháp thượng tầng mạnh cường vô định bất kỳ có can đảm cùng dương vân đối kháng chính diện người tu hành cuối cùng không hề ngoại lệ chỉ có một kết cục hoặc là chết hoặc là quỳ xuống đất xin tha tuyệt sát kiếm dĩ thân hợp đạo tuyệt sát chi kiếm một khi phát động tức khắc ngưng tụ vô số tuyệt sát đại trận, thực lực của hắn tuyệt đối nghiền ép minh ngấn kiếm cùng liệt nhật kiếm. nhưng rất đáng tiếc, ở dương vân trước mặt, hắn như cũ là c á i món ăn gà thứ ba mươi n g mộng ả g kiếm, thế gian vạn vật với một chiêu kiếm bên trong, tất cả i a i như mộng huyễn bọt nước. hắn vốn là tháp chủ dưới trứng người số một, nhưng hôm nay bởi vì kịch liệt phản kháng trực tiếp bị Dương Vân vận dụng đại cướp đoạt thuật tỏ a yêu tháp ta rất vừa ý nhìn thấy các ngươi những này thủ hộ thực lực ta đối với các ngươi tháp chủ càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu như nói 20 vị trí đầu năm tầng cũng còn tốt nhưng ở thứ 30 trùng cướp đoạt mộng ảo kiếm ảo ảnh trong mơ chi hiếm lúc Dương Vân biết chính mình vận dụng đại đạo chi lực tuyệt đối đã đã ginh đồng tháp chủ có điều này lại có quan hệ gì đây bây giờ dương vân không có gì lo sợ hắn ngược lại là hy vọng tỏ yêu tháp chủ năng sớm một chút xuất hiện bởi vì hắn từ lâu không thể chờ đợi được nữa quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 Dương Vân đặc biệt cấu trúc không gian ẩm nặng, rùa tiên quân cùng với độc cô đoàn người sung làm đòn sát thủ. Có điều cho đến tận bây giờ, bọn họ căn bản là vô dụng trên thực lực vấn đề. Lấy Dương Vân thực lực hôm nay, thực sự khó tìm đối thủ. Nói đến tòa yêu tháp mấy cái thủ hộ là rất lợi hại. Mặc dù là đưa bọn họ phóng tới ngũ đại lục cũng tuyệt đối đều là vượt qua thế giới cấp tồn tại, nhưng rất đáng tiếc. một t r ọ i một ở dương vân trước mặt thực dường như tiểu nhi cũng chính là ở trên đỉnh mới phải tỏa yêu t h á p chân thân tồn tại những này năm tháng bất kể là phong ấn đại yêu hoặc là tà ma toàn bộ đều bị cầm cố tại đây một tầng vô số pháp trận cấm chế sắc dối liên kết trong đó t r ấ n áp thôi số lượng không ít cường giả đại năng ta có thể cảm giác được hiền đệ khí tức. là nơi này sẽ không sai rồi. nghe được r ù tiên quân mang chút kích động lời nói, dương vân trong bóng tối động viên nói: tất cả giao cho ta. bây giờ còn không thấy đến tháp chủ, các ngươi tiếp tục ẩm nấp tùy cơ ứng biến. đối với tháp chủ, dương vân vẫn là nhiều tích chứ một ít tâm tư. nguyên bản tỏa yêu tháp tồn tại kỳ thực cùng thần ma ngục gần như, chính là dùng để ngăn được thế gian cân bằng. áp r ư ợ quấn quanh người người không phải là bị lưu vong tiến vào thần ma ngục, chính là bị t r ấ n áp ở tòa yêu tháp. Cho nên nói, tòa yêu tháp ý nghĩa trọng đại. Cho tới trong đó minh ngấn kiếm, liệt nhật kiếm, tuyệt sát kiếm, mộng ảng kiếm bốn người, toàn bộ đều là thiên tài tuyệt thế. Nói bọn họ là thiên chi giêu tử cũng không vì là quá. Một tháp chủ thêm vào bốn cái thủ hộ. hưu xem chỉ có 5 người nhưng bọn họ thực lực phóng tầm mắt thế gian tuyệt không dám có người chủ động khiêu khích trêu chọc chỉ có điều bọn họ gặp dương vân lúc này dương vân quyết tâm muốn dung hợp tỏ a yêu tháp vì lẽ đó này tháp chủ nhất định phải cũng muốn gặp trên vừa thấy đến 33 trọng sau khi thấy ngoại trừ vô số pháp trận cấm chế tự nhiên còn nhìn thấy có vô số v i ế n cổ thiên binh ở trong đó du đãng tuần tra tuy nói những này v i ễ n cổ thiên binh đều là hồn sách hình thái thực lực không thể so trước đây nhưng hội tụ lên đồng dạng là một luồng vô cùng to lớn năng lượng n à y tình thế nói với người khác hay là vấn đề khó mà ở dương vân trong mắt n à y kỳ thực vẹn vẹn chính là một loại hình thức lấy tháp chủ thực lực sở dĩ không có luyện hóa những này cũng thiên binh hồn phách càng to lớn hơn tác dụng có điều chính là vì bề ngoài như vậy thì càng không cần nói ở dương vân trước mặt theo dương vân xuất hiện cùng với vận dụng thần thức tra xét những thiên binh kia rất là tự nhiên phát hiện sự tồn tại của hắn hoàn toàn chính là ở chút xíu thời gian bên trong bọn họ đã rõ ràng dương vân chính là xâm lấn kẻ địch. một hồi chém giết không thể tránh được. những thiên binh này hồn phách số lượng thật nhiều. qua loa toán cho tới thiếu không ở mười vạn. sư phụ muốn chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ sao? không cần thiết. mắt thấy đối diện gót sắt sắp tới. dương vân vẻ mặt nhưng không có nửa điểm hoảng loạn. ngược lại vẫn là nghe hắn mở miệng nói. những thiên binh này cơ bản đều là t ư thể không nói. sức mạnh cũng là bị suy yếu đến cực hạn. Ngoại trừ đưa cho ta đại bổ ở ngoài, quả thực không dùng được. ố m tay áo vung lên, trên hư không thiên lôi cuồn cuộn, có vạn cân lôi đ ì n h lóng lánh ngang dọc, xé s á c h không ít pháp trận cấm chế s a u trực tiếp tất cả rơi xuống thiên binh chi quần bên trong. Dương Vân vẻ mặt kiêu căng, căn bản là không đem những này để lại hồn phách đặt ở trong mắt. mà theo hắn trời xanh tay đã nắm, có không ít thiên binh hồn phách trực tiếp bị bắt tán. Sau đó ngưng tụ thành một đoàn đoàn thuần túy viễn cổ thần lực. Sau khi cung hắn hấp thu luyện hóa, không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có quá nhiều tranh đấu, nhất định phải hình dung như cũ là ba chữ kia. Cường vô định. Bây giờ Dương Vân có thế gian sức mạnh mạnh nhất, thân thể của hắn vĩ đại. pháp lực k ì n h thiên chí ít trước mắt vẫn đúng là tìm không ra có thể cùng hắn là địch người chỉ thấy hắn lại là bước lên trước một trưởng kia vung ra sau tảng lớn không gian trực tiếp đều là bị áp s ú c ở trong tay đùng đầu tiên là nhẹ nhàng một tiếng vang i ò n tiếp theo ầm ầm ầm vang dữ dội qua đi vô số pháp trận cấm chí đồng thời nổ tung t ư không đang lay động toàn bộ thế giới đều ở lay động, bởi vì nơi này mất đi pháp trận cấm chế gia trì. Những k i a nguyên bản bị ràng buộc ở đây đại yêu tà ma dồn dập thoát ra r à n g buộc chạy trốn. Trong hư không thêm ra đến rồi một đoàn đoàn mây đen. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, bát phương bôn ba. Không cần thiết nói, những k i a đều là tà ác hạng người. có thể bị t ỏ a yêu t h á p ràng buộc đại yêu đại ma đa số đều là nguy hại thế gian hạng người. bị vây ở chỗ này sau. bọn họ cả ngày lẫn đêm nhận hết i à y vò. bây giờ được cơ hội chạy trốn. nơi nào có không liều mạng đ ạ o lý. ta là muốn chiếm được t ỏ a yêu t h á p không sai. có điều các ngươi những này yêu tà hạng người. vẫn là bé ngoan tiếp thu thanh tẩy được rồi. căn cứ độ cô điều tra. ngoại trừ hai vạn năm trước tuyển tộc bị ngu dốt q u á n mất hết tòa yêu tháp ở ngoài còn lại bị phong ấn lên toàn bộ đều là vi phạm pháp lệnh hạng người hơn nữa những này yêu tà thường thường có bất tử chi thân thần ma ngục bên kia căn bản giữ không nổi bọn họ vì lẽ đó tòa yêu tháp nơi này mới phải thành bọn họ tất yếu tuyển hạng tổng thể mà nói tòa yêu tháp tồn tại xác thực duy trì thế gian hòa bình ngoại trừ duyệt tộc sổ sách lung tung ở ngoài mặc dù là dương vân kỳ thực đối với nơi này cũng không lý do lên cái gì ác ý có điều lại nói trở về lấy dương vân bây giờ cảnh giới tỏa yêu tháp tồn tại trực tiếp cho hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội vì giải cứu d ư y ệ t ộ c cũng tốt vì tư tâm cũng tốt vì thánh v ự c cũng tốt tỏa yêu tháp hắn không lý do không bắt cho tới những này yêu tà không thể bởi vì chính mình phía trước liền để bọn họ chạy trốn ra ngoài nguy hại thế gian đây không phải là chính mình phong cách hành sự. hơn nữa khổng lồ như thế năng lượng hấp thu luyện hóa đối với mình đồng dạng hữu ích trừ hình ảnh làm với trừ hại lại tăng trưởng công lực bực này chuyện tốt há có thể bỏ qua hùng vĩ sức mạnh trực tiếp từ dương vân trên người phun trào từng cái từng c á h đại đạo ảnh thu nhỏ khi hắn phía sau lói lên một cái rồi biến mất. hắn thần niệm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian. bất kỳ muốn chạy đi yêu tà đều là bị hắn cầm cố bên trong. sau đó vô tà chi thương xuất hiện giữa trời. ao ao ao. toàn bộ hư không h ã y cùng k í n h bình thường ầm ầm bị hắn đâm nứt. một thương này hoàn toàn có thể đâm thủng bầu trời xé s á c h đại địa. bất luận là khí thế vẫn là uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại người tu hành l ự c lượn g phạm chủ thiếu một chút ta liền có đại thánh tu vi trở thành thượng cổ sau khi hoàn toàn người số một thời khắc này cái gì yêu tà đại năng cái gì mời vạn thiên binh khi hắn trường thương bên dưới căn bản cũng không đủ xem ý niệm hình thể thần hồn theo này tuyệt thế một súng tất cả yêu t à cùng thiên binh hồn phách toàn bộ ở trước mặt của hắn biến thành nồng nặc năng lượng cuối cùng lại là bị hắn thản nhiên hấp thu tới cuối cùng giữa trường chỉ còn dư lại run lẩy b ả y b ị giàng buộc nhiều năm d ư ợ t tông vương cùng với 11 vị d ư ợ t tướng tìm tới các ngươi các ngươi mà trước tiên cùng d ư ợ t tiên quân hội hợp bổn giáo chủ còn có chính sự muốn làm không nói hai lời trước đem r ủ t ụ ộ c mấy người này nhét vào trong không gian sau đó dương vân mắt thần như điện trực tiếp xuyên thấu qua hư không rơi xuống hậu trường trên người một người cuối cùng cuối cùng nên giải quyết giữa chúng ta vấn đề nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười ả y trương 478 ă an h o á n ở dương vân xây dựng tư không bên trong tuyệt tiên quân hiện tại kích động đến nhưng là lệ rơi đầy mặt hắn chưa bao giờ nghĩ tới quấy nhiễu hắn hơn hai vạn năm tâm sự bây giờ mà theo dương vân trở về liền như vậy dễ như ăn cháo giải quyết giáo chủ uy năng dĩ nhiên đắc lợi hại đến nơi này trồng chọp bước tuyệt tôn g vương bây giờ giải phong mà ra lại là muốn đến vừa nãy dương vân thực lực trong lòng cảm khái vạn ngàn xác thực so với lúc trước thực lực của hắn nâng cao một bước mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ e sợ tìm khắp không ra cùng với ngang hàng cường giả tuyệt tiên quân vốn là muốn ca ngợi hai câu nhưng rất nhanh lại nghe t u t ô n g vương nói rằng nói thì nói như thế nhưng này tháp chủ đồng dạng không phải h ờ i h ợ n hạng người hai vạn năm trước, nàng cùng giáo chủ chính là cố đ ị c h Bây giờ giáo chủ là cố ý tới tìm thù sao? Cố đ ị c h đây là ý gì? Chẳng lẽ nói sư phụ cùng tháp chủ còn có ăn oán? Nghe d u t i ê n quân cùng d u t ô n g vương phân trần ở bên xa ngàn ngưng hào khí phi thường. Cái này ta cũng là không rõ ràng. Giáo chủ khi nào cùng tháp chủ từng có ăn oán? b a quát đ ộ c cô thiên nam cũng sống như vậy, lại là nghe thế cái tin tức sau một mặt mờ mịt, làm sao? lẽ nào các ngươi cũng không nhớ? cũng là cũng là, lúc đó là có chút ẩn tình, sợ là giáo chủ không có đối với các ngươi nói. t u y ể tông vương nhìn một chút theo chính mình đồng thời giải phong bộ hạ, lại là nhìn một chút rùa tiên quân, trong lòng có một ít an ủ i h ấ y hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm sau nói hai vạn năm trước ngũ đại l ộ c liên thủ tiêu diệt ta r u y ệ n tộc mà vào lúc ấy thánh giáo cùng ma tộc đã bị đối phương liên thủ đánh tan trước không chỉ như vậy chính là giáo chủ bản thân đều là bị thương nặng ngũ đại l ộ c x ả o t r á minh thảo luận muốn phân cách một mảnh thổ địa để ta d u y ệ tộc đời đời ở lại có thể cách nào nghĩ đến chờ ta toàn tộc đi tới thời gian ở giữa bọn họ ý muốn những chuyện này ta biết nhưng là làm sao liên lụy đến giáo chủ cùng tháp chủ hai người không chỉ là đ ộ c cô thiên nam liên quan d u tiên quân hiện tại đều là một mặt mộng bức hai vạn năm trước chuyện tình hắn trải qua có thể liền hắn đều không rõ ràng trong này nói nói đại ca có chỗ không biết nghe duệ tông vương tiếp tục nói lúc đó chúng ta nằm ở nguy cơ thời gian, ngươi còn không quên chúng ta làm lựa chọn như thế nào chứ? t u Tiên Quân thần mầu ái nãy nói, lúc đó hiện để ngươi nói bất luận làm sao đều phải bảo t ồ n bộ tộc ta huyết thống. Này đây mang theo 11 ờ i m t ư ớ n g liều mạng chống lại để chúng ta rút đi 20.000 ngàn năm. Chuyện này Vi Huyên đã ái nãy 20.000 ngàn năm hiện để ngươi có từng trách ta? rõ ràng là ta nên lưu lại mới đúng. t u y ể tôn g vương lắc lắc đầu. huyên trưởng không nên h ổ thẹn. bất quá ta tộc s ờ có k h ỏ i không? mặc dù không có gì khởi sắc, nhưng ít xa vẫn tính yên ổn. như vậy ta an tâm. t u y ể tôn g vương vỗ vỗ r u ợ t tiên quân bả vai nói. kỳ thực giáo chủ cùng tháp chủ chuyện tình cũng là ở huyên trưởng rút đi sau đó phát sinh. lúc đó chúng ta thực lực cũng không toán yếu. ma ngũ đại lục đầu tiên là kinh nghiệm thượng nguyên chiến dịch tiếp theo lại cùng thánh giáo ma tộc khai chiến từ lâu là nguyên khí đại thương vào lúc này bộ tộc ta đối với bọn họ tới nói đồng dạng là không thể kinh h thường tồn tại có thể khó liền khó ở tòa yêu tháp chúa trên người nàng một thân đột nhiên d á n g lâm quả thực giết chúng ta một không ứng phó kịp ngay lúc sắp không chống đỡ được thời gian giáo chủ đồng dạng giáng lâm chính là bởi vì giáo chủ chúng ta bây giờ mới không có bị luyện hóa bằng không bằng tỏ yêu tháp ràng buộc mặc dù có thể nhìn đến hiện tại ta cùng bên người những thuộc hạ này chỉ sợ cũng đã mất đi nhuệ khí không phải nói giáo chủ bị thương nặng sao mặc dù là vào lúc ấy hắn còn phía trước cứu giúp các ngươi chẳng biết vì sao gần nhất khoảng thời gian này luôn yêu thích nghe dương vân một ít chuyện xưa di sắc âm không tên đối với hắn để bụng đúng là như thế lúc đó giáo chủ tam hồn thất phách kỳ thực đã bị trọng thương có thể vì bảo vệ chúng ta chu toàn hắn vẫn cứ cùng tháp chủ tiến hành rồi kịch liệt giao chiến cuối cùng cuối cùng hắn bị thương chỉ có thể nói thực sự quá nghiêm trọng ngay ở tháp chủ mạnh mẽ đem chúng ta phong ấ m một khắc đó hắn vẫn là đem lớn lao nguyên lực đổ đến chúng ta trên người còn nói một ngày nào đó sẽ lần thứ hai trở về giải cứu chúng ta. Tuyệt tông vương nói xong, còn lại m 1 ờ i một vị t ụ t tướng vẻ mặt một so với một nghiêm túc, chính là bởi vì giáo chủ cực lực viện trợ, chúng ta mới phải kiên trì tới hiện tại. Nếu như không phải giáo chủ v ì chúng ta độ lớn lao nguyên lực, e sợ bây giờ chúng ta từ lâu hóa thành bụi mù. Giáo chủ đại n â n chúng ta chưa bao giờ quên. nghe những chuyện này đem l ê n g can h chi tử, t u y t tiên quân xấu hổ nói: quả nhiên giáo chủ vẫn luôn là cách trọng tình người. đáng trách ta, ai? lúc đó mặc dù là ta, đấy lòng đều oán giận quá giáo chủ, đều là bởi vì ta, bởi vì ta nhu nhược đem trách nhiệm ở con dân trước mặt toàn bộ giao cho giáo chủ, là ta có lỗi với hắn. tuệ tiên quân s ở khắc này liền nhìn thẳng cũng không dám đi đ ộ c cô mấy người nhưng rất nhanh hắn r ố t cuộc vẫn là ngẩng đầu ôm quyền nói mấy vị ở các ngươi tới đến lãi đều lúc phát sinh tất cả ta ở đây hướng về các ngươi bồi tội rồi hai vạn năm trước giáo chủ có ý tốt mà chúng ta càng là như thế chăng biết tốt xấu xin hãy tha lỗi quên đi đối với giáo chủ tới nói đây đều là việc nhỏ nếu như giáo chủ quan tâm cách này nói làm sao có khả năng sẽ đến tòa yêu tháp đ ộ c cô thiên nam phất phất tay tiếp tục thanh đạo hơn nữa liên quan với r ù tộc nơi đi nhà ta giáo chủ đã nghĩ kỹ các ngươi tạm thời cũng không cần xoắn x u ý t những kia có không tất cả chờ giáo chủ xử lý xong tòa yêu tháp chuyện tình lại nói giáo chủ lòng dạ chống chảy chúng ta xấu hổ. bên này mới vừa là hàn huyên xong, liền nghe xa ngàn ngưng nói, đúng rồi, các ngươi nói nhiều như vậy, n à y tỏ yêu tháp chúa thì là người nào? thực l ự c ra sao? là nam hay nữ? cùng sư phụ so với lại là làm sao? cái này, tuyển tông vương cố gắng nghĩ lại một phen sau thanh đạo, nghe nói tháp chủ tên là nguyệt hoa. là ngưng tổ nguyệt hoa chi lực mà sinh, có nguyệt hoa tiên tử d a n h sưng. Hai vạn năm trước lúc thực lực của nàng đã tới hóa cảnh, lúc đó giáo chủ tuy rằng bị thương, có thể giơ tay nhấc chân thực lực vẫn như cũ có thể kinh sợ ngũ đại lục. Làm sao? Lúc đó tình huống của hắn nhưng đánh không lại ồ khóa này yêu tháp chủ. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, sợ là này nguyệt hoa tiên tử thực lực lại có tinh tiến. bởi vì bị phong ấm tại nơi đây, nhưng thấy đến cơ hội của nàng thực sự xa vời, vì lẽ đó hiện tại đến tột cùng đến trình độ nào vẫn đúng là khó nói. t h i ệ t là, lúc đó thượng nguyên tiến công ngũ đại lục, giáo chủ phấn khởi chống lại, lẽ nào ở khóa này yêu tháp chủ sẽ không hiểu rõ? Nàng còn muốn l ệ c h bang ngũ đại lục cộng đồng đối phó thánh giáo, di sắc âm căm giận bất bình nói. hẳn là nữ nhân này cùng ngũ đại lục người nào có cái gì giao tình, cho nên mới đem đầu mâu nhắm ngay cùng thánh giáo có liên quan các ngươi. tình huống cụ thể không biết. thế nhưng giáo chủ đối kháng thượng nguyên trọng đại như thế chuyện tình nói vậy nàng là biết đến đi. cho tới nàng làm sao làm nghĩ vậy thì không dễ đoán thấu. dù sao đều là hai vạn năm trước chuyện xưa. lúc đó tỏa yêu tháp chúa nghĩ như thế nào kỳ thực đã không trọng yếu hiện nay dương vân trở về đương nhiên phải cùng cái này tỏa yêu tháp chúa làm cái chấm dứt mà liên quan với này c ọ c a n oán cũng thật là để đ ộ c cô thiên nam cái này thánh tả sứ đại đại lấy làm kinh hãi căn bản chưa nghĩ tới lúc đó cùng ngũ đại lục phát sinh chiến sự sau giáo chủ bị thương nặng như vậy lại còn x e phía trước cứu giúp việt tộc thực sự là ngoài ý muốn. Có điều bất kể nói thế nào, hiện tại đều là đến làm kết thời điểm. Tỏ a yêu tháp bên trong, Dương Vân vừa bước một bước vào hư không, ở nơi đó, hắn r ố t cuộc thấy được tỏ a yêu tháp chúa Nguyệt Hoa Tiên Tử. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử h é xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17 chương 479 n g u y ệ t hoa tiên tử t ỏ a yêu tháp bên trên có lăng tiêu mà này một người thân ngồi địa vị cao bên trên như nguyệt như hoa mông lung như huyễn nguyệt hoa tiên tử t ỏ a yêu tháp chúa 20.000 ngàn năm ngươi lại lần thứ hai phía trước thực ra ngoài dữ liệu của ta, Nguyệt Hoa Tiên Tử khé hé đôi môi đỏ mộng, âm thanh uyển ước ê m tai, giống như thế gian tiên nhạc, không nhịn được liền khiến người ta như mê như say. Mà Dương Vân không có lay động, không nhìn thấy ngươi và ta còn muốn không đứng lên. giữa chúng ta lại còn thật sự có một bút minh món nợ có thể coi là ký ức cánh cửa đã có v ế t n ứ t c Nguyệt Hoa Tiên Tử xuất hiện, giống như tề mánh liệt thuốc, kích phát Dương Vân ký ức cánh cửa, lại không nói cách khác, chí ít liên quan với lúc trước cùng này tháp chủ ăn oán. Dương Vân rõ ràng trước mắt, lại nói lập tức. Dương Vân nhận biết được Nguyệt Hoa Tiên Tử thực lực khá cao, nhưng đối với lúc trước việc bây giờ nghĩ lại vẫn canh cánh trong lòng, trong lòng không hiểu rõ lắm rồi. Tòa yêu tháp tồn tại. vốn là chỉ có đặc thù hàm nghĩa theo ta được biết cũng không được ngũ đại lục khống chế làm sao lúc trước càng cùng ngũ đại lục liên thủ bắt nạt ta thánh giáo bắt nạt ta d u y ệ tộc lại là ý gì thánh giáo cũng tốt d ư y ệ n tộc cũng tốt vừa được công nhận dị đoan nếu không phải trừ thiên hạ chắc chắn hỗn loạn t ư n g bừng ngũ đại lục đầu m â u chỉ nếu không tiêu diệt nhiễu loạn thì lại chỉ có thể tiếp tục kéo dài. vì yên ổn, không thể không lựa chọn làm như thế. nguyệt hoa tiên tử nhàn nhạt mở miệng, cũng không có phủ nhận lúc trước ước nguyện ban đầu. hơn nữa bây giờ dương vân trở về, cũng không cần thiết che giấu. thì ra là như vậy. nói như thế, coi như nếu để cho ngươi lựa chọn một lần, ngươi vẫn là sẽ làm như vậy đúng không? không sai. Nguyệt Hoa Tiên Tử lãnh đạm nhìn Dương Vân nói: Tỏa yêu tháp mặc dù không bị ngũ đại lục hống chế, nhưng căn cơ nhưng là xây dựng ở ngũ đại lục bên trong. Thiên Hạ dung chuyển lúc nếu có thể duy trì ổn định, Tỏa yêu tháp tự sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rất tốt. Dương Vân rơ rơ ố m tay áo nói: Ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng là không có gì gánh nặng trong lòng rồi. lần này phía trước ta dự định chính là dung hợp tỏ a yêu tháp cho tới ngươi sau đó liền thần phục với ta làm ta tỷ nữ nô lệ cách này cũng là ngươi sau đó đường ra duy nhất giáo chủ đại nhân không khỏi cũng quá nhỏ nhìn người một điểm không có người nào lại là nghe được bị người khác điểm danh làm nô lệ còn thở ơ không động lòng nguyệt hoa tiên tử thực lực thông thiên khống chế tỏ a yêu tháp vô số tài bất luận là lúc trước vẫn là hiện tại, mặc dù ở ngũ đại lộ đều là địa vị tôn sùng hạng người, hiện nay Dương Vân lại muốn làm cho nàng làm nô lệ, chính là nàng tu dưỡng cho dù tốt đều là khó có thể ức chế tức giận trong lòng. ở phía sau nàng đột nhiên dâng lên nửa vòng minh nguyệt, mà chiếu i ọ i nàng như mộng như ảo thân thể mềm mại, mỹ lệ quả thực không thể phương vật, Nguyệt luôn. tự nàng ngưng tụ thần hồn sau chính là rèn luyện thần vật pháp bảo từng cái từng cái khí tức thần bí tràn ngập ra đem toàn bộ không gian đều là chiếu rọi đến trong sáng một mảnh mà theo dáng người của nàng ưu nhã tỏa lạc với nửa tháng bên trên lúc nay trước mặt không gian bất kể là không gian vẫn là khí lưu thậm chí thời gian cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên cơ hồ mỗi một cách trước mắt đều có minh m ô n g vô biên nguyệt hoa chi lực từ trên hư không cuồn cuộn giải rác, mà thân là tiên tử, nàng nắm trong tay tất cả thao túng tất cả, thành tựu nơi này tất cả. không những như vậy, vào giờ phút này thậm chí là ngũ đại lục bầu trời đều đột nhiên từ ban ngày hóa thành đêm tối, thế giới hóa thành đêm tối, mà đêm tối có minh nguyệt chúa tể, còn nữ g i a tử là tinh linh. là tiên tử, là Nguyệt x ạ bên dưới người số một. Ngươi cho rằng gia trì Nguyệt Hoa chi lực liền có thể cùng ta chống lại? Nhìn tình cảnh này, Dương Vân trên mặt lộ ra một tia xem thường. Lúc đó ta phía trước tòa yêu tháp lúc bị thương nặng, bằng không lúc đó liền có thể đưa ngươi đánh gục. Mặc dù cho ngươi tiếp tục tu hành 20.000 năm lại là làm sao? Ở trong mắt ta vẫn chỉ thường thôi. Dương Vân ánh mắt như điện, trong phút chốc quét ngang toàn bộ phong làm nền trời. ở sau người hắn, đại đạo liên kết trong lúc đó vô cùng vĩ đại lực lượng liên tiếp thiêu đốt kéo lên. Nguyệt giả tương đương với Nguyệt Hoa Tiên Tử pháp giới. Nếu là người bên ngoài ở đây g i ố n g như cảnh tượng khẳng định trí ngự, đáng tiếc đối với Dương Vân mà nói, bất luận vận dụng pháp lực vẫn là vô lực. căn bản không được bất kỳ hạn chế thượng cổ sau khi đã không có người có thể ràng buộc ngủ ở hắn trên người của hắn mười mấy đại đạo thuật gia trì mặc dù đặt ở viễn cổ thái cổ thượng cổ cũng không có người có thể cùng đại đạo có ba ngàn có thể nắm giữ đại đạo chi cũng là không ít số mình rất tốt người tu luyện một trong số đó thứ hai cũng đã có thể vô địch khắp thiên hạ mặc dù là viễn cổ thiên đình người nắm quyền tu luyện đại đạo nhiều nhất cũng là một cách tác thuật, mà thân k i ê m mười mấy đại đạo, không nói hậu vô lai giả tuyệt đối cũng là năm vị trí đầu cổ nhân, giống như gì sắc âm, tuy nói chính là thần linh luôn hồi chuyển sinh, từng thân k i ê m ngũ môn đại đạo, nhưng này thì lại làm sao? Mặc dù nàng tu vi cao đến đâu, còn không chỉ là kích phát rồi một môn đại luôn hồi thuật. mà còn lại mấy môn đại đạo mặc dù ở nàng huyết thống bên trong có thể căn b ổ n không có năng lực vận dụng như vậy có cùng không có cũng không khác nhau gì cả vô tài chi thương quá ôm theo minh mông thần quang một đường bắn nhanh mà qua lúc càng là ẩn chứa tuyệt sát chi trận quả n nó nguyệt hoa ánh sáng vẫn là cấm chế không gian trực tiếp toàn bộ bị đâm xuyên phá nát. lúc trước vẫn là tao nhã kinh h ngồi ở nửa t h á n g bên trên nguyệt hoa tiên tử hiện tại sắc mặt từ lâu k ị c h biến lấy nửa t h á n g vì là tâm bốn phía nguyên lực ầm ầm băng liệt thậm chí thiên địa quy tắc thời khắc này đều bị dương vân ý chí khống chế thì đã đến mức độ như vậy không trách lúc trước ngươi sông tỏa yêu tháp thời điểm ta căn bồn không có phát hiện nguyệt hoa tiên tử bay người lên tay nhỏ một chiêu nửa thắng hóa thành Nguyệt luôn trực tiếp cắt kim loại mà đi. Tháng này đổi phiên, đột nhiên lớn lên, lớn như thái cổ thần sơn, kéo l ư u quang, tản ra hào quang. Tại chỗ liền cùng Dương Vân Trường Thương va chạm vào nhau. Có điều tương đối vu mà nói, nàng đúng là vẫn còn t r i n h l ệ c h một ít. Nguyệt Hoa ánh sáng căn bản không đủ để ngăn chặn Trường Thương phong mang. Đặc biệt Trường Thương bên trên. Càng là lan tràn ra vô biên sát khí, đại tai ác thuật cũng là vào thời khắc này đột nhiên phát động. nguyên bản khỏe mạnh minh nguyệt hiện tại cũng bắt đầu từ từ l ầ n hùng. quả nhiên là yêu tà, ngươi lại vẫn tu luyện c ớ này n g ạ c thuật, yêu tà, n g ạ t h thuật, dương vân kinh h bị thanh đạo, đại đạo tồn tại liền có đạo lý, quang minh cùng hắc ám hỗ trợ lẫn nhau. há có thể chỉ có quang minh mà không hắc ám. Nguyệt Hoa Tiên Tử, ta cuối cùng lại hướng về ngươi nhắc nhở một lần. Hiện tại quỳ xuống đất thần phục, cam nguyện làm ta nô lệ, đem ta bóng người lạc ấm tại thần hồn của ngươi. Sau đó vì ta sinh tử, bằng không xuất hiện tất cả hậu quả cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. nằm mơ đi thôi. Nguyệt Hoa Tiên Tử phẫn nộ. quanh thân Nguyệt Quang ngưng tổ càng sâu hiện tại nàng cả người đều là hoàn toàn bị Nguyệt Hoa Chi lực gói hàng thậm chí lại là quanh thân càng là diễn sinh vô số ngôi sao nàng là Nguyệt giả con gái vô số ngôi sao sáng t ắ t mà nàng thân cư trong đó t r ú c tinh cùng Nguyệt này phiêu miêu dáng người một phương mỹ đến kinh tâm động phách một phương khác giải rác hào quang nhưng là để trước mặt long trời lở đất tư không triệt để đã biến thiên giờ khắc này cái gì đều không nhìn thấy duy nhìn thấy đầy trời cột sáng như kiếm dầm dầm dầm mà đem dương vân bao phủ hoàn toàn trong đó đó là t h á n g chi t r ừ n g phạt thân là tinh khiết nhất nguyệt quang con gái há có thể tùy ý được một người đàn ông k h i n h bạc cùng k h i n h n h ờ n có can đảm người khiêu khích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 người đàn ông kia từ đầu đến cuối chưa di chuyển nửa phần, thân thể của hắn như núi như biển, như thiên địa cột chống, không cách nào lay động, không cách nào phá hủy. khóe miệng của hắn trước sau cất giữ tốt lắm, nhìn độ cong, xem dương vân dáng vẻ, căn bản là không gần t h á n g hoa tiên tử nhìn ở trong mắt, thực lực vẫn được, có tư cách làm ta tỳ nữ, đợi ta thánh v ự c t triệt để dựng thành. nếu ngươi biểu hiện được. Ta có thể ủy nhiệm ngươi vì là tỷ nữ đứng đầu thả làm cản Nguyệt Hoa Tiên Tử tức giận tay thon của nàng nhanh chóng kết ấm theo vô số ấm quang minh diệt nguyên bản xoay quanh ở bên cạnh Nguyệt luôn trong nháy mắt lần thứ hai bay vút lên như cắt kim loại đổi phiên quang từ bên người nàng cấp tốc biểu đi lúc càng là ngưng tổ sang tháng Hoa Chi Long một cách hướng về Dương Vân nuốt trưởng mà đi lôi bảo thương pháp thức thứ nhất sấm rền địa ngục mắt thấy đối phương thế tiến công đã tới mà dương vân cũng không chặt không chậm lại vẫn là diễn luyện lên súng của hắn thức đến vô biên h ồ n g lôi như tiêu tương chi vũ cuồn cuộn mà đến không nhanh không chậm chỉ l à này như địa ngục x i ế t chết sức mạnh lại làm cho toàn bộ phong làm nền trời đều là đột nhiên hơi ngưng lại giờ khắc này đừng nói là đối diện Nguyệt Hoa Tiên Tử liền ngay cả vẫn dừng lại ở Dương Vân xây dựng trong h ư không tất cả mọi người là cảm nhận được cảm nhận được này vĩ đại cuồng bạo giết chết l ự c lượng thương thức như vậy bá đạo Nguyệt Hoa Tiên Tử cảm thấy mình trong cơ thể huyết thống cơ hồ đều phải nhen lửa mà này biểu đi ra ngoài Nguyệt luôn răng rắc một tiếng trực tiếp đều là bị cỏ sát ra không ít chỗ h ồ n g ngươi dám! Nguyệt Hoa Tiên tử thân thể mềm mại cả người run, nàng khổ cực kiêm tu vô số năm Nguyệt luôn thành như vậy, nàng tại sao có thể chịu đựng? Chỉ có điều không giống nhau. Không chờ nàng có hành động, Dương Vân thức thứ hai đã triển khai lôi bảo thương pháp thức thứ hai, lửa mạnh oanh lôi, phần phật ánh chớp trong ánh lửa bóng thương tầng tầng. toàn bộ thời không cũng bắt đầu theo một thương này thức vận chuyển tất cả nguyệt hoa ánh sáng lại cũng bắt đầu bốc hơi lên lên sức mạnh kinh khủng kia lại có thể ở người khác trong kết giới mạnh mẽ làm giữ điều này cần cỡ nào sức mạnh bá đạo mới có thể làm đến mức độ như vậy lôi bảo thương pháp thức thứ ba thập phương câu diệt bóng thương tầng tầng lớp lớp toàn bộ không gian liền nhìn thấy nặng nề bóng thương trong đó còn chen lẫn thời không h ồ n g lôi, không thể chống đối, không thể xóa nhòa, không thể tưởng tượng. đáng thương bây giờ Nguyệt Hoa Tiên Tử đều cơ bản chỉ có chống đỡ mà không có bất luận cái gì sức lực chống đỡ lại. trong khi i ã y chết, nàng Nguyệt luôn bên trên đ ấ t không chỉ điểm hiện chỗ h ồ n g hiện tại càng là trực tiếp đã biến thành răng cưa. bên trên mơ hồ còn sinh ra không ít vết giãn nứt, nhưng mà Dương Vân căn bản cũng không có thu tay lại, hắn như sân vắng bước chậm giống như vậy. ở Nguyệt Hoa Tiên Tử thế giới bên trong diễn luyện súng của hắn thức, trắng trợn không g h i ê n g rẻ không coi ai ra gì. một thức thức, tầm tầm, hãy cùng sóng biển trồng chất lăn lộn giống như vậy, triệt để đem nơi này sốc cách lộn trồng vó lên trời. trước mắt không nói cái gì cấm chế pháp giới. toàn bộ tỏa yêu tháp thượng tầng cơ bản bị lấy cách vụn vặt làm dương vân lôi bảo thương pháp triển khai đến thứ 23 thức thời điểm nghe được len gen một thanh âm vang lên nguyệt hoa tiên tử dùng để chống đối huy thế nguyệt luôn ầm ầm đã tan vỡ từng mảnh từng mảnh mà nàng cả người hiện tại nơi nào còn có một tia phiêu miêu nơi nào còn có một tia t h o n g r o n g nàng chính là một con mèo nhỏ bị hoảng sợ muốn từ nơi này chạy trốn có thể căn bản là không thể ra sức ta đây lôi bảo thương pháp tổng tổng 36 thức ngươi có thể chịu đựng chống đối 23 thức coi như không tệ chí ít ở ta nhận thức trong phạm vi ngoại trừ người đàn bà của ta khả linh ở ngoài vẫn đúng là tìm không ra người thứ hai có thể làm được mức độ này lại là dương vân thu chiêu đồng thời mà hắn bàn tay lớn một cách đắt là nắm muốn lùi về sau Nguyệt Hoa Tiên Tử cổ khạc t h o khan một cái bàn tay lớn khí lực thực sự quá nặng không chỉ là hô hấp đơn giản như vậy thậm chí Nguyệt Hoa Tiên Tử thần hồn đều trực tiếp bị Dương Vân chụp vào trong tay mở rộng thần hồn của ngươi sau đó ở trong đó l ạ c vào ấn ký của ta vĩnh viễn trung thành với ta không pho khan một cái khả năng chống lại vô dụng. Bằng vào ta thực lực bây giờ có thể quét ngang chu thiên. Như ngươi như vậy nhân tài, giết chết xác thực đáng tiếc. Cần gì phải u mê không tỉnh, không tự do, không bằng chết. Dương Vân nở nụ cười. Nếu đối phương không muốn quy hàng, vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể dùng sức mạnh cứng ngắc thủ đoạn. không chút nào thương h ư ơ n g tiếc ngọc địa một cái kéo lấy nguyệt hoa tiên tử như thác nước thanh ti sau đó mạnh mẽ đưa nàng mặt đưa đến trước mặt mình nguyệt hoa tiên tử hai vạn năm trước ngươi không tiếc cùng ngũ đại lục liên thủ cũng phải cùng ta đối nghịch hiện nay ngươi còn muốn t ự hủy tất cả tan đi trong trời đất ngươi cho rằng ta sẽ cho phép ngươi làm như thế nguyệt hoa tiên tử kinh hãi lần này nàng cảm giác được chính mình tất cả đều bị dương vân phong tỏa, bất luận mình tại sao dãy r u cho dù là muốn tiêu hao tiềm năng tự bảo đều đã không làm được, không muốn làm vô vị dãy r u làm tức giận ta sẽ chỉ làm ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Dương vân đem quăng trên đất, sau đó dùng nhìn xuống như xem run r ế ánh mắt nói: ngươi bây giờ. đã cùng đường mặt lộ bất kỳ muốn phản kháng hành vi dưới cách nhìn của ta đều là ngu xuẩn quỳ xuống đi sau đó hướng về ta thần phục hướng về ta tuyên thể vĩnh viễn tây trung thành với ta nguyệt hoa tiên tử vẻ mặt biến đổi liên tục nàng bây giờ nơi nào còn có lúc trước cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm dáng vẻ ngược lại là như một y i ể u đ i ể u tiểu mỹ nữ lệ quang nhẹ nhàng cho tới Dương Vân cũng thật là nhìn chúng nữ nhân này thực lực, cô gái này cũng không chỉ một ngựa đương thiên, tuyệt đối một ngựa làm vạn, trừ mình ra, ở chính mình nhận thức trong phạm vi cũng chỉ có nữ nhân này thực lực mạnh nhất. Nếu có thể thu phục nàng, sau đó quá nhiều chuyện cũng không cần chính mình tự tay đi vất vả, sao lại không làm? Đừng quên sau đó còn muốn đi hoang hỏa tung. còn có thượng nguyên cách này không ổn định yếu tố có một đắc lượng thuộc hạ chẳng phải đẹp quá coi như thực lực ngươi mạnh hơn lẽ nào ngươi còn có thể lấy sức một người đối kháng ngũ đại lục liên thủ nguyệt hoa tiên tử phấn h ậ n nói hai vạn năm trước ngươi không thể hai mươi ngàn năm sau ngươi dựa vào cái gì quay đầu trở lại hơn nữa chế tạo sát nhiệt g sẽ chỉ làm ngươi vạn kiếp bất phục những chuyện này không cần ngươi tới bận tâm, ta có ta dự định, mà ngươi tốt nhất mau chóng làm ra lựa chọn. Ta cũng không có thời gian dài như vậy chờ đợi. Dương Vân nói qua, vẫn là ý tứ sâu xa â m thanh động đất nói. Ngươi còn muốn rõ ràng một cái vấn đề khác, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như đ ư a ngươi thần lực hấp thu luyện hóa nói, hoàn toàn có thể lên cấp đến chân chính đại thánh thực lực. Nguyệt Hoa Tiên Tử, ngươi cần phải tự lo lấy. Đặc biệt cuối cùng bốn chữ tự lo lấy. Dương Vân cắn đến không phải một loại trùng. Hắn đây là lòng tốt nhắc nhở. Mà Nguyệt Hoa Tiên Tử, sắc mặt trắng bệch phi thường. Rốt cục, nàng vẫn là lựa chọn q uy hàng. Phải nói, nàng căn b ổ n không có lựa chọn. Nàng bây giờ hết thảy đều bị bắt bí ở Dương Vân trong tay. thậm chí ngay cả thiêu đốt chính mình cuối cùng tiềm năng đều không làm được hoặc là tiếp tục phản kháng bị hấp thu luyện hóa hoặc là triệt để quy thuận người đàn ông này trung thành làm hắn tì nữ nô lệ cân nhắc bên dưới nguyệt hoa tiên tử lựa chọn để nhị hạng rất tốt thực lực của ngươi quá mạnh ở linh hồn của ngươi trên dấu ấm dấu vết cũng là vạn bất đắc dĩ việc miễn cho tương lai ngươi lòng sinh không cam lòng sản sinh phản cốt như vậy nhưng là sẽ để ta phi thường đau đầu mặt khác lời nói lời nói thật lòng Nguyệt Quang con gái không h ổ là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân đối mặt với ngươi dáng người cùng dung mạo lại có người nam nhân nào không hiểu ý đồng muốn chiếm làm của riêng đây quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười m ả y chương 481 không uổng chuyến này. nguyệt hoa tiên tử chính là vưu vật. nếu như chỉ bàn về khuôn mặt đẹp, phóng tầm mắt ngũ đại lục tuyệt tìm không ra thứ hai nữ tử có thể cùng sánh ngang. nàng là nguyệt quang con gái, mà nguyệt hoa vốn là trên đời tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất đồ vật. vì lẽ đó nói riêng về dung mạo, xưng phải để nhị tuyệt không người dám ở trước mặt nàng làm một. bất quá dưới mắt, ở dương vân trong mắt, nàng chỉ là một tỳ nữ. từ nay về sau chính là chính mình tỳ nữ. nếu lựa chọn quy h à n g vậy thì mở rộng linh hồn của ngươi. sau đó ta sẽ ở thần hồn của ngươi bên trên gây dấu ấ m một khi một ngày kia ngươi mang trong lòng lòng phản kháng. vào lúc ấy chính là ngươi hủy diệt thời gian dương vân ngữ khí lãnh đạm phi thường ở người khác trong mắt cao cao không thể với tới tiên tử ở trong mắt hắn phổ thông bình thường là nguyệt hoa tiên tử hàm răng cắn chặt ngẩng đầu lại là chăm chú nhìn dương vân một chút sau sau đó không cam lòng địa sở môi h u i xuống không quy hàng chính là chết hơn nữa cách này chết vẫn là sống không bằng chết loại kia Nguyệt Hoa Tiên Tử biết nếu không như vậy lựa chọn hồn bay phách tán sợ đều là nhẹ người đàn ông này vì tăng tiến thực lực thành Tự u Đại Thánh hoàn toàn có thể để cho chính mình muốn chết cũng không thể dưới sự bất đắc dĩ nàng chỉ được thả ra cả người để cho mình thần hồn hiện ra ở Dương Vân trước mặt thực lực của ngươi rất mạnh sau đó hữu dụng đến của địa phương làm việc cho ta. đây chính là c ủ a số mệnh vĩnh viễn không thể phản kháng nguyệt hoa tiên tử trong lòng uất ức nếu như không phải cực kỳ gắng sức kiềm chế nàng bây giờ ít nhất phải phun máu tươi tung tói không thôi hà tăng nghĩ tới đã từng cao cao tại thượng như nàng mặc dù là ngũ đại lục đều không thể đối với tòa yêu tháp tiến hành ràng buộc hiện nay dĩ nhiên lưu lạc tới làm một người đàn ông t ỷ nữ mức độ thần hồn bên trên người đàn ông k i a liên tục kết ấm giống như là một đạo gông xiềng mạnh mẽ bị ràng buộc ngươi nên cảm thấy vinh hạnh bổn giáo chủ tránh đang sáng lập thánh vực nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt tương lai tự nhiên không thiếu được bị v ạ n chúng ước ao kính ngưỡng có thể ngươi như biểu hiện không được h â n là chủ nhân của ngươi hiểu được sửa chỉ của biện pháp tất cả xin nghe chủ nhân dặn dò linh hồn bị lên g ô n g xiềng nguyệt hoa tiên tử biết chỉ cần hiện tại dương vân hơi suy nghĩ mình tùy thời thì sẽ tan thành mây khói coi như có thể giữ được tính mạng nhưng này c á i d á n g vẻ cùng con rối hoàn toàn không khác nhau gì cả nàng t u sầu trong lòng chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời, cả người giống như là mất hồn bình thường khó chịu phi thường. làm sao? còn có cái gì tâm sự? Dương Vân bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm nàng tú khí cầm, không thể không nói. đ e m Nguyệt Hoa Tiên Tử mặt nắm chặt đến cùng mình đối lập lúc. loại kia g h n n tâm đồng phách ta thấy mà yêu vẻ đẹp, v ẹ n v ẹ n nhìn một chút, cũng không nhìn được khiến người ta tim đập thình thịch. ta hiện tại đã không có lựa chọn. chủ nhân yêu cầu cách gì, không dám không đi tuân thủ. Nguyệt Hoa Tiên Tử áng mắt ảm đạm nói: ta biết. mặc dù sau đó ta biểu hiện cho dù tốt, đối với ngươi mà nói có điều cũng là một cách đạo cụ một cách đồ chơi, giống như ngươi đối với ta trên dấu ấm gông xiềng. trừ phi chủ nhân tử vong, bằng không ta vĩnh viễn cũng không thể có thể giải thoát. Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong, thấy hắn buông ra nguyệt hoa tiên tử gò má sau, lập tức một bước đát là bước lên viễn cổ thiên đình thần vị bên trên. Tuy rằng này thần vị chỉ là một ảnh thu nhỏ, nhưng không thể phủ nhận, từng ở viễn cổ thời gian, có đại năng cường giả chính là ngồi ở đây thần vị bên trên hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. Hiện nay ở vị trí này ngồi là Dương Vân. tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một hư vị nhưng dương vân không ngại sau đó đem nơi này hết thảy đều chuyển tới thánh vực bao quát cách này thần vị đoạn đường này mà đến từ nhất trọng thiên đến ba mươi ba trọng bổn giáo chủ cũng là có chút mệt mỏi thân là t ỷ nữ ngươi nên học được xem mặt của chủ nhân màu không nên để ta tìm người từ đầu d ả i ngươi nô t ị rõ ràng tuy rằng trong lòng không cam lòng có thể thì phải làm thế nào đây nguyệt hoa tiên tử khuất nhục địa tử dưới đất đứng lên thân sau đó trở về dương vân bên người vì hắn nắm vai đấm lưng mà dương vân híp lại ánh mắt t ự a hồ rất là hưởng thụ nàng hầu hạ tạm thời còn không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì một lúc lâu qua đi mới phải nghe hắn nói ta từng điều tra thân ngươi diêm đại linh hồn thuật cùng đại cơ h ư n u vinh quy quy A. t h ư n u vinh quy quy to nơ g ơ thuật ngươi đã đã thần phục với ta như vậy này hai hạng đại đạo thuật lại ở lại trên người ngươi đắt vô dụng trực tiếp truyền giao cho ta nguyệt hoa tiên tử ngỡ ngẩn giờ khắc này trong lòng nàng càng thêm khuất nhục, nhiên ngoại trừ phục tùng nàng không có năng lực chống cự. đại linh hồn thuật, vạn vật đều có linh, có thể kinh sợ có thể thu gặt linh hồn đạo thuật. đại cơ, h ư u, vinh, quy, quy, a, t h u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ thuật có k h u m ộ c phùng xuân hiệu quả mặc dù không thể cải tử hồi sinh nhưng chỉ cần một tức vẫn còn tiêu hao nhất định nguyên lực vẫn là có hy vọng tiến hành phục sinh bây giờ lần nữa hai môn đại đạo thuật dương vân thực lực lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên tu vi càng thêm tinh tiến thực lực càng thêm đột bay mà giờ khắc này trong thần thức thần cách từ lâu cô đọng rắn chắc hắn bây giờ quanh thân chảy xuôi đều là thần linh dòng máu thượng cổ sau khi thần linh người số một có thể vì ngươi chủ nhân hiệu lực chính là của vinh hạnh ngươi muốn học hưởng thụ phần này kính dân vinh quang là nô tỳ rõ ràng cái gì hiểu không rõ ràng nguyệt hoa tiên tử giờ khắc này hận không thể đem dương vân ngàn đao bầm thây đương nhiên nàng đầy bụng cựu hận cảm xúc Dương Vân thân là chủ nhân. Hơn nữa thành lập linh hồn ra tỏa làm sao có thể nhận biết không tới. Hắn chỉ là tránh, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Còn có t ỏ a yêu tháp đã đứng lặng ở ngũ đại lục vô số năm tháng. Nói vậy thiên tài địa bảo tổng sẽ không thiếu chứ. Lại nghe lời này, Nguyệt Hoa Tiên Tử bỗng nhiên nghẹn ngào khóc lớn. Van cầu ngươi giết ta đi, để ta hồn bay phách tán cũng tốt. ai rõ ràng xinh đẹp như vậy mỹ nhân mặc dù là ta cũng không nhịn được vì đó cảm thán hoàn toàn không cần thiết vù n g d ú đến trình độ như vậy nguyệt hoa tiên tử giận dữ nói rất êm tai ta hết thảy đều toàn bộ thành tựu cho ngươi vậy ta đây nói cho cùng vẫn cứ bất quá là một con rối chỉ là một món đạo cụ mà thôi như vậy ta sống sót cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? đương nhiên là có khác nhau. Dương Vân nghiêng theo ở thần vị bên trên, mang chút lời ư nhắc nói. Ngươi chưa bao giờ từng thấy ta khai sáng thánh vực như của tòa yêu tháp. ở ta thánh vực trước mặt căn bản không chỉ xứng đáng nhất lên. giả như ngươi thấy, ngươi thì sẽ biết. hiện tại cam tâm tình nguyện vì ta hiểu lực chính là cỡ nào chuyện vinh hạnh. Nguyệt Hoa, ngươi nên cảm thấy thấy đủ. Nếu như thực lực của ngươi thấp hơn một điểm, như vậy ta bảo đảm, ngươi bây giờ đã sớm bị ta luyện hóa hấp t h u Vì lẽ đó, đem tỏ a yêu tháp vô số năm tháng cất giấu thiên tài địa bảo toàn bộ tiến vào hiến cho ta. Sau đó, ta một lần nữa ban tặng ngươi cuộc sống mới. Được lắm cuộc sống mới, đều được người khác con rối đạo cụ. nơi nào còn có cái gì cuộc sống mới? mặc kệ n g u y ệ n c ù n g không muốn, Nguyệt Hoa Tiên Tử hiện tại đều không thể từ chối Dương Vân mệnh lệnh. Cuối cùng, nàng vẫn là mở ra tỏa yêu tháp sâu trong hư không thiên đế bảo khố. ở nơi đó, ký gửi vô số năm tháng bắt được thiên tài địa bảo. nơi đó có ngũ đại lục căn bản không từng xuất hiện các loại vật thần kỳ, chính là Dương Vân.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 đợi đến độ cô đoàn người tử xây dựng hư không sau khi ra ngoài nhìn thấy trước mắt cho rằng đồng dạng sợ ngây người tòa yêu tháp giàu có quả thực vượt quá tưởng tượng càng khiến người ta thán phục chính là nguyên bản phía trước tòa yêu tháp tưởng trận khổ chiến có thể căn bản chưa nghĩ tới làm đòn sát thủ đoàn người từ đầu đến cuối đều không có hiện thân mà tòa yêu tháp chúa như vậy dễ dàng đã bị dương vân thu phục trước mắt tòa yêu tháp cấu tạo ta đã triệt để rõ ràng nguyệt hoa sau đó ngươi phụ trợ ta tiến hành thu nhận từ nay về sau ngũ trong đại lục sẽ không lại có thêm tòa yêu tháp tồn tại nghe dương vân nhắc tới nguyệt hoa đoàn người ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung đến nguyệt hoa tiên tử trên người đây là một mỹ nhân hơn nữa thực lực của nàng đang lúc mọi người xem ra càng là như núi như biển nhưng dù cho như thế, nàng bây giờ vẫn chỉ có thể bé ngoan phục Tùng Dương Vân, không k h ỏ i không cảm khái. Dương Vân thực lực đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào? Ta biết rồi. Tuy rằng Nguyệt Hoa Tiên Tử đôi mắt đẹp nơi sâu xa tụ tập hóa giải không ra sự thù hận, nhưng đối với Dương Vân tới nói, những này căn bản không thành vấn đề. ở linh hồn nàng bên trên gây dấu ấm sàng buộc chính là đối với nàng tốt nhất khống chế muốn phản kháng là không thể nào như vậy sẽ chỉ làm nàng nhanh chóng hủy diệt âm âm âm theo đinh tai nhức óc vang vọng đất trời chấn động đông cách đại lục hồi âm chi s â m bên trong đứng lặng tỏa yêu tháp bị nhổ tận gốc thời khắc này toàn bộ đông cách đại lục hết thảy người tu hành đều là đã nhận ra động t í n h đều là kinh hồn bạc viết một mảnh kia bầu trời tựa như muốn sụp đổ, một mảnh kia đại địa đ ã t r ầ m luôn, t ò a yêu tháp này đã từng sừng sững không ngã tồn tại, hiện tại đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì? chính là đông cách đại lục hoàng thất, lại là sau khi biết được tin tức này cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, khẩn cấp phái ra các đường cao thủ đi vào điều tra. xóa so ra đông cách đại lục có thể duy trì ở ngũ đại lục uy nghiêm tính. tỏa yêu tháp tống hiến hoàn toàn không cần nhiều lời nhắc tới đông cách đại lục sẽ nghĩ đến tỏa yêu tháp cho dù có cách nào đại lục đối với đông cách lên tâm tư vậy hay là trước tiên cần phải cân nhắc có thể hay không nuốt đến dưới tỏa yêu tháp không phải vậy mà hôm nay đại sự cứ như vậy đã xảy ra ngay ở trước mặt vô số người tu hành trước mặt tỏa yêu tháp dường như biến mất không còn tâm hơi bình thường không thấy tâm hơi có một ít gan lớn người tu hành bởi vì tò mò muốn kiểm tra nhưng mới phải tiếp cận hư không phạm vi trực tiếp liền bị một luồng minh mông vĩ đại sức mạnh bắn ra ngoài đó là nhắc nhở bất kỳ dò xét tỏa yêu tháp bí mật người đều phải trả giá trả giá nặng nề chơi mắt ở vô số trong tầm mắt tỏa yêu tháp triệt để không gặp từ đó về sau đông cách đại lục sẽ không lại có thêm tỏa yêu tháp truyền kỳ. mà là đang thu lấy hoàn chỉnh cách tỏa yêu tháp sau Dương Vân Thanh đạo, mà về lãi đều nơi đi. Trước tiên thu hồi lôi Linh Châu, sau đó r ư t Tiên Quân, chuẩn bị cân nhắc di chuyển rượt Tộc Việt. Di chuyển t ư ợ t Tiên Quân bây giờ còn không rõ ràng rốt cuộc muốn di chuyển nơi nào. Hắn vốn là muốn phải cẩn thận hỏi dò, nhưng rất nhanh hắn liền bé ngoan ngậm miệng lại. Dương Vân thực lực như ngày ở nơi này nam nhân trước mặt hắn căn bản là không lên tiếng quyền lợi, tỏ yêu tháp là m ự c nào bá chủ tồn tại. Nhưng hôm nay đây tỏ yêu tháp chúa đều là thành hắn nô tỳ. Nói cách khác, nếu mình là kẻ thù của người đàn ông này chỉ bằng vào hắn sức một người muốn tiêu diệt d ĩ tộc quả thực không muốn quá ung dung. Chính vì như thế. vì lẽ đó hắn nói di chuyển nói vậy đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình bộ tộc tiên quân lão đệ còn không mau mau hướng về giáo chủ tạ ăn thánh vực chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ tân thế giới nơi đó so với d u tộc nhỉ lại lãi đều cường thịnh gấp một vạn lần di chuyển chính là ngươi tộc chuyện may mắn một gấp một vạn lần không chỉ là d u tiên quân liên quan r u y t tông vương đều là trong lòng ngẩn ra thánh vực r ố t cuộc là cỡ nào tồn tại thật đến có như thế mạnh mẽ nhưng thấy dương vân một mặt hờ hững cũng không có phủ quyết nói vậy nói tới không kém đồng thời bọn họ cũng là minh bạc độc cô thiên nam hướng hai người bọn họ truyền đạt một cách khác ý tứ đó chính là thần phục muốn tộc nhân quá ngày thật tốt có thể nhưng đầu tiên phải thần phục ta ăn có ý gì? nếu như không phải tuyệt đối quyền lợi, ai dám dùng linh tinh này từ? lại là nhìn thấy bên cạnh đầy mặt khuất nhục nhưng cũng không dám cổ họng nửa điểm than h tỏa yêu tháp chúa. t u t i ê n quân cùng dự t ô n g vương hơi một suy tư sau, nào dám có nửa điểm do dự. lúc này đan đầu gối chấm nói, từ nay về sau, chúng ta t u t tục nguyện theo giáo chủ đại nhân đi theo làm tùy tùng. vì là giáo chủ đại nhân hiệu lực việc nghĩa chẳng từ rất tốt đi về trước đi lôi linh châu đối với ta có tác dụng lớn trước hết bắt được tay có đại na di thuật ở hơn nữa lấy dương vân thực lực hôm nay bất luận lại là xa xôi đều là dễ như ăn cháo lúc trước phía trước đến tòa yêu tháp tuyển tiên quân đắc mệnh lệnh bộ hạ đi tới vạn kiếp c ố c đi mạnh mẽ lấy lôi linh châu lại là đoàn người sau khi trở lại này lôi linh châu đất là tới tay sau đó có d u t tiên quân tự mình giao cho vị giáo chủ này đại nhân bây giờ ngũ linh châu đắc t ệ bộ hạ của mình đã có thể toàn bộ giải phong đối với điểm ấy dương vân tử lâu chờ mong đắc lâu thánh vực mới xây mà nhân tài thiếu thiếu chỉ cần trở lại mượn ngũ linh châu triển khai giải phong thuật như vậy chính mình tinh anh nòng cốt trực tiếp sẽ ở trên trời dưới nhất lên một hồi phong bảo bây giờ ngũ đại lục đã không thể so từ trước chỉ cần là thiên vị cấp 7 tôn thiên vị là có thể xưng là thế giới cấp cường giả hơn nữa minh bên trong tính ra mới chỉ có 7 cái như vậy chính mình tổng tổng hơn 60 vị thế giới cấp cường giả bộ hạ như thế nào nói mang hoạt lâu như vậy cuối cùng đã tới triệt để xé mây nhìn thấy mặt trời một ngày ngay sau đó liền bắt đầu an bài d i t tộc các h ã n g công việc đại nazi thuật tuy tốt có thể tưởng tượng muốn lập tức đồng thời rời đi toàn bộ diệt tộc chính là không hiện thực biện pháp tốt hơn chính là mượn bảo bối của chính mình đổ để xa ngàn ngưng để gì sắc âm hiệp trợ nàng ở đây thành lập đường hầm hư không như vậy tránh khỏi diệt tộc di chuyển gây ra đồng tính mà chính mình trước hết được trở lại thánh vực giải p h o n g bộ hạ của mình. Cùng lúc đó, ma tộc hỏa vưu cùng bạc kinh thiên thành chủ hai người nơi đó tài nguyên khai thác đã có cập nhật hiệu quả. Cùng với triều hà bên kia, hữu sứ sở thiên sông đã thần thông truyền lời đại sự cơ bản đã thành, cũng nên là để thánh vực trực tiếp nhất phi trùng thiên lúc sau từ v ô cùng b ắ c khổ hàn chi địa một mảng nhỏ khu vực. c h ầ m rãi phát triển trở thành nhất là âm âm sóng dậy đại thế giới thánh vượt mỗi một lần kiến thiết đều là dương vân tâm huyết ngày đó thật phải là chờ đợi đắt lâu độc cô duyện tộc di chuyển chính là đại sự tuy rằng d ư y ệ tộc nhân số thật là là ít nhưng d ư y ệ tộc sức chiến đấu không thể k h i n h thường lần này ngươi cũng ở lại đây đi hiệp trợ ngàn ngưng hai người bọn họ thuộc hạ rõ ràng hạ tuyệt đối sẽ hiệp trợ các nàng xử lý tốt việc này. đem tất cả sau khi phân phó xong, dương vân bắt đầu tay trở về thánh vực. có điều lúc gần đi, hắn vẫn là đem nguyệt hoa tiên tử dẫn tới bên người. dùng linh hồn l ạ c ấm là có thể khống chế một người. nhưng lời nói thật lòng, loại kia hành động cùng dẫn theo một con rối không khác nhau gì cả. dương vân không thích con rối. có thể nguyệt hoa tiên tử thực lực thực sự quá mạnh trước mắt lại là nàng chưa chết tâm sụp địa trước chỉ có thể như vậy dẫn nàng trở lại làm cho nàng cảm thụ một chút chính mình thánh vực thực lực cũng tốt nếu như có thể vui lòng phục tùng địa khuất phục chính mình vậy thì càng tốt hơn nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 17. chương 483 t r chấn động đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh một ngày nhìn hết trường an hoa nếu như nhất định phải nắm câu thơ hình dung dương vân tâm tình vào giờ khắc này có thế chứ ánh sáng đông đã hiện từ thánh v ự c bên trong lập tức liền có thể trải ra vô số điều quang minh đại đạo chính là bởi vì tâm tình quá mức kích động vì lẽ đó lại là sắp trở lại thánh vực thời gian hắn trái lại thả chậm bước chân phấn chấn tâm tình không cách nào ức chế hoặc là nói hồi tưởng lên dĩ vãng các loại thực sự quá làm cho hắn thẫn thức cảm thán khi đó chính mình một lòng muốn phát triển thánh vực hà tăng nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế là có thể đem thánh vực phát triển lớn mạnh hiện nay cách mục tiêu này lập tức liền muốn hoàn toàn thực hiện này tâm tình kích động quả thực không chỗ sắp đặt của thánh vực chính là tại đây vô cùng bắc khổ hàn chi địa trước mắt chỉ là đi tới vô cùng bắc khổ hàn chi địa mép sách l ê sách lại là nhìn thấy này đầy trời hoang vu cùng với băng tuyết s a u nguyệt hoa tiên tử không nhịn được lộ ra một tia k h i n h bỉ nàng bây giờ tuy rằng làm dương vân m ô thị nhưng này hoàn toàn là bị vũ lực bức bách nàng bản tâm làm sao đồng ý mà lúc trước lại là nghe dương vân cùng thủ hạ của hắn vấn đề thánh vực mạnh mẽ thậm chí càng hợp nhất d u tộc hiện tại vừa nhìn thánh vực lại xây dựng ở nơi như thế này lúc này không nhịn được trong lòng xem thường lên a ánh mắt thiện cận hạng người dương vân đối với cái này không có nửa điểm nô tỳ giác ngộ nữ tử cũng không có trách cứ dù sao ai tới đến nơi như thế này nhìn thấy trước mắt phần này cảnh tượng đều chắc chắn sẽ không nghĩ đến trong đó ẩn giấu đi không gì sánh kịp bí mật động trời ta chỉ là ăn ngay nói thật thân là chủ nhân ngươi như muốn vận dụng đặc quyền trừng phạt ta ta cũng không thể nói gì được nguyệt hoa tiên tử rất chịu thua bởi vì dưới cách nhìn của nàng cùng nghĩ đến ở loại địa phương này đi thành lập t h ế lực còn không bằng nàng tỏa yêu tháp đây. nếu như không phải người đàn ông trước mắt này thực lực mạnh mẽ, mình tuyệt đối sẽ không được khuất phục đến mức độ như vậy. Nguyệt Hoa, tuy rằng ngươi bây giờ là ta t ì nữ, thế nhưng thực lực của ngươi xác thực để ta thưởng thức. ngày sau có nhiều lắm cần phải của địa phương. Ngũ Đại Lục, thượng nguyên giới cùng với thánh v ự c ổn định, đều phải tìm một có thể tới ngủ ở trận tuyến nhân vật. mà ở ta xem đến, ngươi chính là một ứng cử viên phù hợp. Nguyệt Hoa Tiên Tử cười gần, ta chỉ là một nô tỳ, đảm đương không nổi giáo chủ phần này chức trách lớn. Nơi sâu xa trên không, ngó nhìn g n vô cùng b á c khổ Hàn Chi Địa Tuyết lớn minh m ô n g Dương Vân lạnh nhạt nói, nói đi, ngươi muốn cái gì mới có thể cam tâm tình nguyện khuất phục cho ta vì ta hiểu lực, thực lực của ngươi tuy mạnh. nhưng ta muốn ngươi không làm được thế gian này không có ta không làm được sự tình chỉ có ta chuyện không muốn làm tốt lắm a liền đem phó giáo chủ vị trí cho ta được rồi nguyệt hoa tiên tử nói tới lời ấy càng như giận hờn kỳ thực cái gì giáo chủ phó giáo chủ nàng căn bản không quan tâm chỉ là nhìn thấy người đàn ông trước mắt này lại là muốn đến mình bị sàng buộc linh hồn nàng bản năng từ trong lòng cảm thấy căm hận, dương vân không nói gì, chỉ là khe khẽ thở dài. Sau đó lúc này mới thanh đạo, ngươi sợ là không hiểu ta thánh v ự c ở trên trời dưới trong lúc đó địa vị cùng phân lượng. nguyệt hoa tiên tử trong lòng cảm thấy buồn cười, đều bị bức đến vô cùng b á c khổ hàn chi địa loại này địa phương r ù quái thành lập thế lực, lại còn có mặt nói cái gì địa vị cùng phân lượng. quả thực trơn thiên hạ to lớn g â y đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xem thánh vực chân chính dáng vẻ. dù sao lấy sau. mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải ở đây an cư lạc nghiệp. dương vân nói như vậy. quả thực chính là nguyệt hoa tiên tử trong lòng nỗi đau. đúng vậy a. mặc kệ có nguyện ý hay không cũng chỉ là người đàn ông này nói đủ đ ồ chơi mà thôi. ngay cả dễ bồn. vốn tự do đều không có, còn có thể thế nào? lúc trước hay là đối với dương vân xem thường phi thường, mà bây giờ lập tức nàng cả người lại bắt đầu tự giận mình lên. nàng vốn là đi theo dương vân bên cạnh người, mà chính là theo dương vân vừa bước một bước vào minh mông thiên tuyết bên trong sâu, hết thảy trước mắt bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa, dường như thế ngoại thiên địa, dường như mộng ảo quốc gia. dường như giang sơn mỹ cuốn ở lạnh lẽo nơi sâu xa có cùng bên ngoài tuyệt nhiên bất đồng hình ảnh nơi này linh khí so với bên ngoài dày đặc gấp trăm lần ngàn lần nơi này số mệnh đồng dạng so với bên ngoài nồng n ặ n gấp g trăm lần ngàn lần vô số pháp trận cấm chế vô số cường giả khí trong hư không hư không ở ngoài hùng vĩ vô phương hùng vĩ độ sổ Nguyệt Hoa tin ê t ử thân thể mềm mại đột nhiên run lên một cái, nàng căn bản không dám tin tưởng. Hít t h y trước mắt đều là thật, thánh vực là căn cứ 365 chu thiên tinh đấu đại trận thiết lập. Nói đơn giản, trọng yếu khu vực đều có 365 cái. Tuy rằng một nửa địa phương cũng không thành hình, nhưng thành hình nơi không khỏi là khí thế kinh người. Tươi tốt, n g ư ờ i bây giờ. còn muốn muốn phó giáo chủ sao? Dương Vân không có trách cứ Nguyệt Hoa Tiên Tử, hoặc là nói lấy địa vị của hắn cùng thực lực hoàn toàn không cần thiết làm cho này chút ít chuyện canh cánh trong lòng. Mấu chốt là hắn cần nữ nhân này thực lực. chuyện này, chuyện này Nguyệt Hoa Tiên Tử há miệng, xinh đẹp trên mặt như cứng đờ giống như vậy. nơi này một trận nàng đều là không thể hoàn chỉnh nói lên một câu nói, lại không nói sau đó ta thì sẽ tiếp tục chế tạo nơi này, chính là trước mắt như vậy thình cảnh đều tuyệt đối có thể bù đắp được ngũ đại lục tùy ý một, mà này vẹn vẹn mới phải sơ kỳ, lập tức ta sẽ tiếp tục mở rộng kiến thiết, bằng vào ta trong tay tích lũy tài nguyên, từ sơ kỳ đến trung kỳ thực sự dễ như ăn cháo. Nguyệt Hoa Tiên Tử dầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Cảnh tượng trước mắt đối với nàng tạo thành sung kích thực sự quá to lớn. t ỏ a yêu tháp, t ỏ a yêu tháp cùng nơi này so với hoàn toàn rồi cùng một trang sức phẩm gần như lại sáng tỏ tới nói nơi này hoàn toàn chính là một tu hành phúc địa, là thiên hạ hết thảy người tu hành tha thiết ước mơ phúc địa. Đây đều là ngươi một tay chế tạo. công lao tự nhiên không phải một mình ta có điều này thánh vực thực tại ngưng tụ ta không ít tâm huyết ta từng lập đại chí nguyện muốn cho thánh vực sừng sững ở trên đỉnh thế giới cơ bản không bao lâu nữa ta là có thể làm được nguyệt hoa tiên tử sắc mặt có chút đỏ chót nàng thật phải là bị chấn động đến nàng bây giờ càng là bởi vì lúc trước coi thường ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ nguyên lai like. ngươi dĩ nhiên đã cường hãn đến cỡ này mức độ. Nguyệt Hoa Tiên Tử thở sâu khẩu khí, dùng thần lực tra xét bát phương sau nói: hơn nữa ta có thể cảm giác được, cất giấu trong đó không ít cường giả đại năng khí tức. Mặc dù là ngũ đại lục cũng không thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Không sai, hai vạn năm trước ta có thể sáng tạo thánh giáo, hai mươi ngàn năm sau, ta đồng dạng có thể sáng tạo thánh vực. ta Dương Vân chính là cách này tu hành thời đại chúa tể giả bất kỳ kẻ thù của ta đều sẽ bị ta hết thảy đá văng ra bất kỳ tre ở thánh vực phát triển trên đường đối thủ đều sẽ sẽ bị thánh vực nghiền ép nát tan Nguyệt Hoa Tiên Tử không tiếp tục nói nữa bởi vì bây giờ nói cái gì đều là cảm giác rất là xấu hổ cùng xấu hổ đúng rồi có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi ngươi cùng cái gì thần ma ngục chúa từng giao thủ không có mấy trăm năm trước từng thiết tha quá một lần dương vân trầm ngâm nói như vậy ai thắng ai thua thực lực không kém bao nhiêu nguyệt hoa tiên tử nghi ngờ nói ngươi hỏi cách này làm cái gì không có gì ta chỉ là vẫn không hiểu nữ nhân ta thực lực không nghĩ tới nàng lại giống như ngươi lời hại này cũng thật là cách đại k i n h hỉ ai Nguyệt Hoa Tiên Tử lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Thần Ma Ngục Chúa là người đàn bà của người đàn ông này. Trong nội tâm, cảm giác lại là gặp vô số tấn công dữ dội. Nữ Đế, Phu Quân ẩm c m ư 10 năm, một kiếm trảm Tiên Đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó? đã có phân thân lo.